Tâm niệm vừa động, màu đỏ thần lực trào ra, thổ thần tượng đột nhiên bị hồng quang bao vây, kinh động phía dưới mọi người. Trương Cảnh vân mở lớn miệng, nhìn này phúc dị cảnh, lại một chữ cũng không đi ra. Trung quanh Hương dân lại không hề biết làm sao, k h u y n n khắc, hồng quang tán đi, chỉ thấy thổ thần tượng uy nghiêm túc mục, vẫn là thiếu niên bộ dáng, lại tựa hồ có chút bất động. Lúc này, chợt nghe trương thanh thất thanh, quan phục 6. á quan phục thay đổi, biến thành chính bát phẩm quan phục 6. Hương dân định thần vừa thấy. Quả nhiên thần tượng trên người chính c ự u phẩm quan phục đã muốn không thấy, bị chính bát phẩm quan phục sở thay thế. Đầu đội lương quan, ngoại mặc đồ đỏ la áo, chân đăng bạch miệt hắc lý, thắt lưng t h ú c cách mang cùng đội t h ụ Đặc biệt trước ngực tú nhất trích chim hoàng oanh. Đây là đại k i ể n chính bát phẩm quan văn tượng trưng. Đều quỳ xuống thổ thần h i ề n linh, thổ thần phù hộ, thổ thần vô cùng a. Đang đ ă n g lời nói, phương minh mỉm cười. Vừa rồi hắn không chỉ cải biến này phương thần tượng, tiểu ngay cả còn lại tứ thôn thổ địa miếu thần tượng cũng cùng nhau sửa chữa. chính là bị mọi người thỉnh trở về thần tượng nhiều lắm, sửa chữa rất p h ế thần lực, bởi vậy bất động. đã có thể tính như thế, cũng là khó lường thần tích, đặc biệt ở trước kia không hữu thần chi đại k i ệ n phương minh này cử chính là tham khảo tây phương thần chi phương pháp, biểu hiện thần tích, n g ư n g tụ tín đồ, làm sâu sắc tín ngưỡng. vốn chính là tùy tiện thử một lần, hiện tại vừa thấy, hiệu quả tốt, thông qua tín ngưỡng tuyến, phương minh có thể rất rõ ràng biết, còn lại tứ thôn bình thường tín đồ gia tăng rồi 150 hơn người. thành kính tín đồ đã gia tăng rồi 20 m ơ mấy nhân làm cho hắn thu vào tăng nhiều mà thanh khê hương đã muốn có 500 hơn người trở thành hắn bình thường tín đồ ngay cả thành kính tín đồ cũng có mười mấy cái này vẫn là ngay từ đầu còn có này thu hoạch làm cho phương minh rất là vừa lòng đồng thời cũng hiểu được tây phương thần chi vừa phong thần sau phần lớn biểu hiện thần tích quả nhiên có lý do đương nhiên cái gì thần tích đều là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất hơn sẽ không đ ă n g giá Khả Phương Minh hiện nay cũng là c ơ n g h i ệ p sáng lập, bất chấp nhiều như vậy. Ban đêm đến, bởi vì hương dân so với thôn dân giàu có, thanh khê hương nội còn có thể nhìn thấy đèn đuốc, giống như h u ỳ n h hỏa trùng bàn l o ẹ loẹt nhấp nháy. Thủ đ i ệ u từ pháp vực nội, đại đường thượng, Phương Minh đang ở đại yến quần thần. Bởi vì thanh khê hương có 200 hộ, 1.000 n h i ề u hương dân, thủ đ i ệ u từ lại kiến thật lớn, trung quanh tứ thôn cái loại này trượng miếu tự nhiên không thể bằng được. Hơn nữa Phương Minh đương trường biểu hiện thân tích, làm sâu sắc tín ngưỡng. này thổ địa từ diễn sinh pháp vực cũng là thật lớn, ước chừng có trăm mẫu đại, làm cho phương minh thật tỏ kinh hỉ một phen. Phương minh đương trường tự quyết định, lập tức bắt đầu dùng, đem thanh ngọc thôn đại bản doanh đều rời đến nơi đây. Này chính đường cũng xây dựng rộng rãi rộng thùng thình, đủ có thể dung trăm người ở yến. Phương minh hôm nay mừng r ỡ phân phó đại yến, t ể u nay g cả thành sơn thôn lão nhược cũng cùng nhau thỉnh đến. Phương minh ngồi ở chủ vị, chỉ thấy phía dưới ngồi đầy âm linh, mỗi người đều có chỗ ngồi, trước người hễ ra bình bản. mặt trên bãi đầy kê áp thịt cá, còn có rượu ngon hoa quả cực vị phong phú. Ngầm cũng là thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể dùng thần lực đem tế phẩm cùng chính mình nếm qua vật diễn biến đi ra. Tiếp trước có chút này nọ, tương đối kỳ dị, không thể biểu hiện. Còn lại chỉ còn này đó. Mặc dù ở hương dân thôn dân xem ra đại thị phong phú, khả bay lên đến huyện lý trong phủ, sợ là có chút không đủ. Suy nghĩ về sau có phải hay không đi tìm cái đại chủ quỷ hồn đến. Bất quá lúc này. này đó thức ăn trả thù vừa vận thể diện chúng âm linh ăn đại khoái tiểu ngay cả hạng ọ c thành tuy rằng cảm thấy thực vật có chút thô ráp nhưng nghĩ đến đã là quỷ hồn thân bình thường ngay cả thế gian thanh thủy bánh bao đều ăn không được cũng là cười khổ một tiếng lập tức hạ khoái như mưa lúc này quách thịnh tiến lên nâng cốc chúc mừng chúc mừng chủ công diệt g i ế t địch khấu lại chống t r ả i ra thanh khê hương cơ nghiệp thật là thật đáng mừng thuộc hạ có nhất thì dâng lấy trợ rượu hưng phương minh thưởng thức chén rượu n g h i ề n ngóm đ ư ợ cười này hay là hắn lần đầu tiên nghe thế giới khác nâng cốc chúc mừng thì Hà Đông c h í n h k h o a n mặc dù l ư ợ c biết viết văn cũng không hội này đó văn nhân thủ đoạn Tiểu ngươi có gì thi mau mau ngâm đến chỉ nghe q u é h thịnh thanh sướng không tiếc thiên kim mua bảo đao điêu cửu đổi r ư ợ u cũng khăng hảo nhất khang nhiệt huyết cần trân trọng sái đi do có thể hóa biết đạo giữ âm lượn lờ nếu lương không dứt mọi người nhất thời nghe được ngây người Hạ Ngọc thanh đầu một cái phản ứng lại đây hảo này thi đại diệu Phương Minh đem chén t r u n g Chi rượu uống cạn, vỗ tay cười to, trạng cực vui. Một bên Hà Đông, Tạ t ấ n đã có chút khẽ cắn môi sỉ, suy nghĩ nếu không phải cũng đi tìm chút thư đến xem. Bất quá lúc này không thể biểu hiện ở trên mặt, cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, phát ra tán thưởng. Quách Thịnh sau, tuy rằng không ai trở ra hiến thi, bất quá đã muốn đem không khí s a o nhiệt, một đám người uống rượu ăn đồ ăn, dần dần buông ra, tiến thượng cũng nhiều gặp tiếng hoan hô chuyện cười, chén bàn đống hỗn độn. ế n sau, Hà Đông. Vương Lục Lang chờ thu được Phương Minh truyền âm, đi vào thư phòng nghị sự. Bọn họ mặc dù h é t lên chút rượu, nhưng số ghi thấp, lại là âm hồn thần, linh lực nhất bước, cái gì mùi rượu cảm giác say cũng chưa. Thủ điệu từ pháp v ự c đại đường quá mức khổng lồ, Phương Minh thủ hạ tính trung tâm, tiểu người này có vẻ quá mức chống chải. Hoàn hảo pháp v ự c địa phương quảng đại, Phương Minh t i ể u lại họa xuất một cái thư phòng, có thanh ngọc thôn pháp v ự c đại đường đại, vừa v ặ n lấy đến nghị sự. Thư phòng bố cục thanh nhã, là thỉnh h ạ g ngọc thanh đến bố trí. g i á sách thượng bài đ ầ y này thế giới văn vẽ kinh điển một cô thư cuốn ý tiểu phát ra mà ra rất có cách điệu đây là hạng ọ c thanh dẫn quách thịnh từ phương minh rút diễn biến đi ra chỉ cần trong lòng mặc tưởng văn v ẻ phương minh có thể đem văn vẽ hóa thành bộ sách bảo tồn này thần chi thủ đoạn làm cho hạng ngọc thanh trợn mắt há hốc mồm phương minh cũng đại khái l ậ t xem h ạ g phát hiện này thế giới văn vẽ kinh điển cùng kiếp trước rất là tương tự tần hướng phía trước lại cơ bản giống nhau làm cho hắn chật chật lấy làm kỳ. đồng thời âm thầm tự hỏi hai phương thế giới quan hệ. Phương Minh đảo qua gặp Vương Lục Lang, Tạ t ấ n Hà Đông, Quách Thịnh, Trình Quan trở đều ở. Tự đầu nếu đem cơ nghiệp bàn ở đây kia có chút bố trí nên sửa đổi. Vương Lục Lang, Hà Đông lướt nhau đi đầu quỳ xuống, t h ỉ n h chủ công phân phó. Phương Minh đầu đầu tiên là â mình, Thanh Ngọc, Thanh Sơn, Đại s ư ơ n g Nguyên Hà tứ thôn, Các Lưu Nhất ngũ nhân đóng quân ở thổ địa Pháp Vực, Lão Nhược còn đang Thanh Sơn thôn Pháp Vực phụng dưỡng. còn lại hai hỏa đóng quân ở trong này ta hỏa suất 50 m ẫ u địa làm quân doanh lại muốn tưởng vương lục lang tạ tấn các ngươi c á c g i a nhất hỏa vương lục lang bộ đóng quân thanh ngọc thanh sơn nhị thôn tạ tấn bộ đóng quân đại sương nguyên hà nhị thôn bình thường thao luyện tuần tra trong thôn khu đuổi hung quỷ vẫn nghe ngươi chờ điều khiển thôn dân tuy có che chở vẫn nhu âm binh tra thiếu bổ l ầ u quan hệ trọng đại các ngươi tốt hảo chỉ việc này vương lục lang tạ tấn hành quân lễ tiêu hạ linh mệnh Hà Đông, ngươi dẫn người đem thanh khê hương tín đồ đăng ký tạo sách, ghi lại hương khói. Việc này ngươi hẳn là quen thuộc, nhưng thanh khê hương nhất hương còn có tứ thôn thôn dân chi cùng, công tác phức tạp, ngươi mang theo quách thịnh bọn họ dụng tâm làm việc này, làm tốt, ta có phong thưởng. Phương Minh cấp thủ lại xoay người đối Hà Đông, vì chủ công làm việc, muôn lần chết không chối t ử như thế nào có thể tham mộ phong thưởng? Chủ công yên tâm, lão nô liều mạng này mạng già cũng muốn đem việc này làm được thỏa thỏa đáng làm. Hà Đông vẻ mặt trung thành, trong lòng mừng thầm, mang theo thuộc hạ linh mệnh. Ân, ngươi có thể như thế chỉ, bản tôn an tâm. Phương Minh đổ rõ ràng Hà Đông ý tưởng, bất quá chỉ cần là nhân, ai không không tư tâm đâu. Chỉ cần không ý kiến hắn đại sự, vậy không cần đi quản. Bởi vậy Phương Minh đầu, đại thế thượng chính là việc này, các ngươi không có khác chuyện bẩm báo trong lời nói t i ể u lui ra đi. Hà Đông, Vương Lục Lang mấy người liếc nhau, lui đi ra ngoài. Phương Minh nhắm mắt lại, tự hỏi tương lai đại kế. Thanh khê hương đã muốn đem tổ linh diệt vong việc báo đi lên, nhưng cấm quỷ tào tư linh trúc đạo nhân p h ụ mệnh trợ giúp, huyện lý không thể nề hà, chỉ có thể đem việc này trước lưu trữ, chờ linh trúc trở về xử lý, bởi vậy còn có thời gian. Nhưng thật ra chưa ra, từ thổ địa từ kiến thành sau tiểu không r ê n một tiếng, hôm nay cũng không có người tới thăm gia, làm cho hắn cứ gọi đến lý đại tráng chấn chàng ý đồ thất bại, tựa hồ có điều mưu đồ, hẳn là cảnh giác. Còn có thanh khê hương đã nơi tay, kế tiếp nên đi thế nào phát triển đâu? nghĩ vậy, đã nghĩ đến kiếp trước nông thôn vây quanh thành thị chính sách, nhưng cẩn thận nhất tưởng đại kiên nông thôn cư dân rất thưa thớt, an xương huyện toàn huyện hương dân thôn dân thêm đứng lên cũng không thị trấn nhiều người. tái, các hương trong lúc đó khoảng cách quá xa, hao phí tâm lực, không tốt nắm trong tay. hơn nữa nếu là loạn thế, chỉ cần gặp được loạn binh, lại là vừa chết nhất đại phiến. ở loạn thế chúng chỉ có theo thành mã thủ, tài năng bảo trụ đại lượng t í n đổ. hơn nữa hương dân cho dù võ trang đứng lên, cũng đánh không lại quân đội chính quy. vì cái gì ăn đều ăn không đủ no trang bị lại không được tổ chức lại hỗn loạn tiếp trước hoàng c â n tiêu thường xuyên bị cho chính mình thập đội binh lực đã ngoài triều đỉnh quân đuổi gà bay chó sủa cuối cùng bị tiêu diệt xem ra chính mình yếu phát triển bước tiếp theo chỉ có thị trấn vừa lúc được phân thần phụ thể thần thông có nên hay không đi xem tình huống chương 24, số mệnh cùng thần thông qua mấy ngày thời tiết dần dần nóng bức đứng lên phương minh lúc này đang ở cùng hạng ngọc thanh nói chuyện tiếm nói này hạng ngọc thanh Đi vào hắn địa bàn sau, có chuyện gì hỏi hắn, đều đã trả lời. Có khi làm cho hắn bạn chút sự, cũng sẽ vui vẻ nhận lời, đem sự tình làm được phiêu sinh đẹp lượn. g Nhưng chỉ có không thấy bái Phương Minh vì chủ công. Phương Minh phòng trường, Hạ Ngọc Thanh là đem chính mình xảy ra khách k h a n h vị trí thượng, trong lòng cười thầm, quả nhiên văn nhân ra mặt mỏng. Nhưng có chuyện gì, vẫn là sẽ tìm hắn hỏi kế. Dù sao Phương Minh đối này thế giới tuy có chút hiểu biết, nhưng còn chưa đủ toàn diện, có Hạ Ngọc Thanh đề nghị chỉ tham khảo, có thể thiếu r a bại lộ. lúc này phương minh chính hạ tiên sinh đối số mệnh chi đạo có cái gì hiểu biết hạ ngọc thanh cầm lấy c h ê n trà nhấp một ngụm mỉm cười số mệnh chi đạo tuy có chút hư vô phiêu miểu nhưng quả thật tồn tại thế gia đại tộc q u â n vọng nhà giàu đều có chút đ ộ c lướt qua chính là sâu cạn bất đồng thôi nga phương minh trước mắt sáng ngời hỏi t i ê n sinh có không kể lại chút hạ ngọc thanh cười tôn thần muốn nghe tự nhiên chi vô bất g ô n nhưng này chính là ta hạ gia tích lũy vụ vật bất thành hệ thống nhiều có sai l ậ u vọng tôn thần không cần che cười. gặp phương minh đầu, tiêu số mệnh giả, mỗi người đều có, chính là bao nhiêu bất đồng. ở nhờ hạ trạch, tất có h ồ n g trạch, hoàng trạch chi phân. khí ở trước đó, số mệnh bạc n h ư ợ c còn có kiếp nạn, số mệnh ngưng thịnh, t ắ c vô hướng mà bất lợi. phương minh tắc hỏi, kia thấy thế nào số mệnh đâu? hạ ngọc thanh tự thất cười, ta chờ mắt thường p h à n g t h a i tự nhiên không thể gặp số mệnh, nhưng nghe đạo môn luyện khí sĩ bên trong, có tu vi cao thầm, khai linh nhã giả. có thể xem số mệnh độ d à y thậm chí nhan sắc cùng với cụ thể hình thái nhà của ta nhiều mặt thu thập hết sức bù lại mới được đến chút xác thực tin tức không đợi phương minh đặt câu hỏi tiêu số mệnh bạc giả tiêu chỉ có một h i t i nhiều là dân hậu giả có thể thành vụ trạng thậm chí ngưng tụ thành đoàn đây là bất phàm nhất định có thể có chút làm nếu lấy nhan sắc mà p h ầ n có màu đen này là thai hỏa khí có chi điểm xấu dịch sinh mầm thai vạn bạch khí giả nhiều là dân sở hữu bình thường bình dân nhiều là nảy khí xích khí đã muốn bất phàm người thường có nảy khí chính là nhất thời tuấn ngạn có thể coi nhất h u y tài hoang khí người thường chi tất nhiên đại phú đại quý nếu là làm quan nhiều là lục phẩm đã ngoài xanh tím khí là đại quý khí phàm nhân không có khả năng có chỉ có châu lý cùng triệu đỉnh tài năng thấy cho nên hướng hội khi mới có cả sảnh đường xanh tím chi phương minh đầu cái đó và hắn vọng khí thần thông nhìn đến đại thế tương tự c ự lại hỏi kia hình thái lại như thế nào? số mệnh hình thái là bí t r u n g bí mật, nhà của ta tuy có chút tin tức, nhưng sau lại đều bị chứng thật là hư cấu, chỉ không thể s ổ bởi vậy nhà của ta cũng không biết. Hạ Ngọc Thanh cười khổ trả lời. Nghĩ nghĩ lại còn có hai cái tin tức nhà của ta không biết thật giả. Phương Minh dù có hứng thú hỏi, còn Thỉnh Tiên xin h đến. Hạ Ngọc Thanh ngữ khí phiêu miểu, chủ thượng có thể tập trung giả, tiểu có thuộc hạ khí, cho dù chủ công vốn vô thẩm số mệnh, cũng khả dần dần sửa. cho nên chủ quân giả số mệnh nhiều là bất phàm, này là thể chế chi đạo. Lại dừng một chút, nghe đồn có câu môn vô cùng, có thể tìm Long Huyệt, câu thông địa mạch khí, thông qua đem tổ tông táng nhập cắt huyệt phương pháp, tăng dương thế tử tôn mệnh cách số mệnh, cũng có thẩm giả sáu, có thể tìm được Long Huyệt, ra tiềm Long sáu. Này g i ọ n g nói, còn có r u n r u n Phương Minh cả kinh, Hạ Ngọc Thanh lại sâu hấp khẩu khí, cười nói, việc này nhiều là hồ truyền, tôn thần nghe qua liền bãi. Phương Minh cười cười. cũng là đem việc này ghi tạc đáy lòng. lúc này, t r â n châu tiến vào bẩm báo. ra sao đông, vương lục lang tiến đến phục mệnh. phương minh khiến cho t r â n châu dẫn bọn hắn tiến vào. hạ ngọc thanh, nếu tôn thần có việc, tại hạ trước hết cáo lui. cáo từ đi ra ngoài. phương minh nhìn hắn bóng dáng, thở dài, đây là hắn gặp qua tối cường quan văn mệnh cách. đáng tiếc, trích nguyện làm khách hanh. phương minh lay động đầu, không thèm nghĩ nữa việc này. thấy h à đông, vương lục lang tiến vào, t r â n châu hành lễ đi ra ngoài, hơn nữa mang theo môn. không khỏi đầu hỏi các ngươi hai người chuyện gì đều xong xuôi sao Hà Đông hành lễ chủ công dựa theo ngài phân phó đã muốn đem thanh khê hương tín đổ nhập hộ khẩu tạo sách đăng ký hương khói đây là danh sách thỉnh xem qua đệ thượng một quyển văn sách Phương Minh tiếp nhận tùy ý lật vài tờ gặp trật tự rõ ràng ghi lại rõ ràng t i ê u ngươi này chuyện gì làm được không sai Quách Thịnh đâu ở thủ hạ của ngươi như thế nào Hà Đông sắc mặt không thay đổi bẩm báo Quách làm lại hành văn thành thạo làm việc dụng tâm là một nhân tài. Ân, tốt lắm. Hà Đông không có c ố y cấp quách thịnh thượng mắt dược, đại biểu Hà Đông còn có đúng mực, không có vượt qua giới hạn, không hổ là làm già đi điện sử nhân. Phương Minh thực vừa lòng, lại hỏi Vương Lục Lang, âm binh đều đóng quân tốt làm sao? Vương Lục Lang hành quân lễ, bẩm báo chủ công, tiêu hạ đã xem nhân viên phân công rõ ràng, các ngũ đã muốn khai tiến t r ú bắt đầu thao luyện, tuần tra hung quỷ, quân doanh cũng sửa sang lại xong, thông qua này đó thiên ma hợp. thủ hạ các huynh đệ đều đã muôn thích ứng, ân, phương minh đầu, cười, ngươi vất vả, việc này làm được tốt lắm, vương lục lang ba địa quỳ xuống, vì chủ công làm việc, muôn lần chết không chối từ, phương minh bắt tay, làm cho hắn đứng lên, không cần như thế, lại, các ngươi chuyện gì đều làm được không sai, truyền ta mệnh lệnh, sở hữu cấp dưới ở thổ địa từ pháp v ự c đại đường tập hợp, bản tôn có việc phân phó, hà đông, vương lục lang hành lễ cáo lui, không bao lâu. Phương Minh dưới trướng trung tâm đều đến đại đường, mọi người sắc mặt đều có chút t ố c m ụ c chủ công luôn luôn ở thư phòng nghị sự. Hiện tại đến đại đường, khẳng định có đại sự, trong lòng lo sợ, đứng ở rộng lớn đại đường thượng, một cỗ không đ á n g cảm giác hiện lên, càng hiện bất an. Đang nghĩ tới, Phương Minh đã tới rồi, mọi người bái chuyến về lễ, Phương Minh bị mọi người lễ, ngồi ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới lược hiển đơn bạc mọi người, các vị không cần đa lễ, bản tôn cho ngươi trở tới đây, là có đại sự tuyên bố. Thỉnh chủ công bảo cho biết mọi người mặc dù hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là ân Phương Minh đầu lần này chuyện t ỉ n h các ngươi làm được thực không sai bản tôn quyết định luận công đi thưởng không đợi phía dưới phản ứng t i u Hà Đông Hà Đông bước ra khỏi hàng có thuộc hạ ngươi tận trung cương vị công tác lập thanh khê hư k h o ả n trật tự rõ ràng ta nay phong ngươi vì lục sự điện sử chủ quan khoản ban cho thổ đ ộ n thần thông Phương Minh thủ nhất chỉ Hồng Quang hiện lên. hóa thành h ẽ ra phủ lục ở giữa không trung trận lóe nhập vào hà đông cái chán hà đông bị hồng quang bao vây qua hội đi ra khi đã muốn thay điện sử công phủ hắn vẫn là có chút d ạ i ra nhưng bản năng quỳ xuống tạ chủ công phương minh lại quách thịnh quách thịnh đi ra có thuộc hạ ngươi văn thải hơn người làm việc dụng tâm ta phong ngươi v ì phi địa tư lại ban cho thần thông phụ trách như thanh khê hương phỉ địa chi nguyện thủ nhất chỉ p h ụ lục nhập vào quách thịnh cái chán cũng làm theo thay tư lại công vụ không đợi mọi người phản ứng phương minh t u lại đem phong thưởng nhất nhất phát hạ chính quan ngươi cũng có công ta phong ngươi vì khu bệnh tư lại trao tặng thần thông phụ trách như thanh khê hương khu cầm tật bệnh chi nguyện vương lục lang ngươi chiến công hiển hách theo ta thật lâu sau ta phong ngươi vì đưa tử tư lại trao tặng thần thông phụ trách như thanh khê hương đưa tử chi nguyện vẫn quản hai hỏa lần này phương minh thanh âm tự có vẻ nhu hòa dù sao cũng là cái thứ nhất theo người Vương Lục Lang đứng ở một bên, vốn tưởng rằng là Quan Văn ban cho, không nghĩ tới hắn cũng có phần, ngây người hạ mới đi ra hành lễ, tạ chủ công. Phương Minh nhìn phía dưới bốn người, vừa rồi thần thông phụ lục ta đã muốn đánh vào các ngươi thân thể, chỉ cần lấy thần lực thúc d ụ c tựu có thể làm cho dùng. Thấy được bốn người lại là kinh hỉ, lại là mê hoặc bộ dáng, Phương Minh không thể không ho khan một tiếng, đợi đến bốn người tỉnh táo lại, t ự lại Vương Lục Lang, Quách Thịnh, Trình Quan, các ngươi mỗi ngày đi tìm Hà đ ô n g được đến c ầ n như nguyện chi tín đồ tính danh, tái tính toán sở nhu thần lực đến ta này lãnh. Sau đó các ngươi t i ể u tiến đến bang tín đồ như nguyện phải nghiêm khắc dựa theo danh sách đến, không thể có bỏ sót thiếu hụt việc, nếu không sáu. Lời này ngữ lý, t i ể u mang theo một tia hàn khí. t h u ộ c hạ không dám. Bốn người biết lợi hại, cung kính hạ bái. Phương Minh cười, làm cho bốn người trở về đội ngũ, nhìn về phía Tạ Tấn, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, không k h ỏ i đầu, Tạ Tấn. Tiêu Hạ ở. Tạ t ấ n đi ra, hành quân lễ. n g ư ờ i võ dũng hơn người, mang binh có cách, hứa n g ư ờ i tái kiến nhất hỏa, đóng quân thổ địa t ử quân doanh. Tạ chủ công. Tạ t ấ n trong lòng vui vẻ, như vậy, hắn mang binh, tự vượt qua Vương Lục Lang. Đây là phủ là chủ công yếu trọng dụng tín hiệu. Kia vừa rồi phong ban thưởng Vương Lục Lang thần thông, lại là có ý tứ gì? Phương Minh cấp thủ, phất tay làm cho Tạ t ấ n về đơn vị, nhìn hắn thượng kia c ă n hồng hoàn khí, âm thầm thở dài. Đây là hắn thủ hạ mệnh cách tối cao người. đủ có thể đảm nhiệm chính lục phẩm võ tướng chức vị vương lục lang mặc dù cũng không sai nhưng hồng bạch bản mạng nhiều nhất chỉ có thể làm đến chính bắt phẩm so với tạ tấn đến còn có chút không đủ về sau xây dựng thêm mà mình vẫn là tạ tấn dẫn dắt tương đối thích hợp khả vương lục lang cùng hắn sớm nhất cũng có công hơn cũng không sai lầm sao có thể một cước đá văng ra vì tạ tấn đẳng gia vị trí chỉ có thể phong hắn vì văn trước lại quản võ sự trước phân phân tâm cấp tạ tấn một cơ hội đợi cho Tạ Tấn ở trong quân thành lập uy tín nhiều hơn là công, tự nhiên là có thể để bạn đến lúc đó lại nhìn Vương Lục Lang thích hợp cái gì vị trí, Phương Minh đã muốn lo lắng tốt lắm. Nếu là muốn làm văn chức, chờ Phương Minh tái thăng nhất cấp, đã đem Vương Lục Lang ngoại phóng làm một thôn thổ thần, tọa trấn nhất phương, về sau còn có thể tiếp tục để bạn. Nếu muốn làm quan võ, cũng chỉ có Phương Minh thân binh đội trưởng trước, tuy rằng bây giờ còn không có, nhưng tổng hội tổ kiến cũng là chức vị quan trọng, dù sao cũng là cái thứ nhất cùng hắn thuộc hạ. Phương Minh dù sao cũng phải nhiều hơn chiếu cố một chút. Vừa rồi thần thông ký hiệu cũng là Phương Minh trước kia còn có tư tưởng, thông qua không ngừng tìm hiểu thần chức phụ lục, lại trải qua lần này tân chức hiểu được, rốt cục có thành quả. Đó là Phương Minh tự hành tổ kiến ký hiệu, trong đó còn tham khảo thần đánh thuật, đem thổ địa bản chức thần thông làm thành hình chiếu ký hiệu, đánh vào thuộc hạ trong cơ thể, Phương Minh nắm giữ tối cao quyền hạn, có thể nhất niệm h thu hồi hoặc bệnh này tự hủy. Thuộc hạ có n à y đạo phù văn, nếu lấy thần lực thúc d ụ c là có thể thi triển ra thần thông đến. Âm linh không có thần lực, chỉ có thể theo phương minh này lĩnh. đương nhiên, bọn họ là âm linh thần, có linh lực cũng khả thúc r c đáng t i ế c đại h á o linh lực, không dùng được vài lần sẽ tự thân tiêu tán. Phương minh đem bốn đạo thổ địa bản trước thần thông phân biệt đánh vào thuộc hạ trong cơ thể. Hà Đông là thổ đ ộ n thần thông, dù sao hắn không cần đi ra ngoài cho người khác như nguyện, chỉ cần nghiêm khắc quản lý khoảng là được, cho nên cho hắn thổ đ ộ n thần thông tự bảo vệ mình. Cấp quách thịnh là phi đ ị thần thông. Chỉnh Quan là khu bệnh thần thông, Vương Lục Lang là đưa tử thần thông. Có này đó, bọn họ chỉ cần có thần lực, tự khả thi triển thần thông, đem p h ư ơ n g Minh theo phức tạp công tác chung giải phóng đi ra. Về sau, mỗi ngày chính là Hà Đông trước tính toán c ầ n như nguyện nhân sổ, cấp n ổ i danh đan, tính toán ra thi triển thần thông sở nhu thần lực, báo cấp Phương Minh. Phương Minh đã đem thần lực ngưng tụ thành đồng tiền lớn, chia ba người, ba người tái căn cứ danh sách, đi trước các thôn hoặc thành khê hương, vì tín đổ thi triển thần thông. mỗi ngày buổi tối tái thẩm tra khoảng, chỉ cần nghiêm khắc chấn, không sợ thuộc hạ nhảy ra lăng đến. Nay thể chế t i ể u thành lập, về sau Phương Minh lại tấn trước, vậy có thể thuận thế để bạt thành các tư, sau đó là bộ. Vì Phương Minh tiết kiệm không ít tâm lực, đương nhiên địa bàn mở rộng sau, là có thể thiết ngày đêm du thần, mỗi ngày tuần tra các nơi, tra xét không hợp pháp. Chương 25, thị trấn kiến thức. Đón khách lâu là An Dương huyện nội số một đại tiểu lâu, trong đó đại chủ lao vương sở làm túy ngư lại nhất tuyệt. hấp dẫn không ít khách hàng quen. Lúc này đã gần đến buổi trưa, đúng là sinh ý tối hòa bạo thời điểm. Chỉ thấy tiểu lâu tầng thứ nhất đại sảnh đã muốn trấn đ c h tầng thứ hai dùng bình phong cách ra 16 cái nhã r ă n cũng đã muốn ngủ ngồi không ít người, nhiều là thư sinh lại viên, ngô c o phú thường, đều có chút phong độ, thích ngâm thi đối n g h ị c h bởi vậy có vẻ tương đối thanh tĩnh. Cùng tầng thứ nhất uyên n áo hình thành đối lập, phương minh chiếm một cái nhã c á c tiêu vài đạo đồ ăn, đặc biệt tiểu nhị hết lòng t ú y ngư, lại làm cho b ư n g lên nhất bầu rượu, tiêu cấp t i ề n thưởng. Phái tiểu nhị đi ra ngoài, chính mình một người chậm rãi phẩm. Thử thí túy ngư, quả là tiên hương hòa n ộ n dư hương không dứt. Rượu cũng không sai, phối hợp đồ ăn lại có khác một phen phong vị. Phương Minh một bên lẳng lặng ăn uống, một bên nghe trung quanh ghế lô động tĩnh. Lúc này còn có thanh âm truyền đến, ai nha nha s á u Lần này điển sử chi tranh, thật đúng là t à lão Hà gia Hà Vũ, Hà Tần đều là tiếng hô tối cao, không ít người ở hai người bọn họ trên người đặt cửa, không nghĩ tới a không nghĩ tới. cuối cùng thế nhưng bị một cái danh điều chưa biết nông thôn cùng tử cho đi xuống thật sự là ngả nhất địa ánh mắt a 6 lúc này còn có một cái mảnh khảnh thanh âm vang lên việc này ta cũng nghe là thực t à hồ bất quá cụ thể động dạng thật đúng là không rõ ràng lắm lão tần ngươi không phải có thân thích ở nha môn làm việc sao mau cấp chúng ta sáu theo sau lại là một mảnh kính r ư ợ u thanh cười đùa thanh lão tần thanh âm truyền đến được rồi ta đây t i ể u trò các ngươi lời này còn muốn từ đâu đông hà lão điển sử chết bệnh khởi sáu mấy tháng tiền hà lão điển sử bệnh đi con của hắn gì tam huệ tiểu phụ nghiệp đáng tiếc không làm vài ngày chính là người người đoán chắc a bị cách đi xuống sáu h h sáu nay thanh âm tiểu tràn ngập vui sướng khi người gặp hòa ý đúng vậy đúng vậy nhà mình điển sử tiểu như vậy bay nếu lao gì còn tại cũng phải bị con của hắn tái tức chết một hồi sáu lại một thanh âm vang lên lời này lý nói ngoại tràn ngập khó chịu Điện sử là lại viên đứng đầu, quyền lực quá lớn, đối với bình thường bình dân đến, không có mông ấm, làm bất thành quan viên. Kia điện sử chính là dân tối có thể trông cậy vào. Đáng tiếc, này cũng phải dựa vào thừa kế, nhìn gia thân, tuyệt không ít người cơ hội, tự nhiên hội dẫn tới oán hận. H H sáu, đúng vậy, bất quá Tân điện sử còn phải ở Hà gia bộ tộc Lý Tuyển, thịt lạn ở trong nội, ngoại nhân vẫn là an không đến. Ai sáu, không này, ta tiếp theo, này Tân điện sử cho người. còn có Hà Tần, Hà Vũ, Hà Tung chờ, trong đó Hà Tần, Hà Vũ trong nhà giàu có, nghe xử không ít tiền, lại cho phép Hà gia không ít điều kiện, tự thân cũng còn không có trở ngại, khả tính cơ hội quá lớn, này hai người chính là tiếng hô tối cao, lẫn nhau tranh đầu rơi máu c h ạ y a 6 l a o Tần xem không khí có chút trầm thấp, không có cảm giác say, t i ể u chạy nhanh đem để tài c h u y ể n tới điện sử tranh đoạt tượng, quả nhiên khiến cho mọi người hứng thú. Kia Hà Tùng, tuy rằng cũng coi như Hà gia tam tộc trong vòng. nhưng bình thường sẽ không đi như thế nào động, không có người xem trọng hắn, không nghĩ tới lần này cũng đến đây. Hà Gia nhân sợ là không hề thiếu c h ê cười hắn đi. bất quá kế tiếp đã có thể phấn khích sáu, lao tần đến nơi đây bán cái cái nút, lao tần mau mau sau lại làm sao vậy sáu. đến đến tái uống bát nhuận nhuận hầu chạy nhanh sáu, lao tần gặp câu mọi người hứng thú cười đáp ý lại hét lên khẩu rượu mới không chút hoang mang, Hà Tùng đi trước cầu kiến Hà Gia. này vừa ra tay, t i u cho 20 lượng bạc lễ gặp mặt, hung hăng địa t r ấ n ở nhất bang tử nhân. Hoa sáu, lượng bạc, Hà Vũ, Hà Tần ra lần này tổng cộng cũng mới tìm hơn 12 hai mươi hai đi. t á i nhiều, phải biến bán gia sản, Hà Tùng như vậy có tiền, vẫn là huyện nhà không chuẩn bị đánh. Một cái không dám tin thanh âm ê vang lên. Nay ta đủ biết, nhà của ta ở hiệu cầm đồ bên cạnh, ngày đó chợt nghe hiệu cầm đồ tiểu nhị có người cầm phương tiền triều cậu ngọc đến, là r a c h u y ề n phải chết làm. Trưởng quay nhìn, ra giá 12, i không ngờ người nọ là cái hiểu công việc, biết kia cổ ngọc giá trị 100 lượng, là vội vã dùng tiền, mới nguyện ý t ử làm. Trưởng quay không thể, cuối cùng cho năm Cái kia bán ngọc chính là Hà Tùng, một người sen m u ộ m T 6 một mảnh đ ồ hấp l á n h khí tiếng động, thỉnh thoảng còn có đỏ mắt tiếng mắng vang lên. Lao Tần cũng mắng một câu, con mẹ nó, thật là có tiền, sớm biết rằng Lao Tử tiểu đoạt hắn đi. Mọi người phụ hòa, xác thực nên đoạt hắn. lập tức lao tần thở dài một tiếng này cũng là cái có quyết đoán tổ truyền hảo này nọ bán tự bán còn toàn hoa đi ra ngoài theo ta thân thích không biết hắn cùng hà ra gì dù sao hà ra cuối cùng đem hắn cùng hà tần h hà vũ tên cùng nhau báo lên rồi kế tiếp hà tùng phải đi đánh huyện nhà t ì mức trưởng 32. h ơ n nữa nha lý này môn môn nhiều đều môn thanh dường như từ trên xuống dưới đều đánh tới hơn nữa không nhiều không ít vừa vẫn thích hợp nay thủ đoạn không giống người mới đổ giống cái hôn giả đi nha môn lão thủ mọi người đầu này đánh cũng đu n h n lực các tư cấp bao nhiêu làm sao yếu nhiều cấp làm sao có thể thiếu cấp không ăn mệt bính cái v ế t tường đó là học không được hà tùng như thế chẳng lẽ là thiên bẩm lúc này lao tần lại sau lại hà tùng đánh tới lại tào tào tư cùng hà đông hà lao điện sử hướng đến giao hảo mới hỏi đi ra hà lao điện sử tuy rằng bên ngoài thượng bất hòa hà tùng lui tới ngầm kỳ thật thực xem trọng hắn mới học cũng dạy hắn không ít này nọ lại tào đại nhân lại hỏi chút bí ẩn hà tùng cũng nhất nhất đối đáp không có lầm thế này mới tin tưởng cuối cùng chính là cái khảo hạch này kỳ thật là đi cái hình thức bất quá ngụy huyện lệnh đã ở c h à n g là muốn theo nghiêm này hà tùng lại thật là có vài phần mới học nghe ngụy huyện lệnh rất là thích cuối cùng các phương diện đi ra hà tùng đều là loại ưu đương trưởng tiểu phát ra nhầm mệnh 6. c h ấ t c h ấ t 6, 50 n lượng bạc mua cái điện sử nếu ta sáu lời này sẽ không đi ra 50 lượng bạc cùng điện sử vị đều là thứ tốt, bất quá một cái ở trước mắt, một cái ở lâu dài, người này có chút không chắc. Lão Tần phi một tiếng, cười mắng, không tiền đồ gì đó, n g ư ờ i đi hỏi hỏi này thân hảo nông thôn tài chủ, không cần 52, 100 lượng mua cái điện sử đều có nhân khẳng. lên làm điện sử, các loại h i ế u kính, du thủy đều có, không nên vài năm, có thể hồi bản, đến lúc đó chính là thuần buôn bán lợi, còn có thể chuyển cho con cháu, có tầng quan gia khoát, chật chật 6. Lão Tần đến này. cũng là hâm mộ không thôi, không được, đến đến, ta t á i uống sáu. Phương Minh nghe thế cũng là mỉm cười, Hà Tùng lên làm điện sử, đối hắn cũng coi như tốt tin tức, không khỏi tâm tình thư sướng, uống nhiều mấy chén. Phương Minh sở dĩ có thể ngồi ở nơi này, cũng là dùng tân thần thông duyên cớ. Lần này tấn chức chính bắt phẩm thần vị, làm cho hắn chiếm được phân thần phụ thể đại thần thông, có thể phân ra thần niệm, bám vào phạm nhân trên người tiến hành hoạt động. Phương Minh thực nghiệm hạ phát hiện phân ra một kia thần niệm. cần 20 t i màu đỏ thần lực bám vào phàm nhân thân thể thượng lại muốn xem chống cự ý chí cứng mềm tiêu phí theo một kia đến 20 t i thần lực không đợi cuối cùng chiếm được thời gian cũng có hạn chế nhiều nhất chỉ có 12 cái canh giờ từng cái canh giờ tiêu phí ngũ t i màu đỏ thần lực 12 cái canh giờ sau thần niệm sẽ tự hành tiêu tán phương minh trước đó báo n g n g cấp lý đại tráng làm cho hắn không cần chống cự cuối cùng cũng tìm ngũ t i thần lực mới thành công chiếm được đi vào thị trấn xem xét An xương thị trấn có dân 2.000 hộ, vạn nhân t ả hữu, xem như cái huyện, nhưng tường thành cũng tu kiến thật sự cao lớn, cửa thành cũng có sĩ tốt tuần tra. ở Phương Minh vọng khí thần thông xem ra, toàn bộ thị trấn đều bị một cố bạch trung thấu hồng số mệnh bao vây, thủ hộ. Phương Minh thủ hạ, sợ là một cái đều vào không được thị trấn, Phương Minh bản tôn đổ có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng là sẽ khiến cho phản kích, đến lúc đó phải giống như trên vạn nhân số mệnh hỗ hợp lại tiêu hao, chỉ sợ kết cục không quá diệu. Lúc này cũng là huyết nhục t h â n giao một văn tiền phí dụng, tựu nhẹ nhàng dịch dịch địa vào thành, giảm đi không ít chuyện, tùy ý đi dạo c uống, nhìn đến này đón khách lâu cách huyện nha không xa, lại người đến người đi, tin tức lưu thông, sẽ này mở cái nhã c á c thám thính tin tức, cũng có thể đằng cao nhìn về nơi xa, quan khán huyện nha số mệnh. Phương Minh cố yếu cái dựa vào cửa sổ nhã c á c vừa lúc có thể nhìn đến huyện nha, này hay là hắn tới sớm mới có. ở hắn trong mắt, không xa huyện nha phía trên, xích khí sôi trào, hồng quang long lánh. chỉ có cái đ á y còn có nhẹ nhẹ màu trắng. Nhất thời trong lòng nhất run sợ, thầm than không hổ là nhân đạo trung tâm đầu mối then chốt. Số mệnh quả nhiên không giống khả. Huyện nha gánh hát, không thể so nông thôn. Huyện lệnh nắm toàn bộ quyền to, nay hạ có huyện thừa, huyện ủy, lục tư, còn có phần đông lại viên, ma p h u nha dịch, ngục tốt trở, có thể nhân viên đủ, thể chế hoàn thiện. Chỉ cần mỗi người đều bạt thượng mấy cấp, lập tức tiểu mà khi thành phủ nha sử dụng, trước m ặ c kệ năng lực chân không đủ đủ. ít nhất khẳng định có thể vận chuyển công tác, cái này không giống k h ả Trở lên lên tới Châu Lý Triều Đình, cũng chỉ là nhiều hơn vài cái ngành, nhân viên càng nhiều chút thôi, thuộc về vẫn là giống nhau. Cho nên Đại Kiền Triều Đình chính là từ này trăm ngàn cái huyện cấp đơn vị chống đỡ lên, là thể chế tối tầng dưới chốt căn cơ, có pháp luật. ở Phương Minh trong mắt này đó số mệnh cũng không thành vụ trạng, mà là có hình thái như mở lớn võng, lấy huyện nha vì trung tâm, đem toàn bộ thị trấn đều bao vây ở bên trong. thậm chí còn kéo dài đi ra ngoài, tới nông thôn. đương nhiên, huyện nha trung tâm, pháp luật tối cường, số mệnh cơ hồ thuần hồng. đến thị trấn bên cạnh, t i ê u biến thành hồng bạch nửa nọ nửa kia. đến nông thôn, chỉ sợ cũng chỉ còn màu trắng. còn c ù n g tế đàn, tổ linh tre trở tướng l ẫ n l ộ t phương minh phía trước cũng chưa cảm giác được. lúc này, đột nhiên đi ra hai sắp xếp nha dịch, tấn huyện nha hai bên chạm hảo vị trí, phương minh giật mình, nhất thời nhìn không chuyển mắt, chỉ thấy huyện nha lý đi ra mấy người giữa một cái. Trung niên bộ dáng, mặc chính thất phẩm quan phủ, Đây là huyện lệnh nguy chuẩn, hắn đầu một cây thuần hồng bản mạng, cùng trung quanh nồng đậm xích khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ẩn ẩn hình thành phi cầm trạng. Đột, Tựa Hồ phát hiện Phương Minh, một tiếng g i ả i Minh, hồng quang bùng lên, Phương Minh ánh mắt đau x ó t Tựa Hồ yếu nước mắt chảy xuống, trong lòng đại run sợ, không dám lại nhìn, rời đi tầm mắt. Huyện lệnh bên trái là nhất lao niên, khí độ bất phàm, đầu hồng bạch khí ngưng tụ, cùng Phương Minh không sai biệt lắm, nhưng không hiểu hình thành hình trạng. Phương Minh đoán, tất là huyện thừa không thể nghi ngờ. Bên phải là Nhất Đại Hán, làm theo Hồng Bạch Khí t ậ p Hợp, chính là Trung Quanh, lại có nhẹ nhẹ Hắc Khí, này không phải t h a i Khí, mà là Quân Khí cùng Sắc Khí, xem ra là Huyện ú y ư ấ n chế, Huyện ú y nhiều nhất khả trưởng quản 1.000 x ư ơ n g binh, đương nhiên, bình thường không có khả năng đủ quân số, nhưng 500 binh luôn luôn, này cũng cũng đủ t r ấ n áp thị trấn. Nay Huyện ú y chỉ có Hồng Bạch bản mạng, so với Tạ Tấn kém hai cấp, nhưng này số mệnh. cũng là hiện tại tạ tấn thuốc ngự cũng cản không nổi phương minh trong lòng cảm thán này thể chế quan viên quả nhiên tập vận số rất có số mệnh lấy phương minh hiện tại phẩm chất chống lại huyện lệnh đó là xa xa không đủ chỉ sợ gì thần thông đều đ ố i này không có hiệu quả không tới huyện lệnh t ậ t bệnh thôi trước ra cả đêm ngọng thời điểm thậm chí ngay cả hắn bên người đều gần không được nhưng thật ra huyện thừa cùng huyện ủy có thể hơi thêm ảnh hưởng nhưng là đại hao tâm tốn sức lực ít nhất phải muốn phí tam thành thần lực số mệnh, hiệu quả như thế nào, còn không hảo, nhất niệm đến tận đây, phương minh trong lòng, còn có tôi tâm. Nhưng lập tức suy tư, nhân đạo số mệnh, ngắn ngủi mấy liệt, như lương một nỗi h ỏ a tuy rằng nhất thời đặc hơn, nhưng ngắn ngủn trăm năm sẽ nhân tử khí tiêu, càng miễn b ả n c h ứ c quan mang đến số mệnh, không chúc tự thân, này ngụy chuẩn nếu như bị miễn trước, kia số mệnh còn có thể thẳng bao nhiêu? Mà thần đạo số mệnh, quý ở lâu dài, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. sức mạnh to lớn quy về tự thân, ai cũng đoạt không đi. hai người mỗi người mỗi vẻ, không thể trực tiếp so sánh với. chương 26, bạch thủy quan. bàn điện thoại di động sửa hãy l à c bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ụ c o n huyện lệnh phía sau, còn theo mấy người đều là bạch khí, phương minh k h ỏ e mắt thoáng nhìn, hà tùng cũng ở trong đó. nhóm đi tới huyện nha cách đó không xa, chỉ thấy nơi vào chỗ địa phương. làm như tông miếu răng d ấ p một lúc lâu mới ra ngoài. Phương Minh nhìn, k h e mặt giật một cái. Huyện thừa và huyện ủy số mệnh tựa hồ mỏng chia ra, phía mấy người cũng là như vậy. Tuy rằng vừa có nhẹ nhẹ bạch khí vọt tới bổ sung, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể toàn bộ bổ túc. Phương Minh lấy làm kỳ, đưa tới hỏa kế, chỉ vào tông miếu chỗ, hỏi là nơi nào, vì sao quan viên đều đi vào. Hỏa kế lấy làm kỳ, nhìn c h ầ m c h ầ m Phương Minh, thẳng như thấy quái vật, nhưng vẫn là nói, đó là hoàng thất tông miếu. Tế tự lịch đại tiên hoàng, mỗi thành đều có, người trong quan phủ, mỗi ngày cũng phải tế bái, đó là bách tính, cũng phải ở mùng 1, 15 đến miếu tiền trên quảng trường tế tự. Hai ngày này còn có thể giải trừ cấm đi lại ban đêm, mở hội chùa, hát thêm mấy ngày tuồng, rất là náo nhiệt. Các nơi đại đô như vậy, khách quan dùng cái gì chẳng biết. Phương Minh trong lòng c ả kinh, trong mắt hồng quang lóe lên, hỏa kế thần sắc n h ấ t mê, Tựa Hô có tráng vắng đầu, vây vây đầu, hỏi khách quan có gì phân phó. nhưng là đem vừa việc đã quên nga không có gì ta là người bên ngoài đến đó du ngoạn muốn tìm một linh miếu thờ tối chào ngươi cũng biết thành này trong có gì nổi danh tổ linh sao phương minh cười tung hai quả đồng tiền lớn nói hỏa kế trên mặt sắc mặt vui mừng nói lên rất nhanh tương hai quả đồng tiền lớn thu hồi liên vừa tráng váng đầu việc đều bất kể trong miệng nói yếu tổ linh đó chính là c h u nô trịnh vương tứ đại gia tổ linh t ế tự hảo mấy trăm năm rất là thần quái nhưng đó là nhân gia tộc tử, không là người ngoài có thể đi. Có nữa, hay bạch thủy quan, cung phụng bạch vân kiếm thính cũng có linh nghiệm, đặc biệt năng đuổi quỷ. Na, g đây cũng thật là đưa tới phương minh hứng thú. Hướng hỏa kế tinh tế nghe nói, tại phóng hắn đi ra ngoài, lại ngồi một hồi, nghĩ đến hoàng thất tông miếu, hữu liên tưởng đến hạng ọ c thanh sở hoàng thất phúc địa, thì có vài phần suy đoán. Kiếp trước hoàng gia tông miếu Na là người ngoài có thể đi, đã sớm trị tội. Nhưng đời này giới hoàng thất phúc địa lớn. tiêu hao cũng nhiều, dù có lịch đại tiên hoàng đế khí bổ sung, lại thu nạp đủ loại quan lại, chỉ sợ c ũ n g có chút không đủ, tiêu ở các nơi xếp đặt tông m i ế u mệnh quan viên tế bái, thu được bọn họ số mệnh, bổ sung phúc địa. hiệu mỗi tháng mùng 1, 15 cử hành đại tế, thu thập vạn dân khí, thời khác bổ sung, mới có thể bảo trì phúc địa, duy trì phúc trạch. tới vào trong đó, số mệnh, thần lực, đèn nhang, n g u y ệ n lực, linh lực, oan khí hỗ t ạ p hội s ử thụ tế người trở thành nói p h ư ợ c linh tệ đoan. ha ha. đừng quên, lịch đại tiên hoàng vốn là bị ràng buộc ở hoàng gia phúc địa lý, không thể đi ra. bọn họ coi như là nói phật linh, chỉ là phạm vi trói buộc rất lớn mà thôi. lông sắt lớn, tiêu không cảm giác hạn chế, phúc địa hữu sản vật phong phú, bọn họ ở bên trong tác uy tác p h ú c sợ là có vui đến quên cả trời đất. sở d ị yếu trăm p h ư ơ n g nghìn kế duy trì phúc địa, không tiếp thu thập dương thế quan viên và bách tính số mệnh đèn nhang. ừ, đại kiền thái tổ ánh mắt lâu dài, p h à không chỉ là trầm mê hưởng thụ. còn có thu đắc số mệnh quy về nhà mình hắn tái chủ trì long m ạ c h tương thu đắc khí vận chuyển tới hiện giữ hoàng đế trên người dĩ kéo dài khí số ý nghĩ như vậy trước sau có thể không làm thất vọng tới phương minh đột có chút phiền muộn đứng dậy lại thở dài tường đại kiền thái tổ một đời anh hùng 200 năm trước thiên hạ đại loạn thái tổ nói ba thước kiếm khởi vũ không quan trọng chỉ tinh binh phủ lưu dân một kiếm tiêu diệt hơn 10 con r a o long chấn áp thiên hạ mở đại kiền quốc vận thử đám nhân vật cũng bị bách tính nguyện lực giằng buộc, phải khốn v u phúc địa, lại được vi h ậ u thế dự định, lo lắng hết lòng, thậm chí không tiếc uống rượu độc giải k h á c đây cũng sao mà bị cũng? thu được thiên hạ vạn dân khí, tự nhiên giữ vạn dân có liên hệ. nếu như hiện giữ hoàng đế chăm lo việc nước, h o à n bách tính một thái bình t ị n h thế, có lẽ có thể đoạn phần này nhân duyên. nói cách khác, một ngày thiên hạ đại loạn, sinh linh đ ồ thán, chỉ sợ mấy năm nay bắt được đèn nhang số mệnh cũng sẽ phản vệ, đến lúc đó, coi như là đại kiền thái tổ. cũng chỉ sợ tránh không được hồn phi phách tán hạ trạng. Phương Minh rất nhanh hiểu lên tinh thần, thời gian quý giá, nếu tin tức nghe được không sai biệt lắm, không bằng đi vào bạch thủy quan tìm hiểu một hai. Như hắn đoán không sai, thử quan tất và bạch vân quan có liên hệ, không làm được hay phân quan, đang muốn đi vào khu ta căn nguyên. An xương huyền mơ hồ chia làm tứ khối, huyện nha đứng hàng ở giữa. phía nam chính là lớn hộ và quan viên nơi ở, an xương tứ đại gia tộc, tiểu chiếm rất một khối to. mặt đông là thương nhân và gia hộ nơi ở phía bắc diện hay khu dân nghèo, còn có tượng hộ ở lại. Cuối cùng là phía tây, vi binh hộ cực kỳ gia thuộc nơi ở. Bạch thủy quan vào chỗ vu thành đông, phương minh một đường đi, một đường suy tư. Từ bạch thủy quan vị trí vị trí cũng có thể thấy được không ít thứ lai. Đầu tiên tiếp trước đạo quan giống nhau ở vào ngoài thành, ở đây cũng không đi, có hung quỷ quấy giày. Nếu như mây trắng t ổ n g quan, đương nhiên không sợ, nhưng này huyền phân quan, sợ là lực có vị đại. hơn nữa thì là có thể bảo vệ ngoại trừ phụ cận một khối nông hộ sẽ đến tới dân hương ngoại, những địa khu khác khẳng định không quá nguyện ý lai like, tại sao có thể không nên hương hỏa chỉ có thể thiết ở trong thành trung tâm cũng là không được không giá đất sang quý quan phủ cũng sẽ không đồng ý dù sao hoàng thất tông miếu ở nơi này đây ngươi dám cùng hoàng gia thưởng đèn nhang nam diện rất là thích hợp đáng tiếc quan viên nhà giàu đều đồng ta phong thủy bình thường túi chào quên tiền n h a n đèn khả dĩ h ế u xây khi hắn nơi ở hai bên trái phải không có khả năng tái có nho gia quan viên vẫn căm thù đạo sĩ thường có đạo sĩ chi lưu ti tiện không thích hợp thượng đ ắ c triều đỉnh tấu trương hai người này quan hệ giữa t i ể u rất vi diệu phía tây thị binh hộ có quân khí sát khí chấn áp đạo thần tiên đạo cũng không nghi. còn lại chỉ có thành đông và thành bắc thành đông cư dân tương đối giàu có thành bắc hay nhất khu dân nghèo đạo quan chỉ có thể xây ở thành đông phương minh nghĩ rõ nhất thời phát hiện chính nếu như tưởng ở trong thành xây đắc miếu thờ nhưng lại không muốn cùng bạch vân quan trực tiếp x u n g đột nói chỉ có thành bắc đầy đất tốt chọn bất quá đó cũng là một địa phương tốt ở phương minh xem ra cần nhất tín ngưỡng chỉ có xã hội tối thượng tầng và tầng dưới c h ó p nhất trung gian giai cấp dưới có bần dân đối lập hạnh phúc cảm đã tới rồi trên có mục tiêu đuổi kịp tự nhiên h ă n g hái không nên thoải mái tầng cao nhất còn lại là vật chất nhu cầu đều thỏa mãn không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng tinh thần nhu cầu mà tối hạ tầng còn lại là hai bàn tay trắng, cấp cây r ơ m dạ đ ô hội vững vàng n ắ m tín ngưỡng nhất của nhiệt. chính nếu ở t h à n h bắc xây t ử tự nhiên khả dĩ vững vàng c ầ m dễ, chỉ là phải chú ý cấp tín đồ hạ nhiệt độ, bất năng đem mình đều hãm hại đi vào. một đường xem ra hiệu cầm đồ, đèn nhang cửa hàng, b ù điểm, lương điểm, t i lâu, than cái gì cần có đều có, còn có người bán hàng r o n g chọn hàng hóa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nói phát mại trong thành người đi đường đông đảo, hihi nhung hi nhương, s ắ c mặt h ư n g nhuận. bị ở nông thôn hầu như người người mặt có xanh sau đó là cao hơn mấy bậc thảo nào hương dân thôn dân nguyện ý ở ở trong thành đến rồi bạch thủy quan phát hiện mặc dù là ở trong thành nhưng đạo quan vẫn đang xây được rất lớn phân đại môn tiền viện đại điện hậu điện hoa viên chờ một chút hai bên cũng không thiếu sương phòng phương minh đi tới đại điện chỉ thấy ở giữa cung phụng không phải người mà là một thanh kiếm nói vậy hay hỏa kế trong miệng bạch vân kiếm phương minh nữa nhìn kỹ phát hiện mây trắng này kiếm dáng rất thật là phong cách cổ xưa không có vỏ kiếm, cả vật thể chỉnh đạm thanh sắc, vừa tựa hồ sen lẫn kim quang, rất là thần dị. Lúc này cũng có người tề bái, theo người nọ bái hạ, Phương Minh đã nhìn thấy đèn nhang nguyện lực sen lẫn số mệnh, hướng Bạch Vân kiếm vọt tới, Bạch Vân kiếm kim quang lóe lên, đèn nhang nguyện lực bị kim quang h u ấ y thoái, nhưng nhưng sao nó i bám vào ở trên thân kiếm, còn dư lại số mệnh, lại dũng mãnh vào trong hư không, tựa hồ bị vật gì vậy hút đi. Thân kiếm khẽ động, một t i a kiếm khí t u bám vào t ế bái người trên người, sắc bén bức người. có thể khu hùng quỷ phương minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại có đáp án số mệnh tất là bị chân chính bạch vân kiếm hút đi vừa cẩn thận vừa nghĩ đối đạo môn là hơn vài phần lý giải tiên đạo truy cầu tự thân thanh tịnh tiêu giao giữ đèn nhang nguyện lực hoàn toàn đi ngược lại những đèn nhang nguyện lực đối luyện khí sĩ lai chính là lớn đ ộ c trăm triệu dính không được sở dĩ không gặp có câu nhân thụ tế nhưng vật phẩm tự không giống nhau đặc biệt t r ấ n áp môn phái số mệnh trọng bảo đạo môn quảng xây đ ạ quan cung h ụ n g bảo vật Thu thập số mệnh, người phạm tế b á i thì đèn nhang nguyện lực bị khuấy thoái, lại bị cung phụng giả vật đáng thay, đại bộ phận bị cung phụng giả vật hấp thu. Mà tín đồ số mệnh, nhưng là bị cất giấu ở tổng đàn bảo vật chữ chân phương hút đi, tăng uy lực, lại ban tặng một tia vi năng, bảo tín đồ bình an, kết thúc nhân duyên. Bởi vậy thì là còn lại đèn nhang nguyện lực, năng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm được bảo vật chữ chân phương cũng không thành trở ngại, cùng đoạt được số mệnh so sánh với, nhưng toán vi bất túc đạo, bảo vật thu thập số mệnh càng nhiều. Tự nhiên uy lực càng lớn, năng chấn áp môn phái căn cơ, giữ được chính thống đạo nho không ngã. Bực này trí bảo đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không nhiều, hơn nữa đa bị đạo môn cất d ấ u Nếu muốn biết đạo phái thực lực, nhìn không nó thuộc hạ đạo quan cung phụng liền có thể minh bạch một hai. Dù sao bảo vật dù sao cũng phải sử dụng, nhất sử dụng liền khó tránh khỏi có tổn thương. Lúc này liền nhờ ủ số mệnh tu bổ, thì l à đạo phái co bị d ấ u cũng sẽ không đa, nhất kiện này. h i u so sánh hạ tín đồ chi thu hoạch, phát hiện đạo môn ở phương diện này, xa không bằng chính chuyên gia, cho che chở, chỉ có tín đồ nỗ lực lượng tam thành tả hữu, còn hơn chính lai, cực kỳ keo kiệt. Nếu như thiên hạ đạo quan đều là cái này hình thức, vậy mình đạo thần, tiểu thắng được không ít, không sợ cạnh tranh. Vị này cư sĩ, vì sao đứng thẳng một lúc lâu? Thế nhưng đối với ta đạo môn cung phụng, có linh ngộ. Phương Minh chính m tư, đột nhiên bị một giọng nói cắt đứt, nhất thời biết mình tiến nhập đại điện, cũng không thượng hương tế bái. mà là đứng thẳng kiểm tra, không giống người thường, dẫn phải chú ý. lấy lại tinh thần, k h á n hướng người tới, phát hiện là một lão giả, đạo sĩ trang phục, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn phiêu i ậ t xuất trần, khá có vài phần tiên khí, mại tương vô cùng tốt. nhìn nữa số mệnh, bạch khí nhàn nhạt, trình nước gọn trạng, cũng liên linh trúc cũng không bằng. biết đây là được một chút tu đạo gia l ô n g đệ tử, sửa đến bây giờ tài trình độ, chắc là ngoại môn đệ tử, bị phái tới xử lý đạo quan. hay cười, nói, Lý m ô tới đây du lịch. Thính bạch thủy quan rất là bất phàm, riêng tiền tới b á i phỏng, một thời xuất thần, mong rằng không lấy làm phiền lòng. l a o đạo đánh một chắp tay, nói: đâu đâu, Lý cư sĩ nếu đến đây du ngoạn, không ngại do Lão đạo đái lĩnh, thuận tiện vi cư sĩ mổ 124. h a Ha sắc trời đã tối, Lý m u ộ còn có chuyện quan trọng, t ự không quấy g i y Đây là tiền n h a n đèn, thỉnh nhận lấy. Phương Minh cũng chối từ, khó bảo toàn người này không có gì sư môn bí pháp bảo vật hộ thân, phát hiện mánh k h ỏ e cho ra một lượng bạc tiền n h a n đèn cũng không cố đạo nhân thần sắc kinh ngạc liền cáo từ đi ra ngoài lần này vào thành rất có thu hoạch cũng không hề ở lâu thẳng ra khỏi cửa thành vang thanh khê lương đi b ạ c h thủy quan một đồng tử không hiểu hỏi sư phụ ngài vì sao đặc biệt chú ý người này lão đạo cười cười nói ta mặc dù một tu đắc tiên pháp lại hội ta thuật xem tướng quan người này tướng mạo cực kỳ phổ thông thật đáng giận độ phi phàm phi vật trong ao kết một thiện duyên mà thôi ngực đã có nghi hoặc, cấp cảm giác của hắn rất kỳ dị, nhưng không cần, cũng không đường ống đồng tính nghe không hiểu, vung lên v â n tay háo, tự đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 27, hắc khí tái khởi, cầu đề cử c ắ t d ấ u Bàn điện thoại di động sửa hay l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản sụ. Con, tự thị trấn sau khi trở về, Phương Minh rất có thu hoạch, trở lại thổ địa từ. Hồng Quang lóe lên, Lý Đại Tráng liền phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ nhớ rõ đêm qua thổ thần báo ngọng nhượng hắn phối hợp thi triển thần thông. Sáng sớm hôm nay ngay trước tượng thần thành kính cầu xin, không bao lâu liền đầu nhất vượng, tựa hồ đã ngủ. Bây giờ nhìn nơi bên ngoài, cơ hồ là buổi tối. Nói vậy tôn thần chuyện tình đã xong xuôi, liền thượng hương c u n g kính bái hạ. Lúc này bụng quá mức n g ạ liền lấy hơn 10 văn tiễn đi vào mua rượu thịt. Suy nghĩ, có đúng hay không bà nhà mình phụ nữ có chồng cũng nhận lấy. Dù sao quê nhà tổng bị trong thôn tốt, cũng thích hợp nuôi thai. t h ổ thần đêm qua, tiền nhan đèn lý có một nửa là hắn tiền công nhi, cũng đủ nuôi gia đình, chăm sóc trong vài mẫu đất bạc màu, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể lăn lộn nửa ăn no, chưa bị được với đương ông từ khoái hoạt. Đất nai này từ, quả nhiên giữ trong thôn bất động, hoàn xếp đặt thủng công đức, thu ta tiền nhan đèn, mỗi ngày cũng chỉ có ta thu hoạch, bị chồng cho khá. Nhưng có thể hay không x ô n g tới thổ thần, Lý Đại Tráng có chút không nắm được chủ ý. cuối cùng vẫn là không dám tương phụ nữ có chồng cây đó, mà là chuẩn bị đái một ít thức ăn và tiện trở lại, quay về với chính nghĩa phụ nữ có chồng cũng ở trong thôn ở quán, tùy tiện dọn nhà cũng không tiện. dọc theo đường đi, h ư ơ n g dân cười chào hỏi Lý ông từ tốt, có chút thiên không gặp, lúc nào tới nhà của ta ngồi một chút. Lý Đại Tráng cười nhất nhất trả lời, ngự c miễn bàn thư thả. n đến rồi rượu thịt cửa hàng, điểm chủ ngay từ đầu còn không dự định lấy tiền, cuối cùng vẫn là Lý Đại Tráng cứng rắn đưa qua khứ, tài nhận. điếm chủ cấp tinh tế cắt hảo thịt, lại cấp tăng thêm ta rượu, tài gói kỹ, đưa cho Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng cười đến miệng đều nhanh nứt ra rồi nhận lấy trở lại. Lúc này Lý Đại Tráng một phát hiện, lộ sưng bóng ở chỗ vẫn có một bóng đen theo dõi hắn nhất cử nhất động. Bóng đen kia thật là cảnh giác. Lý Đại Tráng vừa một thế nào chú ý, bị một đường cân trở về thổ địa t ử bóng đen kia lại nhìn chòng chọc một chút, xác định Lý Đại Tráng tái một đi ra, tài trở lại. Bóng đen thất quải bất quải, tha vài quyển. tài tiến vào một nhà đại trạch hậu môn người sai vật tựa hồ nhận thức người nọ nhìn chu vi xác định không ai lập tức mở một đường may n h n g bóng đen kia trôi vào bóng đen tựa hồ đối với tòa nhà này có chút quen thuộc đến rồi một chỗ liền xuất hiện một lão giả lão giả đầu nơi có bị phát hiện không hắc hắc tay nghề của ta ngươi hoàn không tin được bóng đen thanh âm khàn giọng cười nhạt nơi đây cũng là để người ván nhất dù sao người nọ nhưng khó đối phó hơn nữa phía còn có một thần nhi một bị phát hiện là tốt rồi đi theo ta trương quản gia không nhanh không chậm nơi dẫn người tới thư phòng bóng đen kia cũng không nói tựa hồ đối với thử cũng có chút kiến k g đi theo vào đã nhìn thấy một trung niên phụ nhân sắc mặt tiểu thụ mặc tang phục không khỏi thi lễ một cái nơi trương phu nhân cô gái này chính thị trương thị nàng ho khan một tiếng hỏi hôm nay theo dõi có thể có thu hoạch ngọn đèn soi sáng bóng đen kia hiện ra thân ảnh vóc người cao gầy, xấu xí, ăn mặc bó sát người h ắ c y h ố khí chất này không giống chính nhân. Chỉ nghe nơi, ta theo người nọ, phát hiện hắn sáng sớm ra hương, Chu U Vi chống chải, không dám theo sát, xa xa c h u y ế nơi, phát hiện người nọ vào thị trấn, đào đón khách lâu ăn một bữa, lại đã c h ố đi dạo một chút, đi theo sau Bạch Thủy Quan, sẽ trở lại, tối hậu h ứ Chu ra cửa hàng mua rượu thịt, trở lại ăn uống, không trở ra. Bạch Thủy Quan, một bên truyền đến Trương Quản gia kinh hô, Trương Thị Ư Thanh. tựa hồ đối với trương quản gia kinh hô co t h a i như đ i ế c nơi ngươi việc này làm được khổ khổng sợ q u a phòng thu chi lĩnh tam lượng bạc p h ầ n thưởng đi xuống đi ngươi nọ lại cảm tạ phân thưởng tài đi ra ngoài trầm mặc một chút trương thị mới hỏi tin cậy không trương quản gia bẩm báo nơi mặc dù quán là làm ta trộm đạo hoạt động nhưng ngầm tín dự coi như là khá lắm rồi trước đây bị lao r a thu phục cũng để lại nhược điểm nơi tay khả dĩ tin tưởng trương thị đầu lại hỏi nơi vừa nhắc tới bạch thủy quan ngươi vì sao kinh hãi? trương quản gia cười khổ một tiếng, nơi quay về phu nhân, lão gia đi lúc đầu đang chuẩn bị viết thơ nhượng ta đưa đi bạch thủy quan, đã đem trương hoài đang cùng thổ thần trở mặt việc tinh tế, trương thị cả kinh, nơi ta đợi số tiền lớn mời tới huyền trung khám nghiệm tử thi, kiểm tra lão gia di thể, khám nghiệm tử thi, mặc dù tự bệnh cấp tính, nhưng trong lòng bị hao tổn, hình như có lợi khí đâm vào, bề ngoài cũng không vết thương, nghi thái độ làm người vi, rồi lại nghi không ra thủ pháp. n h ợ n ta đợi rất nghi hoặc âm thầm điều tra đều mơ hồ ngón tay hướng chẳng lẽ việc này không phải người vi mà là đến nơi đây ngược đại hận nhưng biết lợi hại không có xuất khẩu trương quảng i a sắc mặt âm trầm nơi việc này sợ là thật có ta quan hệ lao n â u nguyện ý tự mình đi một chuyến bạch thủy quan tương sự tình minh mời được bạch hạc đạo trưởng đến đây kiểm tra trương thị dung mình biết việc này lợi hại không làm được lại hội như láo gia như nhau lai một không chừng trị bỏ mình tưởng trương quảng gia Tuy rằng bình thường có chút tham, thời khắc mấu chốt, hay là hắn trung thành và tận tâm. So với tiền này thân thích, được rồi chẳng biết nhiều ít. Cảm động nơi, thật đúng là nhờ có ngươi, nhà ngươi trung tâm, ta nhìn ở trong mắt, trương gia sau này quản gia vị trí, vĩnh viễn đều là ngươi nhà. Việc này không nên chậm trễ, ngươi kỵ khoái mã, thừa dịp còn không có đóng cửa thành, nhanh lên vào thành. Trương quản gia chợt dập đầu một đầu, nơi, phu nhân, lão nô đi. Ngự cũng cười khổ, không phải là mình không muốn đ o á mà là nhà mình tạo giữ trương gia nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn không liệu mạng không được a liền cáo từ đi ra ngoài hắn ngược lại cũng hội ta thuật cưỡi ngựa cưỡi mã liền hướng thị trấn chạy đi trương thị nhìn thị trấn phương hướng trong tay rất nhanh trương thị và trương quản gia đều không biết là phương minh liền ở một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau cũng đưa mắt nhìn trương quản gia kỵ mã ly khai hai h ọ a quả nhiên điều không phải tốt như vậy cha nhã phương minh nhìn về phía trương gia phía trên tự lẩm bẩm Hắn là thổ thần, cùng một khí hậu khác nhau ở từng khu vực sổ tương liên, có cảm ứng. Trương Gia động tác kia, đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ là có tính toán khác, tài không phát tác. Ở trong mắt hắn, Trương Gia phía trên lại tụ tập được cho đen khí, hướng hắn phát lai. Like. Chỉ là khí này, còn hơn lần trước, chừng phân nửa. n g ự c rõ ràng, đây là thực lực của chính mình tăng lên duyên cớ. t h a i họa còn là lần trước t h a i họa, nhưng đối với người bất đồng mà nói, tự nhiên ảnh hưởng bất đồng. Việc này, đối trước từ bắt phẩm hắn lai. Like, nhưng toán đại họa lâm đầu nhưng bây giờ hắn chiếm linh thanh khê hương bài vị lên tới chính b á t phẩm hắc khí kia liền phân nửa đến rồi khả dĩ nạnh g kháng đi qua trình độ nếu như hắn lại tăng thượng mấy cấp chỉ sợ cũng như gió mát quất vào mặt không có ảnh hưởng gì đồng thời cũng biết hai hỏa khí điều không phải muốn tránh là có thể tị thì là hiện tại động thủ diệt trương thị và trương quảng ra cũng chỉ là tạm thời đè xuống quá một đoạn ngày số mệnh dây dưa ngược lại sẽ và khắc mầm thai vạ cùng nhau phát tác đến lúc đó làm hại càng dữ dội hơn. Không như bây giờ để nó phát tác, chờ mình nạnh kháng quá c ư ớ p cho đen khí thì sẽ tiêu tán. Quay đầu lại phân phó nơi, t ạ ơn tấn, ngươi phái hai người ở mình, ngày đêm thủ tại chỗ này, vừa có tình huống, lập tức hội báo, không được sai lầm. t ạ ơn tấn liền đứng ở phương minh phía sau, nghiêm nghị linh mệnh, xuống phía dưới an bài. Phương minh trở lại thổ địa p h á p vực, ở bên trong thư phòng triệu kiến cát đ i Hà đông bọn người ở, trước tiên gặp lễ, Hà đông nộp lên khoản. Phương Minh nhất nhất kiểm tra, thấy rõ không có lầm, tại nơi tốt đủ thấy bọn ngươi dụng tâm, n g ự c mương thầm trước hình thức, kinh qua thời gian ma hợp đã thân thể to lớn vận chuyển không có lầm. Mỗi ngày Hà Đông tính toán khoảng Quách Thịnh, c h í n h Quan, Vương Lục Lang lĩnh thần lực, bang tín đồ như nguyện. Phương Minh chỉ cần chi thần lực, nếu không thì kiểm tra liền có thể bảo chứng đèn nhang vận chuyển, tiết kiệm đại lượng thời gian. Ngày hôm nay tại khả khứ đ ắ t trong thành nhìn một chút phía dưới thuộc hạ. biết cũng không có thể cứ như vậy không i à n buộc sử dụng không phải dịch sinh đoán hận liền các ngươi bốn người bạn tuổi rất là khổ cực ta mỗi tháng phát hạ đồng l ộ u ừ trước hết định vì mỗi tháng 30 đồng tiền lớn được rồi hà đông đái lĩnh mọi người bái hạ nơi chủ công cứu ta bằng nguyên an miễn đi ta đợi hồn phi phách tán chi kết cục thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt chỉ cầu tận lực là việc chính công sự không cầu đồng l ộ u phương minh khoát khoát tay cười nơi thì là như vậy cũng không có thể bạch cho ngươi chờ mệt nhọc cái này cũng không hợp thể chế. trước hết như thế nhất định ba. về phần những người khác, âm binh dĩ trảm thủ lĩnh thường, còn dư lại văn lại tập dịch, t i ê n không phát bổng lộc, dĩ công luận thường. phải, phương minh ở thần l c thượng, còn là rất keo kiệt. hà đông đái lĩnh mọi người bái tạ. phương minh nhìn thuộc hạ kiểm có thai sắc, biết việc này tất nhưng đánh bọn họ nỗ lực t r a n h tiên, vì hắn đại nghiệp phân đấu, bình thường làm việc, bởi vì có hy vọng, cũng sẽ vài phần nhiệt tình. phất tay một cái, nhượng thuộc hạ lui ra. Phương Minh cũng t ú i đầu trầm tư, trương ra việc này, tuy rằng hắn hiện tại cũng có thể n g h n h kháng quá khứ, nhưng cũng sẽ có sở tổn thương, ảnh hưởng căn cơ, không bằng tăng thêm nữa thực lực, giảm thiểu tổn thất. Lần này biết h u y ệ n lý tình huống, đã có ta tìm cách. Bất quá lúc này, t i ê n Không đi một chỗ viện, cũng chuyên môn Vi Hạ Ngọc Thanh Lưu, rất là thanh nhã. Sao gõ cửa, mở ra lai một thanh niên, thị trước phong làm dịch đình, p h á i tới hầu Hạ Hạ Ngọc Thanh. Thanh niên kia thấy Phương Minh, làm một lễ thật sâu, nơi. Đại nhân thế, nhưng tới gặp tiên sinh, thuộc hạ cái này đi vào thông báo. Vì không người, bảo đi vào báo tin. Phương Minh cười, bởi vì vô chi, sở dĩ không hai sợ. Hai cái này thanh niên ở một đoạn thời gian, biết phổ thông quỷ hồn hạ c h ẳ n g hậu, đối với hắn liền từ từ cung kính. Bất quá hắn liên lưỡng thanh niên tên chưa từng nhớ kỹ, đây là địa vị bất động. Không bao lâu, Hạ Ngọc Thanh đi ra, thấy lễ, liền tôn thần đến đây, nhưng là phải thưởng thức trà c h ơ i cờ. Phương Minh mỉm cười đầu. hai người vào sân đi tới một đỉnh hai người tôi tớ đã dọn xong trà cụ bàn cờ đương nhiên là hạng ọ c thanh thỉnh cầu phương minh dùng thần lực diễn biến hạng ọ c thanh nấu xong trà phương minh đoan khởi nhất phẩm quả nhiên mùi thơm ngát sông vào mũi bất quá cũng cứ như vậy hắn đối trà nghệ còn chưa phải làm sao vậy mổ nhưng hạng ọ c thanh pha trà tài nghệ lại thật có cảnh đẹp ý vui cảm giác có thể coi đại sư hai người dùng qua trà đã đi xuống khởi kỳ lai kỳ thị cơ vây thế giới này cũng có nhưng không giống kỳ, phương minh suy nghĩ có đúng hay không sau đó phát minh ra lai. nói trước, phương minh vẫn bị đèn nhang như nguyện việc dây dưa, hiện tại hạ thả ra ngoài, rốt cục có thời gian. thế giới này tiêu khiển rất ít, đối văn nhân lai, hay thưởng thức trà chơi cờ, ngâm thơ đối nghịch, có lẽ thính một ca vũ, thưởng ngoạn mỹ cơ mà thôi. phương minh bên này, yếu mỹ cơ liền v vẻ ở miễn cưỡng toán một, nhưng lại sẽ không ca vũ, hắn cũng không làm được loại này hắn thấy xa hoa dâm dật việc. dù sao thần lực quý giá. sao có thể như vậy lãng phí? chỉ có thể lai hạ tiên sinh thưởng thức trà chơi cờ. hắn cờ vây thị một không. hội. nhưng kinh qua hạ ngọc thanh giáo dục, hiện tại miễn cưỡng n ă n g hạ chỉ đạo kỳ, hay hạ ngọc thanh dẫn đạo hắn hạ. bất quá phương minh đối cờ vây còn có trời cho, dần dần cũng thích, tập quán một bên chơi cờ, một bên tự hỏi. es cảm tạ rõ ràng cây cỏ kiến nghị, nhuận văn sao rất có thu hoạch. hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết tẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28. Tái nhập thị trấn. Bàn điện thoại di động sửa hãy l à p qua bỉ cũ h y rất tốt dùng. Dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù Con kỳ xuống đến phân nửa qua phương minh nhấp một ngụm trà liền hỏi. Chẳng biết hạ tiên sinh đối bạch vân quan hiểu bao nhiêu. Hạ Ngọc Thanh cười cười qua lại hạ nhất c h i ề u qua tài nơi kinh qua tài đánh cờ hun đúc qua tôn thần kiên trì tăng trưởng qua thật đáng mừng qua dĩ vãng phần nhiều là bắt đầu liền hỏi. Ai trước kia là bây giờ không có nhàn hạ qua gần nhất được khoảng không không đều tới đây hướng tiên sinh thỉnh đ ị c h sao? Ta quan tôn thần niên kỷ không nhỏ đã cấp quan, vì sao không cưới một thế tử? Bình thường chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thì là không có thí sinh thích hợp, cũng có thể tiên nạp mấy người mỹ thiếp hưởng khuê t r ù n g chi nhạc, miễn cho luôn đi theo ta cái này tao lao đầu tử, nhượng trong lòng ta bất an n t Hạ Ngọc Thanh ở chung lâu ngày, biết tôn thần ở phương diện này không có kiên kỵ, bình thường cũng rắc hiền hòa, liền treo gẹo nơi. Tài hoàn. mắt lại chớp chớp, nơi tôn thần nếu là không có chọn người, lao phu đảo nhưng giới thiệu một hài, đều là tiểu thư k h u ê các qua dung mạo đoan trang, nghi tử nghi nam, bảo chứng không thua thiệt người đi. Nay phương thế giới, nam tử 15 cấp quan, ý nghĩa thành niên, khả dĩ lấy vợ sinh con, sinh sôi nảy nở dòng họ. Ha ha tiên sinh chớ để pha trò ta qua ta hiện nay cơ nghiệp, mặc dù không hơn nguy ở sớm tối, nhưng là tùy thời mới có thể bị mưa đả gió thổi đi. Nào có tâm tư tưởng việc này phương minh cười khổ đắc nơi. vừa đến chính sự, hạng ọ c thanh nghiêm s ắ p mặt, nơi, thế nhưng bạch vân quan v i ệ c phương minh đầu, nơi, a i tới luôn luôn sẽ đến, nếu muốn ở nô châu phát triển, đều không qua được bạch vân quan cửa ải này. bạch vân quan là nô châu đạo phái, cũng nhận được triều đình s ắ p phong, quan trung có hai người chân nhân, phân quan khắp các nơi, nô châu các phủ h y ể n cấm quỷ tào t i phần nhiều là bạch vân quan đệ tử hạng ọ c thanh suy nghĩ một hồi, liền, những ta trước cũng quá, nhưng chỉ thị mặt ngoài, cư ta hạ r a âm thầm tuần tra. Bạch Vân Quan hiện tại d ĩ Thành, Ngọc Linh, Chính Bốn chữ đứng hàng thứ. Những thứ này đều là đệ tử chính thức, ước chừng hai trăm nhân. Còn lại còn có ngoại môn đệ tử, không vào Bốn chữ đứng hàng thứ, nhưng là thụ đắc chút pháp môn, đại thể ở trong thế t c phụ trách xử lý đạo quan sản nghiệp. Hơn nữa tôi t ớ võ sĩ chờ một chút. Bạch Vân Quan tổng nhân số ở Thiên Nhân Tà h ữ u Ừ, Phương Minh ở đầu. Mây trắng này quan nhân số của đạo không tính là nhiều lắm, khi hắn ngoài dự liệu, lại hỏi nơi. Thiên sinh cũng biết số mệnh trí bảo. n g a xem ra tôn thần đã có biết hiểu, hạng ngọc thanh thần sắc biến đổi, một lát sau qua lại khôi phục. Nơi số mệnh trí bảo, nghe nói thị giữa thiên địa, linh mạch diễn biến qua có lẽ co đại khí vận chống rông sinh thành, nhưng chấn áp số mệnh. n g ư ờ i phàm có công khanh có hy vọng, thế gia có năng bảo phúc trạch lâu dài. Bất quá vật ấy luôn luôn là đạo môn mạch máu, để mà chấn áp khí số, duy trì chính thống đạo nho. Hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Nhà của ta tàng tiêu hao cự tư treo giải thưởng cũng không có kết quả, nghe tính là hoàn thất cũng không có vài món. Phương Minh nhấp một ngụm trà, nơi Bạch Vân Quan Bạch Vân Kiếm hẳn là rốt cuộc số mệnh trọng bảo không, chẳng biết có vài món. Hạ Ngọc Thanh lắc đầu nơi, như thế trọng bảo không phải tầm thường năng kiến, phổ thông đại phái cũng chỉ có nhất kiện làm lập phái chi cơ thật sâu bí d ấ u không được sống còn chi tế tuyệt không dùng tới. Theo ta được biết Bạch Vân Quan cũng liền nhất kiện Bạch Vân Kiếm mà thôi. liền đã cũng đủ duy trì bạch vân quan ở nô g châu bá chủ địa vị như thế nô g châu trong vòng quỷ thần việc chỉ có bạch vân quan có thể làm chủ không được cấp tốc sẽ không để cho ngoại châu đạo phái nhúng tay lâu phương minh nghe xong lời này ánh mắt lóe lên bắt được cái gì nói đó là tự nhiên các phái đều có địa vực phân chia bình thường môn nhân đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng không có thể tùy ý can thiệp hắn châu việc bằng không tất thụ môn quy xử trí trên lý thuyết chỉ cần bạch vân quan còn không có diệt phái Nô châu quỷ linh việc qua đều là bọn hắn quản, khác đạo phái không thể nhúng tay, bằng không liền coi là tuyên chiến. Hạ Ngọc Thanh suy nghĩ một chút liền, ha ha tốt, như vậy ta lại kỷ phần nắm chặt. Phương Minh đại hỉ, lập tức không tái phát vấn, mà là chăm chú hạ khởi kỳ lai. Hạ Ngọc Thanh có lòng muốn vấn, nhưng hắn còn không toán Phương Minh thuộc hạ, phải có sở cấm kỵ. Hơn nữa coi như là thuộc hạ, cũng không có thể tùy ý hỏi thăm chủ công đại kế, chỉ có thể cười khổ hạ, bồi Phương Minh kế tủ uống trà chơi cờ. lần này Phương Minh lòng có lập kế hoạch Hạ khởi kỳ lai like không r ả n h suy tư khí khúc liên hoa lạc cực nhanh không bao lâu đã đi xuống song Phương Minh cười đứng dậy nơi Hạ Tiên sinh tài đánh cờ cao thâm kẻ khác bội phục ta đương ngày khác trở lại thỉnh giáo cáo tử đi ra ngoài Hạ Ngọc Thanh tống tới cửa ngứa ám thở dài quan người này kỳ lộ cũng lòng có lập kế hoạch không tránh sát phạt đã hạ quyết tâm không là người ngoài n ă n g khuyến được đ ư ơ n g có đại sự ai ta lại nên đi nơi nào Phương Minh đảo không biết Hạ Ngọc Thanh đã từ kỳ lý nhìn ra đông tây, hắn từ Hạ Ngọc Thanh được bạch vân quan đệ tế, vừa lúc nắm quyền qua thư trả lời phòng tu bổ kế hoạch qua v ẻ ở dâng trả qua lại dâng ta cao, liền cáo lui ra ngoài. Đảo mắt đến rồi ngày thứ hai sau giờ ngọ, Phương Minh lại tới đáo An Dương thị trấn, lần này còn là vận dụng phân thần phụ độc thần thông, bất quá thay đổi cá nhân qua bám vào núi xanh thôn ông tử Lý Thanh trên người của, đi vào thành lai, n ộ tiễn, đi vào cửa thành. thủ thành binh si nghị k h ỏ e mắt hồng quang lóe lên, lại nháy mắt mấy cái, cái gì cũng không phát hiện, cho là mình nhìn hoa mắt, cũng không có ở ý, một phát hiện phương minh trong cái bọc, hồng quang chợt lóe lên. vào thành, phương minh cũng không bồi hồi, nhắm thành bắc hứ. thành bắc nhưng toán khu dân nghèo, phương minh càng đi bắc đi, người đi đường càng ít, hơn nữa đại thể tóc khô héo, mặt có xanh xao, tâm t h á n khác biệt na đều có, cũng không nhìn kỹ, tỉ mỉ tìm hoa, tại ở góc thấy khách sạn, ố vàng tàn phá tấm biển thượng. Y Hi có thể thấy được triệu ra tiệm cũ chứ, kim nước sơn cũng bóc ra hơn phân nửa, nhìn rất là keo kiệt. Phương Minh vào cửa, t r ư ở n g q u ỹ chính câu được câu không nói đánh xuân, Phương Minh ho khăn thành, tài d ự c mình tỉnh lại qua thấy Phương Minh, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười qua hỏi, khách quan thị nghỉ trọ còn là ở trọ, ở trọ, yếu một gian nhà một gian, làm tiếp vài món thức ăn đưa tới. t r ư ở n g q u ỹ cười ánh mắt của đều híp lại, nơi hảo hảo qua mời khách quan, tự mình mang theo Phương Minh đi qua xem ra liên hỏa kế chưa từng tiện mướn. đến rồi nhà một gian cũng là cũ nát nhưng coi như sạch sẽ không có gì bụi. Phương Minh đầu trưởng quỹ ân cần bưng lên nước nóng thỉnh Phương Minh giặt sạch chân Hoàng c ù n g ta nói hỏi tham Phương Minh lai lịch Phương Minh cười thị thanh khê hương nhân tới đây làm việc cần qua đêm không bao lâu nhất cá bà nương đã đem rượu và thức ăn bưng lên tản ra trận trận hương khí Phương Minh hài lòng nói thức ăn này không sai qua nghe thật là thơm trưởng quỹ tự hào cười nơi Ta phụ nữ có chồng đương niên tố thái hay một tay hảo thủ, còn tưởng là quá đón khách lâu đại trù nhi. Hiện tại cũng là ta đây đ i ế m sống chiêu bài. Phương Minh cười qua lấy ra ngũ mai đồng tiền lớn, nơi, cơm nước phóng, ngày mai tái thu thập, các ngươi đi xuống trước đi. Buổi tối đừng tới hầu hạ, ta nghĩ an tĩnh ngủ một giấc. t r ư ở n g q u ỹ kinh hỉ nảy ra, thủ sơ một cái, ngũ mai đồng tiền lớn đã đi xuống túi tiền, đã chúng bên cạnh phụ nữ có chồng bận nhãn, cũng không thèm để ý qua cười nơi. Tốt, tốt, chúng ta cái này đi. Buổi tối nhất định không quấy rầy đáo khách quan và phụ nữ có chồng cùng đi ra ngoài trên đường hoàn truyền đến tranh chấp thành xem ra là để trước tiền tài. Phương Minh cười đóng cửa lại xong tùy y an uống hạ đã đem bôi mâm để qua một bên mở bao vây qua lộ ra một tượng điêu khắc gỗ lai chính thị thổ thần như Phương Minh ở thần tượng tượng h lau một cái chỉ thấy đỏ trắng quang mang l o i ra từ thần tượng ở giữa tuân gia thần l ự c lai kiểm tra tất cả không có lầm không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn hiện tại chỉ là một chiếm được phân thần, bản thân không có gì thần lực, nhưng có pho tượng kia liền có thể tương thần lực chứa đựng ở bên trong, đái vào thành lai, đến lúc đó liền có thể lợi dụng thần lực thi triển thần thông. đương nhiên, cũng mang theo không được bao nhiêu thần lực, thần thông tự nhiên uy lực không mạnh. Hơn nữa những thủ đoạn này đối huyện lý quan viên, đại hộ nhân gia cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng nơi này là thanh bắc, đa số bần dân tượng hộ ở lại, mới hiểu thiên cũng nhìn cư dân phần nhiều là số mệnh thiếu, thân thể suy yếu. mà thánh bắc pháp luật yếu nhất, số mệnh tối mỏng, thích hợp thần thông thi triển, hai bên nhất phối hợp, liền có thể làm ra không ít chuyện lai. Like. Buổi tối, trăng sáng cao treo, diện sạch rơi, khu thị trấn cũng dần dần rơi vào yên lặng. t h à n h bắc cư dân cũng phần lớn lâm vào ngọc đẹp. Trường quỹ và phụ nữ có chồng mới vừa ngủ thân thể giống như hồ bay đi tới một nơi cũng một đại điện, xanh vàng rực rỡ, phía dưới còn có bàn tiệc, b à y gà quay vịt nướng hai bên trái phải lại có rượu ngon, tản ra trận trận hương khí. thì là trưởng quỹ ra thị khai khách sạn bình dân, sinh ý cũng không tiện, sao có thể mỗi ngày cẩn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nhìn hai bên trái phải còn có chút nhân, đều là y phục cũ nát có mấy người mơ hồ quen mặt, tựa hồ hay thành bác h ộ gia đình, gặp qua vài lần. Lúc này, rốt cục có người không nhịn được, nhào tới cầm lấy nhất c o n g à quay liền thẳng, nói, bất kể, đó là tử cũng muốn làm một ăn no ma quỷ. t r ư ở n g quỹ vừa nhìn, quần áo đổ, nguyên lai like là tên ăn mày tên khất cái kia nhất nhào tới. ăn một miếng, hay sửng sốt, lập tức ăn nấu g niến, h mọi người chịu đựng không nổi, cũng tiến lên ăn uống. trưởng quỹ xoa xoa mắt, nói, chớ không phải là đang nằm mơ chứ? thực sự là rất kỳ dị. phụ nữ có chồng, người khác ta hạ. bên cạnh phụ nữ có chồng nghe vậy, hung hăng k h ắ p hạ, thủ kinh không, đau đến trưởng quỹ trực khiếu qua, bất quá càng nghi hoặc qua, sau đó tiến lên qua bưng một chén rượu lên qua nhấp một hớp, nồng hậu hương thuần, bị nhà mình đổi nước mặt hàng tốt hơn không ít, gợi lên rượu nghiện cũng không quản cái gì. bắt chuyện phụ nữ có chồng cùng nhau ăn uống đợi đến mọi người ăn uống no đủ đại t h á n g ộ n g đẹp thời gian trên đại điện phương kim quang lói ra xuất hiện một thiếu niên quan nhân mặc chính bát phẩm quan phủ uy nghiêm sâu nặng mọi người không khỏi bái hạ lúc này phương nguyên bản dáng dấp trưởng q u y chỉ gặp qua lý thanh đương nhiên không nhận ra chỉ cảm thấy thiếu niên này rất là khí phái có uy nghiêm chợt nghe niên thiếu nơi ta lại thổ thần nâng người bảo l n h ngang hàng thổ địa mùa thu hoạch cầu tử tống tử bọn ngươi chỉ cần mỗi ngày mặc niệm ta danh thành tâm cầu khẩn, mỗi đêm cũng có thể có thử n g n g tiêu g i a o khoái hoạt, thanh âm này vẫn vang lên tam biến thật sâu ấn ở đáy lòng của mọi người. Lúc này, đột nhiên trước mắt sáng c h o a n g trưởng q u ý cả kinh bắt đi phát hiện ngủ ở nhà mình trên giường, hai bên trái phải chính là hán phụ nữ có chồng nhưng đêm qua việc qua lại rõ ràng ở trước mắt qua liên mỹ mùi rượu đều nhớ rõ rõ ràng rằng không khỏi khá lắm n g n g đẹp a, phụ nữ có chồng cũng tỉnh nói. Ta tối hôm qua làm rất n g ộ n g n g n g và ngươi h o à n có rất nhiều người đang một trong đại điện ăn uống đắc rất sung sướng n h Trưởng q u ý kinh h ã i và phụ nữ có chồng thẩm tra đối chiếu chi tiết cũng giống nhau như lúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, phát hiện. Bàn điện thoại di động sửa hãy làm, bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản xù. Con, tuy rằng đêm qua rất n g ộ n g rất là kỳ dị. nhưng trưởng quỹ còn là bán tín bán nghi chỉ có thể phân phó vợ không nên ngoại chuyện làm ăn này còn phải tiếp tục làm đi tới phương minh trước phòng gõ gõ cửa nói khách quan đêm qua ngủ ngon giấc không có cái gì phân phó sao hỏi hai câu không có trả lời trưởng quỹ tâm k h i ế u bất hảo mạnh đẩy môn bên trong không khóa đẩy liền khai chỉ thấy bên trong gian phòng không có một bóng người trên bàn lại bày lượng món khác nhất kiện là một t ỏ i bạc trưởng quỹ cầm lấy đ i m đ i ê m hai lượng t à hữu không khỏi hỉ thượng mi sao nhìn nữa một khắc dạng cũng một pho tượng niên thiếu quan nhân chính b á t phẩm quan phủ thân thể uy nghiêm và đêm qua nhìn thấy giống nhau như lúc không khỏi kinh hô một tiếng trong tay bạc cũng rơi trên mặt đất vợ nghe được động tĩnh bắt đầu vừa nhìn cũng là kinh hô một tiếng giữ trưởng quỹ đối diện nửa ngày phụ nữ có chồng nơi việc này tà h ổ không bằng báo quan không trưởng q u ý giật mình lại hung hăng lắc đầu nơi báo quan chuyện kia liền quá thủy cũng không biết hội có kết quả gì hơn nữa hai lượng bạc khẳng định có thể ta xem hay là trước t r ầ m dãi ta tương tượng điêu khắc gỗ giấu đi ngươi là ai cũng không cần thấy vợ đáp ứng trưởng quỹ liền tìm mảnh vải tương thần tượng gói k ỹ bắt được t ạ p vật đang lúc sắp đặt chỉ là phải n ố t mu thì nghĩ đến đêm qua thần chi sợ khả dĩ tống tử chính là lời nói trong mắt thì có k h ắ c thường quan mang lúc này phương minh đã ra khỏi thành nhìn thanh bắc phương hướng thỏa m n c g ờ i hắn cố ý tương thần tượng giữ ngân lượng đặt trùng một chỗ hay ý đồ nhượng trưởng quỹ phát lên tham nghiệm, lưu lại thần tượng. Chỉ cần có thần tượng ở trong thành, vừa có tín đồ khấn thầm, bản tôn là có thể đi qua thần tượng và tín ngưỡng tuyến thi triển thần thông, tương trong thành cư dân kéo vào cảnh trong mơ. Tuy rằng làm như vậy t h ì thâm hụt tiền buôn bán, mỗi ngày thi triển đi vào g i ấ c n g n g thần thông, còn muốn hóa ra rượu ngon món ngon, c ẩ n thần lực không. Hơn nữa không thể quang tương tín đồ kéo vào cảnh trong mơ, còn phải khuyết trương phạm vi lớn, hấp dẫn tín ngưỡng, mỗi ngày c ẩ n thần lực. không có thể như vậy một con số nhưng chỉ nếu không tích thần lực trong thành tín đồ sẽ dần dần tăng nhanh đến lúc đó tự có tác dụng lần này vào thành mục đích rốt cuộc đặt thành chỉ là phải nhanh một chút chạy trở về không phải thần niệm tự hành tiêu tán không biết hội có hậu quả gì không hắn là ngày hôm qua sau giờ ngọ thi triển phân thần chiếm được thần thông bây giờ còn là sáng ngày thứ hai 12 canh giờ một quá còn có thời gian trở lại núi xanh thôn dàn xếp nói phân hai đầu l ư ỡ n g mấy ngày trước, trương quản gia cười k h o á i mã, khẩn cản mạn cản, rốt cục ở cửa thành quan hạ chi đi tới thị trấn. vào thánh hậu, trương quản gia tiên đặt mua chút quà tặng, đã ở trên ngựa. mới dắt ngựa đi tới bạch thủy quan trước, hướng một gã đạo đồng ý đồ đến, bị mời nhất g i a n sương phòng đợi. không bao lâu, tiến tới một người lão đạo d â u bạc, tiên phong đạo cốt, đúng là phương minh lúc đầu đã gặp lão đạo, hắn đã nhất chấp tay, nơi trương cư sĩ đã lâu không gặp, nhà ngươi lão ra chuyện, lão đạo cũng đã nghe. ai trương lý chính thế nhưng b ả n quan thiện tín giữ bần đạo cũng có chút hợp ý nhân sinh thất thường không nghĩ lần trước từ biệt chợt nghe đến c ư ờ i hạc trở lại tin tức đang muốn tìm một thời gian đi vào cúng tế không nghĩ tới người đã tới rồi trương quản gia cũng thi lễ một cái nơi lão gia sinh tiền cũng thường tán dương trưởng là có đức cần sĩ đối huyền học n g h i ê n cứu thâm hậu nhượng hắn rất là kính nể nghi nguyên lai lão đạo này hay bạch hạc đạo trưởng bạch hạc sắc mặt của tựa hồ đỏ hơn nhuận chia ra thỉnh trương quản gia ngồi xuống một đạo đồng liền lên nước trà cao, hai người khách khí vài câu, trương quảng i a dâng lễ vật, sau đó sáng tỏ ý đồ đến. chuyện đã xảy ra hay như vậy, phu nhân nhà ta p h ạ lao ra là bị thần á m toán, đồng thời cũng lo lắng thanh khê hương dẫn sói vào nhà, xin mời đạo trưởng đi vào kiểm tra một hai, vạn mong không nên chối từ. bạch hạc đạo nhân gỡ gỡ thuần trắng trong râu, nơi việc này nguyên bản hẳn là về cấm quỷ t à o t i q u ả n bần đạo bất năng làm thay thấy trương quảng i a sắc mặt quỳnh lên, lại không nhanh không c h ấ m nơi. thế nhưng trương lý chính là ta bạn tri kỷ ta sao có thể nhìn hắn rơi vào như kết quả này mà không quan tâm ngươi yên tâm ta sáng mai theo ngươi đi không để ý tới trương quản gia thiên ân vạn t ạ n h nhộn đồng tử thu thập gia gian phòng cấp trương quản gia ở lại liền cáo t ừ đi ra ngoài kỳ thực hắn là bạch vân quan ngoại môn đệ tử phụ mệnh lai an xương huyền t r ô n g giữ đạo quan vốn là có trách nhiệm vì cấm quỷ tào ti tra thiếu bổ lậu cũng có con đường khả dĩ mật báo bản môn Linh trúc t r ợ giúp Lâm Giang phủ về phía sau, hắn chính là chỗ này bạch vân quan người phụ trách. Mấy ngày hôm trước thu được thanh khê hương tổ linh tiêu tán v i ệ c đã nảy lòng tham đi vào kiểm tra chuyện lần này. Bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Ngày thứ hai, trương quản gia sáng sớm sẽ xuất phát, nhưng bạch hạc đạo nhân lại không nhanh không chậm, tiên sửa sang lại đạo bảo, tái mệnh một đạo đồng, đi gọi lượng bò xe lai. Lúc này mới xuất phát, b ò xa thong thả an ổn, đi được thanh khê hương, đã vào buổi trưa. Bạch Hạc đạo nhân tuy rằng đạo hạnh nông cạn, lại biết ta giấu kín, bất kể là có lệ quỷ còn là ác quỷ, yêu mị quậy phá, đều tính thích dơ mát. Bây giờ là chính ngọ, dương khí chính thịnh, mặc dù đối với ác quỷ chở không có gì đáng ngại, nhưng cũng không phải rất thoải mái. Sẽ không chuyên môn tiêu lúc này đi ra quậy phá, chỉ cần hắn không sâu nhập cổ trạch tâm địa, dừng sâu núi thẳm, vậy nhưng bảo không ngại. Nhóm đến rồi c h ư ơ n g gia, trương thị đã sớm k i ể n chân chờ thôi. Trước tiên gặp lễ, lại hội thoại, trương thị đã đem bạch hạc lĩnh đáo linh đường. Bạch Hạc nhìn cố nhân bài vị, ngược lại cũng thổn thức không nớt, g tiến lên l ệ tam bái, lên nén nhang, liền niệm khởi đạo môn giải thoát nguyên rủa lai. Vi Trương Hoài Chính cầu phúc, Trương Thị khóc s ứ ớ t g ư ớ t cảm ơn. Lúc này mới có thể đi vào chính đề. Trương Thị tương Bạch Hạc lĩnh đáo còn chỗ, liền sai người mở quán, nhìn thấy Trương Hoài Chính di thể, vừa bi từ đó lai, nhượng Trương quản gia cùng chính đi ra ngoài trước. Bạch Hạc tỉ mỉ quan sát, trong miệng tự lẩm bẩm, rất kỳ quái, tức giận còn có còn xuất lại, điều không phải h ù n g quỷ gây nên. chẳng lẽ là kỳ dị gì, gì tinh quái? sai, ta đùa thượng cũng một phản ứng. ta tăng cấp trương hoài chính tương quá mặt, tuy rằng nhìn không ra thọ nguyên bao nhiêu, nhưng thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không sớm như vậy thệ, làm sao sẽ vô c ơ trong lòng bị hao tổn? lẽ nào, thực sự là? rồi hướng một bên trương quản gia nơi, tiên mang ta ở trương gia nhìn, sau đó dẫn ta đi thổ địa t ừ chu vi đi dạo. trương quản gia đầu đáp ứng, mang theo bạch hạt, trước tiên ở trương gia đi dạo một vòng, lại tới đáo thổ địa t ừ biên. Bạch Hạc quan sát Chu Vi, có thấy không người đi đường, tài lấy ra một tờ hoàng sắc đùa lai, trong miệng nơi, đây là Ta Sư môn bí truyền cảm khí phụ, chỉ cần Chu Vi có quỷ khí, yêu khí, sẽ hiện ra dị trạng. đã đem đùa v ã n g trên tường nhất tiếp, nửa ngày, không có phản ứng. Bạch Hạc lắc đầu, tương đùa tháo xuống, xoay người rời đi. Trương quản gia không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đuổi kịp. Bạch Hạc đi tới trưng i a liền hướng Trương Thị chào từ biệt. Trương Thị v ã n không giữ được, chỉ phải tống suất cửa, lại dâng bạc ngũ lưỡng. Tống Bạch Hạc trở lại, Bạch Hạc cười. Nơi, Trương Quản Gia giữ bần đạo hợp ý, có thể nhường cho hắn đưa ta một chút. Trương Thị đáp ứng rồi. Hai người lên b ỏ xa, đưa đến Hương Biên. Trương Quản Gia liền mở miệng. Nơi, đạo trưởng, lão nô sẽ đưa đến nơi đây không? Vừa định cáo từ, thủ đã bị Bạch Hạc nắm chặt. Trương Quản Gia nhân giả dặn, biết không đúng, một đường không hề nói, nhất đi tiếp thị trấn. Vừa vào cửa thành, Bạch Hạc đạo nhân mới thả miệng trường khí, m ồ hôi lạnh trên trán t r ư c Hạng. thấy một bên trương quản gia lo sợ bất an bạch hạ căn ủ i được rồi ngươi có đúng hay không không hiểu ra sao thả thính bần đạo giải thích cho ngươi trương quản gia nơi đang muốn thỉnh đạo trưởng ngón tay bần đạo vừa vào thanh khê hương cũng một phát hiện cái gì nhưng đến rồi t r ư n g g i liền phát hiện sai tựa hồ có quỷ sửa vết tích bạch hạ c kiến trương quản gia không giải thích được lại giải thích vị quỷ tu hay nhân sau khi thành quỷ như đắc dưỡng khí phép luyện khí tâm đắc nhất tâm nói khổ tu liền có thể lâu dài tồn thế có uy năng. Ta quan nhà ngươi lão già trên người cũng không vết thương, trước cũng không tật bệnh, cũng không cố trong lòng bị hao tổn mà chết. Khẳng định có nơi cổ quái. Tinh tế quan sát, phát hiện nhà ngươi thư phòng có linh lực vết tích, linh lực tính chất thiên âm, điều không phải người sống sở hữu, tất có quỷ tu các loại đã tới đến nơi đây. Bạch Hạc trong lòng cũng là nghi hoặc, ngay từ đầu tưởng quỷ tu, nhưng cẩn thận kiểm tra, lại có chỉ tốt ở bên ngoài, bất quá thì không cần. Sẽ liên lạc lại nhà ngươi lão gia ở thư phòng gặp chuyện không may. Hắc Hắc rốt cục lộ ra chân tướng. Trương quản gia hiểu ra, nơi âm thầm hại lao ra nhà ta, hay cái kia cái quỷ gì sửa? Bạch Hạc nhất gỡ trong dâu, nơi không rời t h ậ p nhưng bẩn đạo tưởng phá thì lại phát hiện trương gia chu vi còn có quỷ tu tung tích, sợ là không đi, đang đánh tham tin tức. Trương quản gia kinh hãi, nơi nhưng chậm sinh t h ì tốt, phu nhân nhà ta trách bạn. Bạch Hạc nơi sở dĩ bẩn đạo lúc đó không, trích tắc nhất vô sở hoạch thái độ, hiện tại ta ngơi vào thành. có nhân đạo số mệnh hộ thành giống nhau quỷ tu vào không được sở dĩ khả dĩ yên tâm nói chuyện với nhau trương quản gia mồ hôi lạnh trực h ạ n nơi đạo trưởng cao minh hoàn cầu đạo trưởng giải cứu ta đợi a nơi liền ở trên xe q u ỷ xuống dập đầu rung động bạch hạc cười nơi ta xem quỷ kia sửa cũng sẽ không lại thêm hại bọn người nếu vẫn là không yên lòng có thể tìm cái lý do vào thành ở lại ta tiên hướng môn phái bẩm báo việc này chờ có chấm dứt trở về nữa không muộn Trương quản gia mới có ta sắc mặt vui mừng, cảm ơn trở lại. Bạch Hạc trở lại đạo quan, cũng đi tới thư phòng, g a n g ra ra giấy trắng, tinh tế viết ta tin tức, tương thanh khê hương phát sinh việc đều kể lại viết, cuối cùng lại phụ thượng phát hiện của mình và quan. Viết xong, thổi thổi mực, tinh tế nhìn, phát hiện viết không sai, mới gọi tới một đồng tử, nơi cứ điều dưỡng ở phía sau hoa viên chim xanh mang tới. n g a ử, chim xanh, sư phụ, chúng ta từ tới đây an s ư ơ n g huyền. sẽ không động tới chim xanh à? phát sinh đại sự gì sao? đạo đồng một kích linh hỏi, ai là có đại sự à? ngươi linh trúc sư thuốc lại không ở, ta đợi lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể thông chi môn phái, lao đạo thở dài, nơi hắn là trung niên mới bị bạch vân quan một vị linh trữ lót cao nhân nhìn chúng, thu làm ngoại môn đệ tử, bởi vậy rốt cuộc đời thứ tư, có thể coi linh trúc sư thuốc. đồng tử nghe vậy cũng không nhiều hỏi, đi ra ngoài không bao lâu, liền ôm trở về trích thanh sắt chim to lai, có g à chống đại. rất nghe lời. Bạch Hạc tương thư tín t h ắ t ở chim xanh trên ù i từ trong lòng ngực lấy ra khỏa hoàng s ắ c đang d n ợ c n à y ở chim xanh trong miệng, chim xanh rẽ dài một tiếng, rất là cao h ư n g răng, rớp. Bạch Hạc vỗ vỗ chim xanh đầu, nơi đưa đi sư môn. Chim xanh rất có linh tính, tựa hồ nghe đã hiểu, mở cánh từ trước cửa sổ bay ra ngoài. Cảm tạ các vị bạn đọc cất giấu và đề cử, còn có ta cao ngạo bọn ngươi khởi h i ể u khen thưởng, cảm ơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30 Chu phủ, bàn điện thoại di động sửa hãy làm, bỉ cũ h a y rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản xù. Con, thủ địa pháp vực nội. Phương Minh ngồi ngay ngắn thượng thủ, một bên âm binh đang ở hội báo tin tức. Như thế, đối phương nhất vô sở hạch, cứ như vậy đi. Phương Minh nghe được âm binh bẩm báo, mặt không thay đổi nơi. Thật là như vậy, âm binh thị tạ ơn tấn thủ hạ lão nhân, luôn luôn cơ linh, không phải cũng sẽ không đảm nhiệm giám thị chức vị. lúc này lại bổ sung câu đạo sĩ kia hướng trương thị cáo biệt hậu liền do trương quản gia hộ tống trở về thành thử thị thuộc hạ tận mắt nhìn thấy ừ bản tôn đã biết ngươi đi xuống đi nhớ nhất công phương minh trong mắt hàn mang lóe lên lại nói t ạ ơn chủ công âm binh xin cáo lui ha ha phương minh đứng dậy bước đi thong thả vài bước n g ự c cười nhạt bạch hạc tuy rằng đạo hạnh nông cạn nhưng không có khả năng liên cơ bản nhất âm binh đều không phát hiện được chính không có đặc biệt vì bọn họ ẩn giấu cư nhiên vẫn là không thu hoạch được gì, cái này rất đáng giá ngọc vị. lại liên tưởng đến trương quảng ra một đường đưa vào thành, hắc hắc, không h ổ là nhân lão thành, muốn dùng thị trấn nhân đạo số mệnh che đợi sao? bất quá vẫn là không thể gạt được số mệnh a. phương minh minh tưởng tự thân, chỉ thấy đầu đỏ trắng khí tập hợp, hối vu ấn trung, đã đem kim ấn nổi hơn phân nửa. số mệnh chu vi, lại có một tầng kim quang long l á n h từ từ rót vào bản mạng khí trung, bản mạng khí thượng, màu đỏ dần dần dài, có thuần hóa x u thế. mà cách đó không xa, cho đen khí đã càng ngày càng gần. Bản mạng khí hướng màu đỏ thuần hóa, tự nhiên là chuyện tốt. Phương Minh bây giờ bản mạng cũng chỉ là đỏ trắng sắc, vừa v ặ n giữ chính bát phẩm bài vị thích ứng, cần phải lại hướng bay lên, đỏ trắng bản mạng cũng có chút không thích hợp. Hiện tại có nhân đạo công đức, từ từ sửa mệnh cách, đúng chuyện thật tốt. đáng tiếc cho đen khí tới gần, Minh lần này Bạch Hạc đã phát hiện m á n h k h ỏ e đồng thời quả đoán đăng báo, không phải không đến mức như vậy. Nhưng Bạch Vân Quan thì là ở vào Ngô Châu cảnh nội. tin tức phát q u á khứ, dù sao cũng phải tiên thảo luận, rồi quyết định chọn người. Tối hậu còn muốn chạy tới nơi này, luôn luôn cần thời gian. Phương Minh chỉ có thừa dịp thời gian này, tương bài vị để thăng, tăng cường thực lực, tài năng tương thai họa tổn thất xuống đến ít nhất, đồng thời ứng phó sau lại việc. Nếu lòng có lập kế hoạch, tự nhiên chấp hành đứng lên không chậm trễ chút nào. Ba ngày hậu, An Dương huyện Nha Nội, công văn phòng, một văn lại thấy một phần công văn, n h u nhử m à y cầm lên, đi tới một cái bản trước án, nơi. Hạ điện sử, cư phòng toàn bộ tin tức truyền đến ở t h à n h Bắc không hiểu xuất hiện một người tên là thổ thần tín ngưỡng phát triển được rất rất mạnh căn cứ t h à n h Bắc cám đang lúc truyền đến tình huống đã có hơn 10 nhân tín ngưỡng mỗi ngày đều phải dập đầu cầu xin rất là t à dị người xem có hay không nộp lên cấp chủ mỏng đại nhân tái chỉnh cấp huệ lệnh điện sử có phối hợp nha môn các lại rất trách mỗi ngày phía dưới cũng không có thiếu tin tức nu trải qua trên tay Hàn b á o m a chủ mỏng càng nhiều hơn chính là trưởng quản lục ti công văn. Rốt cuộc điện sử cao hơn nhất cấp đã có viên t r ư ớ c Bàn hậu phương chính là một thanh niên nhân, lại mặc điện sử công p h ụ có c vài phần dáng vẻ. Lúc này hắn tiếp nhận công văn, nhìn kỹ, k h ỏ e mắt lại trong lúc lơ đảng vừa kéo. Bực này linh quỷ việc, ta đợi không thích hợp h ú n g tay, đó là đăng báo h u y n lệnh, cũng phải chờ cấm quỷ tào t i trở về, mới tốt xử trí. Ta đợi không cần tự tìm phiền thoái, tương thử văn án lưu trữ, cũng tống tới cấm quỷ tào t i Hà Đông hiếp một cái mắt, liền thị công người trong môn. vốn là kỵ xen vào việc của người khác, h ư n g chi liên quan đến quỷ loại, không sợ bị trả thù, lại cũng chỉ là thuận miệng với hỏi, lập tức liền đáp ứng một tiếng, án hà t ù n g ý kiến xử trí. Ngũ ngày sau, ban đêm, an xương huyền cửa thành tới nhân ảnh, niên thiếu răng d ớ p mặc quan phục, c o n ngươi thâm thúy ngâm đen, tựa hồ yếu từ bên trong tản mát ra quang lai, đem linh hồn của con người đều hít vào khứ. Lúc này cửa thành đã đóng, nhưng vẫn là có binh lính t u ầ n đêm. nhưng bọn hắn tựa hồ đối với thiếu niên này làm như không thấy phương minh ngẩng đầu nhìn đỏ trắng giao nhau số mệnh lưới pháp luật lạnh lùng cười vừa nhấc chân bộ liền từ trong cửa thành thấu đi vào tiến nhập bên trong thành số mệnh lưới pháp luật tựa hồ hơi ba động hạ để lại nhân phương minh tiến nhập không ra ngăn cản phương minh cười to quả thế kế hoạch thị có thể được không tưởng công ta tốn hao nhiều như vậy thần lực tinh lực rốt cục ở an xương huyền được trên trăm một tín đồ Hắc Hắc tuy rằng khí này vận pháp luật cũng ta năng mạnh mẽ đột phá, nhưng số mệnh pháp luật cũng là vạn dân khí sở tụ, ta tín đồ cũng là vạn dân một bộ phận, chỉ cần bọn họ tín ngưỡng ta, có thể cho ta từ bên trong mở cửa ra, thả ta tiến đến. Ha ha. Đã nhiều ngày, Phương Minh vẫn tiêu hao đại lượng thần lực ở thị trấn truyền bá tín ngưỡng, t h à n h bắc thị bần dân chiếm đa số, chỉ cần mỗi ngày mặc cầu khẩn cáo, mỗi đêm buổi tối liền có thể có hưởng thụ. Tin tức này còn là truyền đi rất nhanh, tuy rằng không phải người mọi người tín. nhưng luôn luôn mấy cái như vậy sẽ đi nếm thử kinh qua đã nhiều ngày tích lũy không t i ế c tốn hao cũng có trên trăm một phổ thông tín đồ trên trăm tín đồ cũng là hộ thành số mệnh một bộ phận khả dĩ đối pháp luật có ảnh hưởng mà thị trấn số mệnh pháp luật không ai chủ trì liền cho phương minh cơ hội cái này như mở vạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hội có trăm người chi trì hạng nhất đề án những người khác đều là không phản đối dựa theo số mệnh vận chuyển làm bằng máy có thể đi qua hiện tại chỉ cần Phương Minh ở thị trấn mặc kệ ra cái gì người người đoán trách truyền lai like, có thể một mực hành động này sẽ không bị đáng ở bên ngoài lúc này thị thần chi thần tuần tra ban đêm phu canh cũng không phát hiện được nên ngang đi tới Nam Thành đi tới một tòa rất là khí phái trước phủ đệ cửa hai khắc đá sư tử uy vũ hùng tráng khí thế b ứ c người trong mắt càng tựa hồ phát sinh hung quang lai like. nếu như bại ở ngoài thành vậy quỷ loại liên phủ đệ đều không gần được Đại môn màu son phía trên trên tấm bảng viết chu phủ hai người kim nước sơn đại tự tuy là buổi tối lại còn có người sai v ặ t đương nhiên không dám ở ngoài cửa có cấm đi lại ban đêm n h i bất quá khả di canh dự ở bên trong cửa để ngừa đêm khuya có việc gấp hồng quang lói ra đi qua cái chán ở người sai v ặ t bên người đi qua cửa này tự nhìn đã từ năm mươi bàn điều băng ghế nửa nằm nơi ngủ được mơ mơ màng màng phương minh nhấc ngưng thần liền thấy chu phủ phía trên ở thị trấn lưới pháp luật dưới còn có một tầng nồng hậu bạch khí thủ hộ Bạch sắc phía trên, nhẹ nhẹ hồng khí sinh thành, không khỏi đầu. Tuần này gia ở huyện Lý quả nhiên rất có thực lực. Hiểu ra, nhà này trạch số mệnh và cá nhân số mệnh bất đ ồ n g cá nhân số mệnh tốt thăng, nhưng gia đình quảng đại, số mệnh một chút phô khai, bao trùm toàn tộc, thì nồng hậu bạch khí, lại có nhẹ nhẹ màu đỏ, l i ề n minh đã là nhà giàu trung thổ hảo. c ư trước hạng ọ c thanh sở, q u ậ n ngắm nhà, giống nhau thị h ư n g trạch, liền thị cả gia tộc số mệnh đều là tinh khiết màu đỏ, cái này thập phần kinh khủng. nếu án thực lực toán hay một quận nắm g thế gia năng động viên người của lực vật lực bị được với toàn bộ an xương thị trấn thảo nào vừa đến loạn thế đều có tâm tư tạo phản nguyên lai đều là thực lực t r ọ n g cho bất quá quận nắm g nhà một châu cũng không nhiều ít dựa theo quy củ chỉ có ba loại rộng khắp đã bị thừa nhận nhất thị phải có thế tập bá tử nam tước tức vị chống đỡ hay là mỗi đời đều ra ngũ phẩm đã ngoài chủ quan tối hậu hay từ thiên hạ cấp môn phiệt thế gia châu ngồi để xuống mà vốn là môn phiệt thế gia hay hoàng trạch, cả gia tộc số mệnh đều là hoàng sắc, đại phú đại quý, liên hợp lại, thậm chí dám cùng hoàng thất âm thầm đấu sức, lại đang toàn bộ thiên hạ đều có nơi danh tiếng, danh sĩ cao nhân nhiều hơn hơn thế, vừa đến l u ậ n thế, hay hệ gia h u h văn khả di thu phục hơn phân nửa châu kinh khủng mặt hàng, án phương minh lý giải giữ đông hán những năm cuối viên gia rất là cùng loại, một đường quan hán, toàn bộ chu phủ bố cục rất là hài hòa, không có cùng số mệnh tương xung đột địa phương, thậm chí mơ hồ có trợ lực phương minh trong lòng dùng mình. biết tất mời phong thủy cao nhân bố trí, không bao lâu chuyển tới hậu viện, tổ tông từ đường ngay ngay chính giữa chiếm rất lớn vị trí, sửa ba gian điện phủ chu vi vẫn có người gác đêm, còn không thì tiến lên thay đổi đèn nhang tế phẩm, điếu thuốc lá lượn lờ đang lúc mơ hồ có đàn m ộ c khí truyền đến thanh thanh nhàn nhạt đã có say lòng người cảm giác biết là tốt nhất h ư n g d â y phương minh đến bây giờ còn một hưởng dụng qua đây ba gian đại điện bị một tầng đỏ trắng số mệnh bao vây màu đỏ chiếm thất thành chất lượng thượng. thậm chí còn ở hiện tại phương minh trên nhưng số lượng không đủ khả năng dù sao toàn bộ chu gia 1.000 n h â n ngày mà phương minh bây giờ tiến đồ đã buôn 2.000 đi vừa có âm binh quân khí chi trì chi yếu trả giá thật lớn liền có thể công phá bất quá tất khiến cho thị trấn nhân đạo pháp luật phản kích hậu quả khó giỏ phương trà bút minh tiền lai dĩ nhiên không phải lai jun liền chu gia tổ linh như ở thanh khê hương thổ thần phương trà bút minh tiền tới bái phỏng hắn lời này thì dùng tới thân lực thượng số mệnh cũng là phát sinh một tia ba động tương đ a n g nói truyền tới trong điện qua không lâu sau thì có một tia thanh âm từ trong truyền đến lão phu ở chỗ này khốn phần nhiều niên không nghĩ tới còn có thể có người t i ề n tới bái phỏng thực sự là không thắng niềm vui xin quý khách đợi chút nhượng lão phu sửa sang lại dáng vẻ trong thanh âm này mơ hồ mang theo âm rung xem ra chủ nhân của thanh âm rất là kích động nhượng phương minh ngược vui vẻ một lúc lâu thanh âm lại truyền tới quý khách lâm môn đáng tiếc lão phu gước t h ú c trong người không thể viết nên, thật thất lễ, xin hãy tha lỗi. tiếng nói vừa dứt, bao vây lấy đại điện đỏ trắng số mệnh liền mở ra một lỗ hổng, vừa vặn dung một người đi qua. Phương Minh lực lượng tại đây tổ linh trên, không sợ hắn đùa dỡn hoa dạng gì, thi thi nhiên đi vào, nhưng thật ra tổ linh, chẳng biết từ đường số mệnh mãi là của hắn tối hậu p h ò n g hộ, cứ như vậy tương Phương Minh bỏ vào, cũng không sợ Phương Minh đối với hắn có quá mức bất lợi, không biết là bất minh trong này quan thiếu, còn là có tính toán khác. Phương Minh tiến nhập đại điện. đã nhìn thấy một dâu bạc lão giả, thư sinh t r a n g phục, khuôn mặt phong cách c ổ xưa, trong mắt long lánh trí tuệ quan mang. Lần thứ hai chào, nơi, thanh khê hương thổ thần phương minh đến đây tiếp, lão giả cũng không người thi lễ một cái, nơi, bất tài chu từ, thiêm vi chu gia thứ tám đời gia chủ, sau khi thụ tế trở thành tổ linh, đến nay đã có mấy trăm năm, nếu có không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa cử chỉ, xin c h ớ trách. Phương minh cười, nơi, đâu đâu, tại hạ lần này tiền tới bái phỏng. thực có chuyện quan trọng thương lượng, ký có chuyện quan trọng, xin ế c h ngồi trên chiếu, xin lỗi, nơi đây không có nhận dụng v ậ n chậm trễ khách, Chu Tư nói phân nửa, hơi ngừng, khá có chút ngượng ngùng rằng d ố p hắn thân là tổ linh, tự nhiên không nhúc nhích được nhân thế vật, chỉ có thể ở tam ngôi đại điện lý bồi hồi, bình thường cũng sợ thị ngồi trên chiếu, lôi thôi lết thích hơn, lời nói thật, Phương Minh đối cái này ngồi mấy trăm năm lao ngủ, thậm chí ngay cả cái ghế s ả n g cũng không có, còn phải xem nơi trong đưa lên tế phẩm. chính lại ă n không hết tổ linh còn có thể bảo trì bình thường tự hỏi nho nhã lễ độ cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc hắn thấy loại cuộc sống này không bao lâu nữa có thể tương nhân ép điên nhìn một chút chu vi không khỏi chu tiên sinh quả thị nghèo khó vung tay lên cái bàn xuất hiện hoàn xiêm áo ta rượu và thức ăn ừ chu tư tiến lên sờ một cái cư nhiên không có xuyên thấu quá khứ mà là mò lấy thực vật không khỏi mắt t r ừ n g thành chuông đồng đại ha ha điêu trùng kỹ chu tiên sinh xin t ọ a cộng đồng dùng bữa làm sao? Phương Minh mỉm cười, đối Chu Tư ánh mắt hỏi thăm lại không có trả lời. Chu Tư đỏ mặt lên, nhưng vẫn là ngồi xuống. Phương Minh rót thêm rượu, Chu Tư uống một ngụm, trong mắt vi nhuận, xoa nước mắt chảy ròng, nhưng nhịn được, lại cùng Phương Minh hô kính mấy chén, rót cục bung ra, cất uống. Chu Tư động tác rất văn nhã, hạ thủ cũng rất khoái, không bao lâu đã đem rượu và thức ăn ăn không còn một mảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, t thu phục. bàn điện thoại di động sửa h a y l ạ m bỉ cũ h a y rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù con chu tư lúc này mới xấu hổ cười nói chu mộ dĩ nhiều một thực hơn người đang lúc vật một thời thất t h ố mong rằng chớ trách phương minh mỉm cười nơi còn đây là nhân chi thường tình tiên sinh không cần lo ngại chu tư hiếp lại hạ mắt tự ở trở về chỗ cũ không lâu sau liền phục hồi tinh thần lại nơi tôn giá thủ đoạn vi phạm chẳng biết đến đó có gì phải làm sao cũng không có gì tiên sinh cũng nhìn thấy ta mặc dù tự tổ linh rồi lại giữ tổ linh bất động đây là thiên bẩm ta tương nó mệnh danh là đạo thần khả dĩ trợ tổ linh thoát khỏi giằng buộc còn có loại thần thông tại hạ bất tài nguyện trợ tiên sinh cởi thử lao l u n g phương minh đạm đạm nhất yếu nơi phải những lời này dường như tỉnh thiên phích lịch chu tư tuy rằng sắc mặt bất biến nhưng hơi ba động thân thể cũng bại lộ nội tâm của hắn chu tư trầm mặc một chút tại nơi chẳng biết tôn giá phương pháp có gì hậu quả ta chủ trì gia tộc số mệnh nếu ly khai đối chu gia nhưng có ảnh hưởng tôn giá làm như vậy lại dự đoán được vật gì chu tư không hổ là tố quán tộc trưởng chính là nhân vật tam cái vấn đề đều hỏi từ lên hơn nữa người cuối cùng càng rõ ràng phương minh trước khi tới liền tự hỏi thích đáng nơi ta pháp môn này thị tương tiên sinh chuyển thành đạo thần rất lại từ pha t ạ p đèn nhang số mệnh trung giải cứu ra đối tiên sinh không tổn hao gì khả dĩ tùy ý hành tẩu chỉ là sau đó cũng nhu bổ sung về phần tương đèn nha nguyện lực thuần hóa là hội đối với gia tộc hộ thể khí sản sinh một chút ảnh hưởng, bất quá tiên sinh bộ tộc đều ở trong thành, đương không bị cái gì nguy hại. Đồng thời ta tương nhà ngươi nguyện lực thuần hóa hóa thành thần lực cũng có thể thi triển che chở. Về phần lấy được, ta yếu ngươi chu thị bộ tộc đều tin ngưỡng thổ thần, chỉ cần như vậy ta liền có thể dành cho gia tộc ngươi nhân che chở, thậm chí bảo nhà ngươi tứ quý mùa thu hoạch gia đình bình an. Ngắn ngủ này vài câu. bao hàm tin tức nhiều lắm, chu tư một thời tự hỏi không tới, phương minh cũng không khứa của nó, lặng lặng đợi. chu thanh trầm tư một lúc lâu, rốt cục nơi việc này trọng đại, tôn thần khả p h ủ đợi chút, ta yêu báo ngộng cho ta gia tộc trưởng đương nhiệm, cộng đồng thương nghị. báo ngộng, phương minh nhãn tỉnh sáng lên, nơi tiên sinh đi phương pháp này, sợ là tiêu hao không không. đương nhiên không, hơn nữa lần này qua đi, trong vòng 10 năm cũng không thể lại dùng phương pháp này, nhưng việc này trọng đại, còn là đằng giá. Chu Tư sờ sờ d â u mép, thanh âm lãnh tĩnh bình tĩnh. Ha ha, báo n g ộ n g phương pháp, ta đạo thần cũng có, hơn nữa tổn hao rất ít, không bằng nhượng ta đại lao. Phương biết rõ, mình cũng phải lộ công phu thật đi ra, tài khả tăng phục lực, liền chủ động xin đi dứt d ặ c Ta van người tôn thần, báo n g ộ n g phương pháp, tiêu hao quá nhiều. Chu Tư thấy rõ Phương Minh chủ động đưa ra, cũng vui vẻ đắc biết thời biết thế. Chu gia đương đại gia chủ Chu Bích Thanh là một trung nhân nhân, ngủ một giấc hứ, đi tới tổ tông từ đường tiền, lại gặp được Chu Tư. cân thứ tám đại tộc trưởng bức họa giống nhau như lúc trong lòng đã co kinh ngạc chỉ là chu vi lại có người thiếu niên q u a n nhân nhượng hắn mơ hồ có chút hoài nghi ha ha ngô người ấy tôn không cần hoài nghi nô thật là người g i ấ c tám đời tổ tiên hiện nay tổ linh vị này chính là thành khê hương thổ thần phương minh tới đây g i ữ n nô có chuyện quan trọng thương lượng nô quyết ý bất định đặc biệt tìm n g ư ờ i lai like thương lượng chu tư đối điều này có thể đánh v ợ âm dương cách xa nhau đi vào g i ấ c n g ộ n g thần thông rất là kinh ngạc dù sao hắn pháp môn năng v ậ y cũng không tệ. thanh khê hương thổ thần thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. chu bích thanh chấp trưởng chu gia nhiều, tự nhiên sẽ không bị cảnh trong mơ hù được. trước h o à i nghi, hay nghe nói có yêu tả nhất lưu có thể vào ngộng gạt người, lấy người tinh khí, bởi vậy có đề phòng. lần này nghe được thổ thần tên, vừa cả kinh. chu, nô, trịnh, vương hợp xương an xương tứ đại gia, quan hệ rắc rối khó gỡ, trải rộng toàn huyện, bàn về nông thôn trong lúc đó tin tức, bị huyện nha càng linh thông, hắn là chu gia gia chủ. tự nhiên nhận được tin tức thanh khê hương ra một thổ thần rất là nổi danh khiến cho quan tâm thậm chí còn có tin tức khác mặc dù l o a n t h o á n g lại làm cho hắn càng chú ý lần này kiến đi vào g i ấ c m ộ n g thần thông cơn nghe đồn rất là tương xứng không khỏi đối phương minh thi lễ nơi gặp qua tôn thần tư thái quá mức cung phương minh khoát khoát tay mà thôi ta r ụ c trợ nhà ngươi tổ tiên thoát hốn đồng thời thu cho ngươi thư nhà ngưỡng việc này trọng đại cùng ngươi ra tổ tiên tinh tế thương nghị không thị Chu Bích Thanh nhưng vẫn là có chân chờ. Ở chỗ này, Phương Minh liền ở bên cạnh Nhi. Có rất nhiều lời bất tiện, Phương Minh thấy, cười, biến mất. Thanh âm truyền đến, bản tôn sau nửa canh giờ trở lại, bọn ngươi có thể an tâm. Lao tổ tông, ngươi xem. Tuy rằng nhân đi, nhưng toàn bộ cảnh trong mơ đều là của hắn, bất quá bị tay trộm chuông mà thôi. Chu Bích Thanh thì có chân chờ, không có việc gì, sợ gì? Cũng không phải chuyện xấu, thật muốn phát hiện sai, ta đợi thì là vừa chết. cũng không có thể thay h o a gia tộc, Chu Tư cũng thản nhiên, Chu Bích thanh cười, nơi là ta quá lo lắng, hai người lập tức bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau, đương nhiên trong đó có nhiều tiếng lóng thủ thế, còn có các loại bí ẩn vấn đáp, cho nhau xác nhận thân phận, những cũng phải, không phải, cho dù vóc người như nhau, cũng có thể là yêu vật biến ảo, không thể không đề phòng, Phương Minh thật không có nghe trộn, hắn vốn là rất thành ý mà đến, đối với song phương đều có ích, không cần sử ta động tác, phản ác người khác. chờ đủ nửa canh giờ, tài đi vào. Chu Bích Thanh Dĩ cùng tổ tông đang tốt, nhìn thấy Phương Minh, làm một lễ thật sâu, nơi tôn thần điều kiện, ta Chu ra toàn bộ nhưng tiếp thu, chỉ là còn có một sự, không chuyện gì, Phương Minh tâm tình không tệ. Nghe nói tôn thần có đại thần thông, năng lưu đắc sinh hồn bất diệt, chỉ cần tôn thần đáp ứng, thu nạp ta Chu ra sinh hồn, ta Chu ra trên dưới, tất ngày đêm cung phụng không dứt, vì tôn thần hiệu chết, Chu Bích Thanh và Chu Tư cũng nhất tề quỳ xuống. Hành đại lễ, tương p h ư ơ n g minh đánh t r ở tay không k ị p Đời này nhân tử thành hồn, chỉ có thức ngày sẽ hồn phi phách tán. Bản mạng tốt cũng bất quá kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Nếu muốn lâu dài, trước đây chỉ có lượng cái biện pháp, nhất thị hấp thu nhân khí trở thành hung quỷ, nhưng điều không phải người bình thường năng hạ quyết tâm làm được. Hơn nữa mỗi tháng đều có nhu cầu, huyện lý quê nhà đều có che chở, còn có đạo nhân cho quỷ quá mức nguy hiểm, nhị là trở thành quỷ tu, nhưng này. nhất yếu thiên từ nhị yếu pháp môn giữ tài nguyên có thể gặp không thể cầu cũng không có thể mở rộng đáo toàn t ộ c t h ẳ n g đến phương minh xuất hiện có loại thứ ba biện pháp có thể dùng thần lực đại thế tiêu hao nhượng quỷ hồn trường tồn nếu như truyền đi đương nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn phương minh vẫn chú ý bảo mật dù sao phương minh thuộc hạ có quy củ quản sẽ không loạn thì là vô ý tiết lộ chu vi du hồn đại thể chỉ có t h á n ngày chuyện cũng chuyện không đi nơi nào hơn nữa người khác còn chưa nhất định tin tưởng nhưng này Chu b í c h Thanh lại là như thế nào biết được hơn nữa ngôn i ấ c chuẩn xác cực kỳ khẳng định Phương Minh tâm tư thay đổi thật nhanh thì có đáp án việc này tất ra sao đông cái kia lão già kia l ậ u đ ệ dù sao âm dương cách xa nhau quỷ hồn biết tin tức cũng đệ không được dương thế chỉ có Phương Minh đi vào giấc n g ộ n g thần thông thì thử công trước Phương Minh chỉ có tự thân trong n g ộ n g tiếp kiến sinh ra sẽ không tiết lộ duy nhị ngoại lệ hay Hà Đông cấp Hà Tùng mặt thụ tùy cơ hành động còn có nhượng Hà Đông cho nhà báo n g ộ n g làm tưởng tượng Phương Minh mặc dù ở một bên âm thầm giám thị, nhưng bảo không chính xác có cái gì tiếng long ánh mắt tiết lộ ra ngoài. An xương tứ đại gia, rắc rối khó gỡ. Hà Đông vừa thế tập điện sử, đàn lại đứng đầu. Hai người này nếu không cấu kết với nhau làm việc xấu, Phương Minh người thứ nhất không tin, khẳng định âm thầm liên lạc, đã biết nội tình. Phương Minh nghĩ rõ, cũng c ư ờ i khổ, tự xem cổ nhân trí tuệ, lại bị thuộc hạ cấp 7 một đạo. Xem ra sau này chính vẫn phải là nhiều hơn một đầu góc cho thỏa đáng. Phương Minh sắc mặt âm tình bất định, vì Chu gia hai người cũng là nội tâm bốn bề sóng dậy, từ Hà ra nơi nào nhận được tin tức, Chu Bích Thanh thật là lớn kinh lại lớn hỉ, dù sao hắn biết được nội tình, sinh tiền chấp trưởng Chu gia, hạng phong cảnh, sau khi cư nhiên chỉ có thể tồn thế thất n h ậ n sau đó phải h ồ n phi phách tán, trong lúc sinh tử, quả có đại kinh khủng, nhượng hắn ngày đêm bất an, tràn trọng, hắn xong tin tức này hầu, nhiều mặt tìm hiểu, lại không biết chân giả, đang muốn tìm một cơ hội và thổ thần thân cận. Không nghĩ tới thì có thử n g n g thì là không vì mình. Để toàn tộc c ấ m phúc, cũng phải nỗ lực thử một lần. Khán tình huống, vốn là ngũ thành nắm chặt cũng tăng nhiều, có 8 phần 10 khả năng. Phương Minh không biết hắn nhất t r ầ n chờ, lại lọt ta để thế, bất quá cũng không chuẩn bị che giấu. l i ề n ta quả thật có lệnh quỷ hồn ngưng lại nhân gian khả năng, nhưng bọn ngươi đương rõ ràng, quỷ hồn tồn thế, cũng cần tiêu hao. Bản tôn l ự c một người, cũng không thỏa mãn được bọn ngươi nguyện vọng, lời không thể không, không phải đáp ứng. Chu gia sau này người chết cũng phải hắn nuôi sống, chỉ cần Chu gia bất diệt tộc, vậy chỉ có hàng năm gia tăng p h â n hậu hoạn vô cùng. Lời này nhất, Chu Tư và Chu Bích Thanh hay ngược trầm xuống. Lúc này Phương Minh lại nơi, bất quá mấy người mười mấy người đảo là có thể, nhưng cũng không có thể nhượng bản tôn nuôi không. Đắc nhìn ngươi trở trong trần thế đèn nhang cống hiến quyết định. Chu Bích Thanh ngược giấy lên mong muốn, dập đ ầ u nơi, như vậy đa tạ tôn thần. Ta Chu gia đương đại đại cung phụng tôn thần, vĩnh không phản bội. nếu làm trái lời thế này, trời c h u đất diệt. Phương Minh hơi đầu, lại nơi, việc này, trừ Hà gia tiết lộ cho ngươi tứ đại gia ngoại, nhưng còn có người biết được. Chu Bích Thanh cả kinh, cái chán thì có m ù hôi lạnh, vừa định hồ lộng quá khứ, thấy Phương Minh ánh mắt lạnh lùng, còn có lao tổ tông ánh mắt, nhanh lên giật đầu, nơi, đã không có, chỉ có tứ gia gia chủ biết được, không có tiết r a n g o à i tốt, việc này cần phải giữ nghiêm, không được tiết lộ. Phương Minh đầu, nhìn gia thị lời thật, tài d ậ n một tiếng. Tương chu bích thanh tống xuất cảnh trong mơ, rút lui thần thông và chu tư trở lại từ đường, chu tư bái hạ nơi tôn thần thần thông kinh ngợi, xin đạo thủ trợ ta thoát ly r à n g buộc, tâm ý đã định nôn ngựa như đinh đóng c u ộ t Phương Minh đầu thủ khoát lên chu tư trên người, chu tư sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ thấy đỏ trắng quang mang bùng lên, lại xen lẫn hắc khí từ chu tư trong cơ thể q u ầ n c u ậ n không ngừng mà bị Phương Minh hút vào trong cơ thể, đi qua thần chức đũa chuyển hóa trở thành nhẹ nhẹ bạch sắc thần lực. Qua đủ nửa khắc đồng hồ mới đưa Chu Tư trên người đèn nhang oán khí hóa tẫn, Chu Tư cũng biến thành vừa mới chết hậu sinh hồn r ă n g d ố c v ề vải không phân c h ấ n rất là suy yếu. Phương Minh nhìn thân thể trong suốt không ít nhưng cũng mất trước nguyện lực oán khí g i ả n g buộc Chu Tư, đầu đưa tay hồng quang tương Chu Tư bao vây, hóa thành đ i ệ n sử công phụ, lại trợ Chu Tư ngừng tụ thân thể. Chu Tư nhìn trên người công phụ lại sờ sờ cánh tay của mình, nét mặt tự bi tự hỉ thấy Phương Minh, bái chuyến về lễ nơi Chu Tư bái kiến chủ công. đây là chính thức nhận thức Phương Minh là chủ. Phương Minh đầu tuần này Tư có tinh khiết hồng bản mạng, toán một nhân tài, nơi ta nhân mệnh ngươi cho ta điện sử, tức thời có hiệu lực. Hiện tại đi theo ta đi, còn có Tam gia muốn chạy nhi. Tuân mệnh, Chu Tư đi tới Đại Điện sát biên giới, nhìn đạo kia giảng buộc hắn mấy trăm năm vô hình giới hạn, run một lúc lâu, rốt cục cắn răng một cái, vững vàng nhảy đi ra ngoài. bước này bước ra, cân trước hay khác nhau trời vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, điều chỉnh, tăng thêm cầu để cử. Bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù Con, thủ đ i ệ u từ đường, phát v ự c n nội. Phương Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, thần thái uy nghiêm, trên người đỏ trắng quang mang l o i ra, thỉnh thoảng có áp lực hiện lên, nhượng t h u ộ c hạ âm thầm kinh hãi. Lúc này thủ hạ đều ở, lại có bốn người, khí độ đều là bất phàm, lúc này đều bái hạ, gặp qua chủ công. Phương Minh đầu nói: Các vị miễn lễ. Bốn vị này, thị thị chấn tứ đại gia tổ linh, Chu t ư n g ô Hồng Vũ, Trình Trải Qua, Vương Đăng, hiện tại dĩ nhập ta giới t r ư ớ n g Ngươi chờ sau này, nhưng nhiều hơn thân cận, Phương Minh lại vi thuộc hạ giới thiệu. Lời vừa nói ra, thuộc hạ kinh hãi. An xương tứ đại gia, truyền thừa mấy trăm năm, thực lực hùng h ồ n quan hệ r ắ c rối phức tạp. ở An xương huyền có thể coi tổ hoàng đế nhất lưu. Tứ gia tổ linh đều là nổi danh linh nghiệm. cư nhân cũng bị chủ công thu làm thuộc hạ, tạ ơn tấn chờ đối chủ công ai năng lại hiểu rõ hơn vài phần, chúc mừng nói, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. sau đó lại cùng bốn người cho nhau chào. phương minh nhìn bốn người này, không khỏi rất là thỏa mãn. tứ gia tổ linh, nếu năng đảm nhiệm n g u y ề n trung nhà giàu gia chủ, lại xảy ra tiền dành tiếng thức h ở i sau khi thụ thế, tự nhiên đều là một thời tuấn tiệt, bản mạng đều là tình kết h ồ n g đại khả dùng một lát. trước thu phục chu tư h ầ u phải đi còn lại tăng gia. Tự nhiên là bảo chế đúng cách, cho phép và chu r a vậy điều kiện liền thần phục. Dù sao tứ gia đồng khí liên tri, bất định đã sớm âm thầm thương lượng qua, cũng không phải gì kỳ quái sự. Phương Minh thấy rõ mọi người chào hoàn tất, tài lại mở miệng nói: Chu tướng, nô hùng vũ, Vương Đăng t ă m người mới có thể tạo đời, cấu tứ nhanh nhẹn, Nay Phong làm điện sử, tiên theo bản tôn làm việc, quen thuộc sự vụ. Trình trải qua t ầ n g nhân quan võ, Nay Phong làm hỏa trường, thành lập lưỡng lửa, thuộc hạ sĩ tốt, nhưng tự hành c h ê u mộ. tiên về tạ ơn tấn quản hạt, chu tư, nô h ư n g vũ, vương đăng, trước người đều là văn sĩ, vừa đại gia tổ linh, ảnh hưởng rất lớn, phương minh chỉ có thể vừa lên lai liền cấp điện sử chức vị, kỳ thực cũng không đủ, sau đó còn phải lại thêm, bất quá lúc này bọn họ tân vi thuộc hạ lại không lựa chọn khác, còn có thể ổn định. trình trải qua sinh tiền cung quan võ xuất t h â n có quân công, vừa lúc phong phu âm quân, hắn có thể làm đáo chính thất phẩm quan võ, tiền đô quảng đại, vừa lúc và tạ ơn tấn nhập á n h tử. đảm nhiệm phó thủ nhìn nhâm mệnh phát hạ thuộc hạ đều bị tâm phục khẩu phục phương minh tâm trạng c ả m thán đây là thế giới này quy tắc nếu như bốn người này một thân phận này thì là bản mạng tài năng cao tới đâu một chút để b ạ n đáo b ị lão nhân chức vị rất cao thuộc hạ thì là khẩu phục trong lòng cũng sẽ sinh ra tìm cách lúc không thể thiếu sử bản tử bây giờ là buồn huyện nổi danh nhà giàu tổ linh nhất thời người người tâm phục dù sao thì là huyện lệnh chiêu mộ thuộc hạ cũng phải chủ yếu từ tứ đại gia lý chọn nếu như trinh lịch tộc trưởng gia chủ vậy ít nhất đắc tử viên trước khởi bước từ cửu phẩm thị thấp nhất phương minh cũng không khỏi không như vậy hết thể đều thị thực lực rất cố bốn người này đại biểu tứ đại gia năng trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng cận tứ ngàn nhân thị phương minh hiện tại tín đồ gấp 2, vừa an xương h u y ề n lớn nhất địa chủ ở trong hương thôn cũng có đại lượng thổ địa có quyền phát biểu bất luận là phương minh còn là huyện lệnh cũng phải cố kỵ 124. n nhìn nhâm mệnh phát hạ phương minh đang muốn tái cái gì một bóng người đột nhiên ra khỏi hàng quỳ xuống bang bang dập đầu tuy là âm hồn thân nhưng cũng dập đầu ra máu nói thuộc hạ biết tội trước vô ý tiết lộ chủ công tin tức sau hối tiếc không kịp ngắm chủ công trọng trọng trách phạt thuộc hạ chính thị Hà Đông nhìn hắn nhất phó thành khẩn nhận tội rằng d ấ p Phương Minh em thầm cười nhạt không n ớt trước năng phóng xuất tin tức bây giờ nhìn nói tiết lộ lại đi ra kính c ẩ n thỉnh tội hắc hắc bất quá lúc này không cần biểu hiện ra ngoài bản tôn chủ quản Nhất Phương quản lý t r u n g Long Dương không thể không thưởng phạt Phương Minh, g i a n đ e Hà Đông. Ngươi nếu vi ta pháp lệnh, t i ể u Hưu quái luật pháp đánh xuống Phương Minh thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại làm cho phía dưới trong lòng mọi người dùm mình. Nay phế bỏ Hà Đông lục sự điển sử rất trước, cách chức làm dịch đình, không hề trưởng q u ả n khoản, thu hồi thần thông, Tả h i u mang xuống cho ta, nặng đả 20 đ lại bản. Phương Minh lần này cũng động chân hỏa, nếu không khán đang vì hắn chiêu an tứ đại gia tộc, coi như có công lao phân t h ư ợ n g thật muốn trực tiếp đánh chết. thì là như vậy, cũng không có thể khinh tha. đây là Phương Minh lần đầu tiên nặng chừng thuộc hạ, thấy còn lại mọi người hàn khí đại mạo, Phương Minh cũng không quản, thủ nhất chiêu, Hà Đông công phục diệt hết, biến thành bạch di, lại có một đạo thần thông đ ù a từ trong thân thể hắn bị rút ra, n h ư ợ n g Hà Đông sắc mặt tuyết trắng, biết bị phế thôi chức vị, không tính là cái gì, nhưng đừng để ý đến để ý k h o ả n hay bị đá ra hạch tâm, ngày sau họa phúc bất chắc. nhưng lúc này chỉ có thể n h ì n nói, lập tức thì có âm binh, tương Hà Đông lôi ra đại điện. bãi vị trí tốt, nước lửa côn đủ hạn, ba ba có tiếng, nghe được trên điện mọi người, như rất vào hầm băng, tứ đại tổ linh càng nâm n ớ p lo sợ trên mặt co rúm, Hà Đông cắn chặt hàm răng, thật vất vả ai quá 20 côn, đã hình thể tán loạn, lúc này vẫn không thể lui ra, dùng răng leo đến đường hạ, quỳ xuống đất bái tạ, tạ ơn chủ công n g â n điện, đây là bị phạt hậu nhất định, không làm như vậy, ngay cả có nói oán hận, khả dĩ trực tiếp đánh chết. Phương Minh đầu, phất tay nhượng Hà Đông lui ra. nhìn phía dưới tứ đại tổ linh đều cúi đầu, bán không người, trạng cực kính cẩn, biết vậy cũng là giết gà dọa khỉ, liền chấn ăn nói, các ngươi tứ gia, mặc dù yếu sửa tín, nhưng tổ tông tín ngưỡng, bất năng bỏ qua, đã đem tổ tông từ đường trung gian đại điện đổi thành thổ địa tử, còn lại hai bên làm theo cung phụng tổ tiên, đèn nhang không dứt, tứ đại tổ linh tạ ơn, tổ tông tín ngưỡng, thị hiếu đạo, phương minh tự nhiên bất năng hủy bỏ, hơn nữa đây cũng là phong kiến thống trị cơ sở, dị hiếu trị quốc. Tôn sùng hiếu đạo, khả dĩ đại lượng tiết kiệm hành chính nhân lực, phong kiến đế quốc thống trị lãnh thổ quốc gia mở mang đến rồi nông thôn đã ngoài tầm tay với, chỉ có thể tôn sùng hiếu đạo thành bán tự trị hình thái. Nếu đối đại y ế u hiếu, hiếu kính trưởng bối thượng quan thậm chí thậm chí hoàng thượng hay trưởng bối trưởng bối nên t ú i đầu nghe lệnh chịu mệt nhọc đây mới là phong kiến hiếu đạo thống trị hàng nghĩa. Phương Minh cũng không muốn sửa chữa, m ư ợ n lai dùng dù sao năng vứt bỏ tổ tông lai phụng dưỡng thuộc hạ của hắn nếu là có một ngày đêm. Phương Minh rơi vào nguy nan, vứt bỏ Phương Minh cũng không cần nhiều hơn lo lắng. Quách Thịnh, ngươi những ngày qua chịu mệnh nhọc, lại hành văn thành thạo, ta nay miễn đi ngươi mập nói ti lại rất trước, đổi thành lục sự ti lại, trưởng quan khoản, ngắm ngươi trung thành trước sự, không nên tự lầm. Phương Minh thủ ném đi, từ đâu đông thu hồi đ ộ n thổ thần thông liền bay vào Quách Thịnh trong cơ thể, h o ó n ra mập nói thần thông. Quách Thịnh bái hạ tạ â n chủ quản này khoản, hay hài tâm, mặc dù không có thăng cấp, đó là thời gian ngắn ngủi rất cố. q u á c t Thịnh Minh Bạch thị chủ công tài bồi, cảm động đến rơi nước mắt. Vương Lục Lang, ngươi tái hạnh khổ ta, k i ê m q h á c t Thịnh trước ti không, lại một ngón tay. Trước kia q h á c t Thịnh mập nói thần thông liền bay vào Vương Lục Lang trong cơ thể, như vậy Vương Lục Lang liền thần kiêm mập nói, Tống Tử Lưỡng đại thần thông, tạ ơn chủ công. Vương Lục Lang tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là bái hạ. Phương Minh cười, đây là nuôi dưỡng, nhựa Vương Lục Lang quen thuộc thổ thần thông, đợi được lúc tự nhiên khả di để bạn thành nhất phương thổ địa, đồng thời. cũng là bồi thường tương trịnh trải qua về đáo tạ ơn tấn quản hạt nhân mệnh chủ quản nay khoản hay phương minh đại quản gia quan hệ trọng đại hà đông tuy rằng khoản thuần t h ủ nhưng tứ đại tổ linh lai hậu tất thụ trọng dụng hà đông lại cùng bọn chúng tình bạn cố chi đến lúc đó trên dưới liên thủ không làm được liên phương minh cũng có thể che đậy quá khứ không thể không đề phòng thì là hà đông lần này một phạm việc này phương minh cũng không có khả năng nhượng hắn tái tổng quản khoản quách thịnh có tài học lại cùng lâu như vậy nỗ lực học tập Tự nhiên khả dĩ tương khoản quản tốt, hắn có tinh khiết hồng bản mạng, lúc liền có thể theo Phương Minh để thăng mà thăng quan, đuổi kịp Phương Minh bước tiến. Phương Minh nhìn nhâm mệnh phát hạ, theo tứ đại tổ linh lĩnh mệnh, thì có tứ đại phiến mây trắng, phiêu ở số mệnh phía trên, rộng thùng tình dài, không ngừng hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí, bổ sung cho Kim ấn, không khỏi đại hỉ, biết đây là song tứ đại gia tộc hiệu lực rất cố, đợi được Kim ấn c h ẳ n g ngập, chính tất nhiên năng bởi vậy t u ầ n trước. Một mảnh không biết tên núi non ở chỗ sâu trong. xúc l ậ p một ngọn núi chỉ thấy núi này xương trắng mơ hồ trên có sầm loàn cây rừng trùng điệp xanh ngước muôn hình vạn trạng trung có tiên hạc rẽ dài bạch viên hiến quả dưới có trăm hoa đua nở mùi thơm lạ lùng sông và m ú i thực sự là nhất phái tiên gia khí tượng ngọn núi chỗ lại có một mảnh kiến trúc tầng tầng lớp lớp có cung điện có trúc lâu đều sắp hàng được cực kỳ tinh xảo chi c h í t như sao trên trời tản ra một không rõ ba đậu một thanh niên mặc dạ bào c h ừ n g 20 tuổi môi hồng răng trắng tiêu sái phiêu d n chính hướng trung tâm đại điện đi đến một đường có câu đồng nhìn thấy đều đều hành lễ đều ngọc hành sư huynh thanh niên mang trên mặt nụ cười ấm áp nhất nhất đáp lại xem ra nhân duyên không sai không bao lâu đã đến nói sư phụ ngọc hành cầu kiến vào đi thanh âm này thanh thanh như ngọc lại tựa hồ như mang theo lực lượng không thể kháng cự ngọc hành đi vào chỉ thấy đại điện cực kỳ trống trải chỉ có trung tâm một cái bộ đoàn mặt trên ngồi một trung niên đạo nhân diện m ụ c phổ thông s ắ c mặt h ư n g nhuận Mơ hồ hiện lên ánh huỳnh quang. Ngọc Hành cung kính bái hạ, biết sư phụ tuy rằng nhìn thị trung niên rằng dấp, nhưng đã có 80 tuổi, lại vẫn là thân kinh h thể kiện. Nếu như nhân thiếu, đây là tu vi cao thâm rất chỗ. Đạo này nhân chính thị bạch vân quan có trưởng hai người chân nhân một t r o n g Thanh Hư đạo trưởng. Ngọc Hành, ngươi là ta mạch đệ tử nòng cốt, dĩ đắc chân truyền, năng bậc các hùng, cũng biết vi sư vì sao chuyện ngươi qua đây. Thanh Hư đạo nhân đ ã i Ngọc Hành đứng dậy, liền hỏi. Thế nhưng Lâm Giang phủ tiêu diệt việc. đã có tiến triển. Ngọc Hành tuy rằng nhưng bậc cắt hung, nhưng cái khó dĩ tự cho là đúng, chỉ có thể đoán nói. Lâm Giang phủ việc, đã có người thanh vả sư thúc lĩnh mệnh đi vào. Tuy rằng quỷ vật i à o hoạt, tị mà không chiến, nhưng không nên nhiều ít thời gian, liền có thể bao vây tiêu trừ xuống tới, chỉ cần chậm đợi tin lành là được. Ngươi giấc b i toán tu vi, yếu tiến hơn một bước, tài năng bậc đắc tự thân, thử một cực kỳ không đổi. Phải biết rằng thanh vả hay người chân nhân đi vào tương trợ Ngô Khởi tiêu diệt. còn chưa về núi, trung niên lập tức nói ra vài câu tinh yếu, ngọc hành v ừ a n g h e rất có thể hồ r ó t cảm giác, chỉ cảm thấy bình thường bình cảnh, hình như có buông lòng, đây là chân truyền đánh n ộ có sư phụ thời khắc nói, có nghi nan cũng có thể giải đáp, thanh hư đại n ộ nhi lĩnh n ộ hậu, tài tiếp tục, ta lần này gọi ngươi tới, lại là có thêm một khác cái cọp nghi nan đã đem một phong tình báo, giao cho ngọc hành, chính thị an dương huyền gửi tới chim xanh truyền thư, ngọc hành tiếp nhận, nhìn kỹ, liền hiểu, nói. Sư phụ nhưng là phải ta Hà Sơn điều tra việc này. Nô châu n ã i ta Bạch Vân quan phạm vi quản hạn, nơi đây có tà dị việc, tự nhu ta đợi giải quyết. Thơ này thượng thủ thân việc cực kỳ khả nghi, ta mặc dù tưởng tự mình đi vào, thế nhưng thanh hư đến nơi đây, Ngọc Hành liền hiểu sư phụ yếu tỏa chấn môn phái bảo hộ căn cơ, sư thúc lại phân thân thiếu phương pháp, chỉ có phái gia đệ tử liền lĩnh mệnh, sư phụ yên tâm chuyện như thế, na dù n g sư phụ đại giá. Đồ Nhi nhất định đem việc này tra một tra ra manh mối, bất khả đại ý. Trước Vi sư thi triển quan thiên thuật, phát hiện thiên cơ lẫn lộn, không biết sao. Lúc này cự loạn thế còn có hai mươi thì giờ cảnh, vốn không ứng với xuất hiện tử giống. Nhưng nếu xuất hiện, lúc này Ngô Châu các nơi thần quái việc, thì không cần không chú ý nhiều hơn. h n g Chi, thanh hư trên mặt nổi lên nhất vẻ buồn rầu. Thì ra là thế. Ngọc Hành hiểu ra, trước ác quỷ việc, liền phái ra chân nhân, tựa hồ có để hành động lớn. Nguyên lai like có duyên cớ, c ả m tạ ta cao ngạo bọn ngươi khởi động chiến truy g i ấ c toàn diện chiến tranh khen thưởng, tờ cờ cổ hi lạp tán, còn có c ả m tạ các thư hữu cất giấu, mặt khác phiếu đề cử thật thê thảm đạm nột, tăng thêm cầu đề cử, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, Thuyết Long. Bàn điện thoại di động sửa hãy làm, bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em m lỉnh đi ẩn cản xù, con, h n g chi. Hôm nay chính trực Ngô Châu tiềm long xuất thế là lúc. Vi sư tế c h a căn cơ, phát hiện vài phần đầu mối, mơ hồ ngón tay hướng nam vương. Việc này quan hệ ta phái khí số. Vi sư vốn định tự mình đi vào truy tra. Ai? Ngô Châu phía nam, hay Văn s ư ơ n g Lâm Giang kỷ p h ủ địa giới. Thanh hư giọng của mặc dù và trước như nhau, nhưng đang nói lại phóng thấp chút. Dù sao đại kiền còn có hơn 20 năm vận mệnh quốc gia, lúc này nghị luận việc này, hình đồng như phản. T. Việc này trong đại. May là ngọc hành tự học nói, cũng một thời tâm tình bất ổn, nhưng sau đó lại khôi phục bản sắc. Hỏi sư phụ ngài cho ta thế, nhượng đồ nhi biết ta nền tảng, miễn cho phạm vào kiêng kỵ. Ngươi là ta phái hải tâm, lại giá trị loạn thế tương lâm, vi sư vốn là tưởng báo cho biết ngươi. Thanh hư mỉm cười nói, tựa hồ trong đại điện đều hiện ra ý mừng. Tương ngọc hành có chút b ố i r ố i nội tâm trấn an xuống tới. Đại kiên lập quốc hơn 200 niên, tuy rằng các hoàng chăm lo việc nước, nhưng thế nhưng buildin tương q u y n h không thể tránh né, nay là thiên ý cũng không nhân lực có thể vãn hồi. 20 năm sau l u ậ n thế đã đã định trước phát sinh, đến lúc đó sinh linh đồ thán bách không dư nhất. Ai thương sinh linh hà cô? Thanh hư đến nơi đây không khỏi mặt hiện lên thương s ó t vẻ. Đại k i ề n chân long vô pháp chấn áp thiên hạ, c á c châu long khí tự nhiên dục dịch. Lúc này thì có tiềm lòng xuất thế tranh phách thiên hạ, các thiên mệnh ta nói người trong môn như khứ giúp đỡ tiềm lòng phụ được sân r ồ n g nhượng thiên hạ sớm nhất định. miễn đi giết chóc tự nhiên rất có công đức số mệnh lúc này các châu đều có long khí đánh xuống ta phái thuộc về Ngô Châu tự nhiên chỉ có thể tầm được Ngô Long phụ tá Thanh Hư đạo nhân thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng đều là bí ẩn Ngọc Hành suy nghĩ một chút nói vì sao nhất định phải phụ tá tiềm long ta đạo môn cầu thị trưởng sinh c ự u thị nhàn vân giá hạt tị thế tiêu giao vì sao không phong tỏa sân môn chậm đợi đại kiếp nạn quá khứ ai s i mà Đại kiếp nạn thế, nhưng ngươi nghĩ tị là có thể tị. Đến lúc đó ngươi không giết người, tự có người muốn giết ngươi. Nếu như các tán tu phái phụ tá nô lòng, nhân cơ hội lớn mạnh, dĩ long khí quét ngang, chỉ sợ ta đợi sẽ diệt phái. Thanh Hư cười khổ. Nô Châu, mặc dù là bạch vân quan một nhà độc quyền, nhưng luôn luôn một chút môn phái, còn có tán tu đều muốn tương bạch vân quan ném đi, chính ngồi lên. Ngọc Hành mồ hôi lạnh trực hạ, run rẩy hỏi: Long khí lợi hại như vậy. Ta phái có bạch vân k i ế m chân áp khí số, vừa có hai vị chân nhân, không nghe theo quốc chủ, dùng cái gì luật cũ sự? t i ể m Long thân cư vạn dân rất ngấm, có đại khí vận, đại cơ duyên, phụ tá tiềm long người, cung thụ long khí phép tắc quan tâm, tức giận vận công đức đánh xuống, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng từ nay về sau khí số tương liên, phải không sẽ chết, liên quỷ tiên chưa từng được làm, nhưng một thời khí thịnh, thực sự là thiên địa đều cùng lực. Bọn ta tuy có trí bảo, nhưng sợ rằng. Lời này được ngọc hành lòng của. nhắm chầm xuống, nhưng thanh hư thanh êm đón chuyển đến. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta chờ đại địch, hay những tán tu kia sao? Không đợi ngọc hành trả lời, liền, ngươi cũng biết phương Bắc Thái Thượng nói vì sao kéo dài qua Tam Châu, khí thế cực thịnh. Hay lần trước tranh Long là lúc phụ tá Đại Kiền Thái Tổ, y theo Long khí quét ngang Lượng Châu Đại Phái, Diệt kỳ chính thống đạo nho, Đoạt kỳ trí bảo a. Ngọc hành cả kinh, Bắc đạo Thái Thượng đạo uy danh, tự nhiên như sấm bên thay, không nghĩ tới nguyên nhân ở đây. t ố i hậu thanh hư tổng kết nói sở dĩ tranh long việc thế ở phải làm không cách nào tránh khỏi ta đợi cũng chỉ tốt các vi kỳ chủ không tránh sát phạt âm như hàn băng mang theo sát khí ngọc h à n h ngây người chỉ chốc lát âm ầm quỳ xuống nói việc này quan hệ trọng đại đồ nhi tất tận tâm tận lực tỉ mỉ kiểm tra tìm hiểu tin tức sẽ không dễ dàng cùng người kết thù kết toán lưu lại nhân quả tốt tốt thấy đồ nhi có linh ngộ thanh hư rất là thoải mái người phải nhớ kỹ Tuy rằng đất đai này thần việc, giữ tiềm long tương quan khả năng không lớn, nhưng cũng không có thể phớt lờ. Ngươi i ấ t bói toán, dĩ được chân truyền, lại mở linh nhãn, có thể nhìn số mệnh. Lần đi, dĩ tìm hiểu tin tức là việc chính. Nếu có điều được, đều báo ta. Đợi được ngươi thành và sư thúc trở lại đón t h a y vi sư thì sẽ xuất sơn. Lời này, Như Ngọc Châu rơi mầm, lại mang theo quyết ý. Ngọc Hành nghiêm nghị linh mệnh, lui xuống. Phương Minh lúc này còn không biết Bạch Vân Quan phát sinh việc. Lúc này. hắn đang ở thính thuộc hạ bẩm báo cái gì có người đả thương tuần tra ở mình phương minh phải ở mình mỗi ngày dò xét thanh khê hương khu trừ hung quỷ không muốn lại có quỷ hồn đả thương â m i n h chớ không phải là gia lệ quỷ lên ta tâm t ỉ mị hỏi thế nhưng lệ quỷ ta ơn tấn trầm sinh ăn bài t i ề n tới báo tin âm binh bán con người trả lời nói hôm nay buổi sáng nhị lửa huynh đệ chính tuần tra nguyên s ô n g thôn không muốn gặp một du hồn nổi lên tranh chấp du hồn liền động thủ đả thương âm binh Tạ ơn hỏa trường đã tiền đi xử lý, chỉ là do dự gì? Chỉ là đả thương âm binh du hồn, t h ì tên nữ tử âm binh cắn răng một cái. Còn là dù sao bị nữ lưu hạng người đả thương, tại đây cổ đại thế nhưng đại thất bộ mặt việc đều là trong quân huynh đệ, tự nhiên phải giúp nói che lấp. Nhưng chủ công đặt câu hỏi mất mặt cũng phải. n g h nhưng thật ra thú vị, nữ tính du hồn tự nhiên cũng có, nhưng có thể đánh thương âm binh, điều không phải sinh tiền đã luyện võ nghệ hay sau khi hút nhân khí. trở thành hung quỷ đối với nữ tử lai muốn đánh phá tự thân đạo đức giết được người đến tự nhiên càng chắc trở nhưng cũng không phải là không có chỉ là số lượng rất ít lúc này nổi lên hứng thú liền ngươi đi nói cho tạ ơ n tấn bắt quỷ kia liền đưa đến nơi này chờ đợi xử lý âm binh l í n h mệnh đi ra đối tạ ơ n tấn có thể không bắt quỷ kia phương rõ là chút nào không lo lắng tạ ơ n tấn trước là có thể cân lệ quỷ bành xuân phòng đối bây giờ làm âm binh lâu ngày có thần lực tích lũy Thuộc hạ lại so với kia thì còn nhiều hơn. Nếu như tái bắt không được, trừ phi nàng kia thị ác quỷ tu vi. Không bao lâu, Phương Minh chợt nghe đáo bẩm báo, Thuộc hạ Tạ Ân Tấn, Đai Phạm Quỷ đến đây phục mệnh, không khỏi mỉm cười. Đến rồi đại điện, chỉ thấy điện hạ q u ỷ một nữ tử, Tạ Ân Tấn tự lo lắng, tự mình ở bên cạnh áp c h ứ rất là tâm hình dạng. Trong lòng biết chủ công uy năng, đương nhiên không sợ thử p h m n h ụ nhưng vi thuộc hạ người, tự nhiên không thể để cho cô gái này đã quấy rầy chủ công. xem ra cô nàng này vũ lực rất cao a phương minh cười lại vận khởi thần thông vừa nhìn không khỏi g i một tiếng ở phương minh vọng khí thần thông xem ra cô gái này đầu một cây bạch khí hơi màu đỏ chỉ có thể miễn cưỡng so với người bình thường cường nhưng số mệnh lại tuyệt nhiên bất động bạch khí hóa thành nước v n trải rộng toàn thân chính ba đ à o trạng mơ hồ mang theo màu đỏ kháng cự bám vào h ô i s ắ p ban đây là luyện khí sĩ số mệnh hình thái nữ sinh này tiền lại là một nữ luyện khí sĩ hiện tại Phải gọi thành quỷ sửa. d ậ t mình cũng không nhiều, ngồi cao chủ vị, nói, đường hạ người phương nào, hãy x ư n g t ê n r a trong c h ấ p n h ó m này, rất có kiếp trước huyện thái gia chiếm được phong thái, lại nhịn một chút, mới đưa có gì hoàn k h u ấ t vài nuốt xuống. Dân nữ cố hiểu liên, vô ý mạo phạm đại nhân thuộc hạ, vạn mong đại nhân thứ tội bao dung. ở cố hiểu liên xem ra, cái này đại nhân, trên người đỏ trắng quang mang l o i ra, mơ hồ thành đầy thắng trạng, phủ mang theo uy năng, đã đem nàng định trên mặt đất, không thể có chút núc ních. trong lòng đại run sợ biết lợi hại phân n g o ạ i nghe lời nga cố hiểu liên ngẩng đầu lên tương ngươi là phương nào nhân sĩ vì sao mà chết từ thực nói tới cố hiểu liên ngẩng đầu cô gái này thiếu phụ trang phục xem ra dị thái độ làm người thê nhưng đào má liêu mắt song đồng kéo thủy hơi đổi thu ba thân đái khú núm vừa có phong độ của người trí thức hơi thở và tu đạo phiêu nhiên xuất trần ý l ư ơ n g trùng khí tức hỗn hợp lại không xung đột lại thêm một đặc biệt khí chất thiếp mại tam hợp u y ề n nhân sĩ Thở nhỏ, giá nhập huyền trung nhà giàu lý gia, nhân phu quân tính thích huyền học, do tốt tu đạo, vơ vét không ít lý học thư tịch, chuyên tâm tu luyện, thiếp mưa dầm thấm đất, cũng theo học đạo thuật cố hiểu liên thanh âm n u u y ệ n nói liên tục. Thập mấy ngày trước, phu quân đang cùng thiếp ngắm trăng, đột nhiên quá sợ hãi, nói: Thiên phát sát khí, nói sinh tiềm long, nô đương tầm dơ, dương ta chính thống đạo nho từ nay về sau, liền phong ma tự đắc. Ngày đêm ở bên trong phòng tính toán theo công thức, dần dần hình tiêu mảnh rẻ, thậm chí nôn ra máu. nhượng thiếp lo lắng không nớt. đột có một ngày, phu quân hô to ở nam liền mây đen tới nhật, có lôi đánh xuống, phá tan phòng, tương t ư ơ n g phu quân đánh chết, phòng ố ớ c sờm, tương thiếp trôn ở dưới, bởi vậy bỏ mình. nói ở đây, thiếu phụ mang cho khóc nước nở, thấy tạ ơn tấn đều là ngược mềm n ú n thiếp ở trong cổ tịch đảo cũng đã gặp quỷ tu phương pháp, nhớ kỹ pháp môn, thành quỷ hậu vận chuyển phương pháp này, ngược lại cũng tồn được hình thể, chỉ là vô luận như thế nào cũng hoa không gặp phu quân r ứ t hồn, hắn tu vi xa bị thiếp cao thâm. vậy cũng sẽ thành vi quỷ tu mới là huyền trung pháp luật s ô n g nghiêm hầu như ma diệt thiếp thần hồn chỉ có thể miễn cưỡng chạy ra h ề i lai quỷ tu lại nhu âm nói tài nguyên thiếp liền ở trùng quanh du đãng tìm kiếm âm nói bất kỳ đi tới nơi này mạo phạm đại nhân ngắm đại nhân thứ tội cố hiểu liên hoàn thật sâu bái hạ cô gái này lai lịch rất kỳ n h ư ợ g phương minh thật sâu cảm thán tam hợp huyền cũng là an xương lân huyền không nghĩ tới liền ở một vị đại tu đáng tiếc tiên đạo tu luyện chứa nhiều k i ê n k g toàn dựa vào sư phụ miệng nhị tương truyền, không rơi văn tự. Lý thị người có thể được đáo đạo ra bút tích thực, lại tu vi thâm hậu, năng nhìn bầu trời hạ đại thế, tính ra tiềm long. Như thế tư chất có thể coi đạo r a chân mầm móng, bị các đại đạo phái coi là làm vinh dự đạo môn của quý. Nhưng như thế đệ nhất thiên hạ chuyện k i ê n k g cư nhiên trực tiếp tính toán theo công thức, cũng không bố trí ta đáng cấp đáng sát phương pháp, cứ như vậy bị trời phạt tươi sống đánh chết, hồn phi phách tán, hoàn h ọ a cập thê tử. thật là làm cho Phương Minh không ra nói lai. Bất quá Thiên Phát sắc khí Thiềm Long đương ra sao? Nhưng thật ra cấp nói ra một tỉnh Nam, người nào Nam, Nô Châu g i ấ c Nam, còn là thiên hạ i ấ c Nam. Có lẽ là địa phương nào tên đái Nam. Một thời có chút n h ứ c đầu cũng không khứ quẩn nó, tạm thời tiên phong phóng. Cố thị, ngươi mặc dù phạm ta pháp luật, nhưng người không biết không tội, bản tôn tạm thời tha cho ngươi lần này, sau đó ghi nhớ kỹ tâm hành sự, không được tái phạm. Phương Minh thanh âm truyền vào. n ổ i lên mượn hơi ý, tuy rằng cô gái này đ à hạnh, bị nàng phu quân kém đến xa, nhưng hắn phu quân đã hồn phi phách tán, hiện tại không có chọn, có tổng bị không có tốt. Phương Minh bên người đang cần b ự c này thông hiểu phong thủy đạo thuật rất sĩ. đa tạ đại nhân, cố hiểu liên bái tạ. người đã q u ỷ tu, khán như thế âm khí, có hay không dùng trùng. Phương Minh thủ một ngón tay, trên mặt đất toát ra một tia hắc khí, phiêu đ á n g đáo cố hiểu liên trước người. cố hiểu liên ánh mắt lóe ra bất định, ngân n h a ấm g i ả o bấm một cái bí quyết. tương hắc khí hút vào trong cơ thể chỉ thấy theo hắc khí hút vào cố hiểu liên thân thể canh ngưng thật chia ra cố hiểu liên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói chính thị âm khí chẳng biết đại nhân từ đâu được lai phương minh mỉm cười hắn là thổ thần tổng quản thổ địa âm khí cũng là khí hậu khác nhau ở từng khu vực một loại tự nhiên khả dĩ tạo ta đi ra cố hiểu liên biết việc này sẽ không dễ dàng báo cho biết nàng nhưng quan hệ sinh tồn trong mắt còn là toát ra khẩn cầu vẻ ha ha ngươi muốn thử âm khí cũng là giản đơn phương minh mỉm cười nhìn cố hiểu liên thẳng đến người sau mặt như hoa đào tài nói ta đây đang cần một thông hiểu phong thủy đạo thuật người ngươi nhưng nhập ta dưới trướng làm việc cho ta âm khí dĩ nhiên chính là thủ lao việc này thỉnh cấp tiếp một chút thời gian lo lắng cố hiểu liên mảy l i ê u vừa n h u còn là nói nhưng phương minh kiến cố hiểu liên sắc mặt chỉ biết việc này sẽ thành tâm trạng mừng thầm phân phó v ệ ở đ á cố hiểu liên xuống phía dưới g i n xếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 34, thực lực lớn tiến. Bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ h a y rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn càn s ù Con, lúc này đã tháng 6 hạ t u ầ n Thủ địa pháp vực, một gian tinh thất nội, Phương Minh chính ngồi xếp bằng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trên người quang diệm lóe ra bất định, tựa hồ đang trải qua biến hóa gì. Theo thu phục c an xương tứ l ạ i gia, cũng đã qua không ít thời gian, thổ thần tín ngưỡng. bị các gia dần dần mở rộng xuống phía dưới tứ gia hợp lực kỷ chiêm an xương thị trấn tứ thành lực lượng vừa động thủ tự nhiên không giống nhưng phương minh tín đồ đã gia tăng rồi gấp đôi đồng thời còn đang tăng trưởng nhưng nếu muốn ở thị trấn xây miếu còn là ảnh hưởng quá lớn trên mặt nội bất hảo chỉ có thể nhượng tứ gia mời thổ thần như trở lại tế bái trước hết để cho tộc nhân và cuộc sống gia đình từ các loại cung thế đây là các gia nội bộ tế tự sự vụ huyện lệnh cũng không tốt lắm cái gì lại dĩ thị trấn làm trung tâm Khuyết tán đáo yên dân, sương nguyên lượng hương. Phương diện này tứ đại gia gia lực mạnh, phương minh cũng không nuốt lời. Thu ta tứ đại gia tân tử rất hồn xanh trở lại sơn thôn phụng dưỡng, thành lập tín dụng. Bởi lượng hương không có tế linh hồn người chết, che chở khí lại rất yếu. Phương minh thổ thần vừa đến, liền đại được hoang n ê n Cơ bản các thôn đều xây thổ thần miếu, quê nhà cũng có tính toán này, đang chuẩn bị nói. Mở rộng đến bây giờ, phương minh tín đồ di từ ban đầu 2.000 người t hữu, phát triển đến bây giờ tiếp cận 4.000 nhân. mỗi ngày nhận được đèn nhang nguyện lực tăng nhiều, chịu đựng Phương Minh hướng cao hơn một tầng t ầ n trước. Nhưng lúc này tựa hồ có phiên phức, Phương Minh không nghĩ tới, lần này t ầ n trước bị mấy lần trước càng chắc trở, tín đồ gia tăng rồi gấp đôi, mang tới số mệnh đã sớm đem kim ấ n nhồi, trong đó đỏ trắng giao nhau, cắt chiêm phân nửa, còn lại chỉ có thể hóa thành đỏ trắng mây trôi, vây quanh kim ấ n đồng thời có thất lạc, thấy Phương Minh yêu thương, đây là bản mạng khí rất duyên cớ, tuy rằng đã có nhân đạo công đức sửa, nhưng thời gian ngắn ngủi. Bản mạng khí tuy có tinh khiết hồng su thế, nhưng thuộc về còn là đỏ trắng khí, tối đa lên làm chính b ắ t p h ẩ n g Nếu muốn lại tăng, cũng không chi chỉ nổi. Lúc này Phương Minh liền bị vây vận lớn hơn mệnh trạng thái, chỉ cảm thấy không chỉ là số mệnh, liên thần lực đều có chút không ổn, tựa hồ dục dịch, đây là lực lượng quá lớn, có chút c ầ m giữ không được, nhu cao hơn nữa bài vị chấn áp. Như vậy xuống phía dưới, tình huống cũng không thật là khéo. Phương Minh nhìn đầu, kim sắc nhân đạo công đức vẫn đang không nhanh không chậm rót vào bản mạng. sửa nói mệnh cách, s ử bản mạng khí hướng màu đỏ chuyển biến, nhưng rất là thông thả, cần không ít thời gian. Lúc này dĩ lửa cháy đến nơi, đó là chỉ vì cái trước mắt cũng bất chấp, phương minh nội tâm càng n g oan. Theo tâm niệm biến hóa, kim sắc công đức đại lượng tiêu hao, không ngừng rót vào bản mạng khí nội, không bao lâu, kim sắc công đức cư nhiên tiêu hao hết, số mệnh chu vi bao trùn hơi mỏng kim quang biến mất. Còn chưa phải được không? Phương minh cười khổ, nhân đạo công đức sửa mệnh cách, quý ở không nhận thức được. Hắn là thần chi. Khả dĩ mạnh mẽ thôi động công đức, tuy có nói không ít tiêu hao, lợi dụng tỷ số cũng thấp, nhưng cũng nhanh hơn tiến độ. Lúc này tương công đức dùng xong, lại còn một cải biến bản mạng, Nhược Phương Minh cười khổ không thôi. Lúc này, đột nhiên nổi lên biến hóa, chỉ thấy đỏ trắng bản mạng khí chấn động, đột nhiên nổ tung, từ đó vươn một cây tinh khiết hồng bản mạng khí lai, dựng thẳng thẳng đứng thẳng, thống n g ự nói chữ khí. Kim ấn dáng dấp cũng theo đó đại biến, làm lớn ra vài lần, dáng dấp càng thêm lưng thật. Chu vi đỏ trắng số mệnh rất nhanh d ũ m a n h v à o bổ sung cho kim ấn lắp đầy trường sáu thành kim ấn nội xích khí quanh quẩn quang thải khiếm ư ờ i chỉ có dưới đáy còn có một tầng bạch sắc xích khí nhẹ nhẹ rũ xuống vây quanh phương minh thần khu kéo trong cơ thể thần lực chuyển biến phương minh trong cơ thể bạch sắc thần lực đột nhiên như gặp trọng áp mạnh áp s ú c biến thành màu đỏ thần lực chuyển biến cực nhanh chỉ ở trong ngay mắt trong cơ thể thất thành thần lực đều biến thành màu đỏ như ngón tay cánh tay sử vận chuyển như ý. t r ư ớ c bò cảm h ễ quét là sạch, xích khí chạy trồn, cuốn lên thần trước b ù a theo xích tức giận không ngừng dung nhập. lúc này thần trước b ù a bị băng bó khỏa thành hình cầu, như lửa cầu lăng không, xích diễm bốc lên, phóng ra ngoài nói đỏ trắng ánh sáng, cực kỳ khiếp người. giây lát, xích quang chớp động t r ù n g thần chi b ù a cũng mang cho xích sắc, dáng dấp đại biến, lại thêm mấy người thần bí ký hiệu, linh quang hiện lên. tương một tin tức truyền tới phương minh ốc từ thất phẩm thổ thần vị, hạt thanh khê, an dân, xương nguyên tam hương. An sương thị trấn bán hoàn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp một mới đại thần thông Nhượng Phương Minh sắc mặt đại hỉ Lúc này bài vị t ấ n chức đã kết thúc Phương Minh lại không có nhúc nhích Nhắm mắt trở về chỗ thần chức ký hiệu tân chức thì cản nộ Đây là thiên địa giao cảm thì đặc thù quy tắc lại có chứa kiếp trước thế giới pháp luật Thậm chí còn có lúc khoảng không xuyên toa thì biến đến dị rất là huyền ảo Đối Phương Minh rất có giận r á t Một lúc lâu Phương Minh xác nhất định tương cản nộ lưu ở trong lòng sẽ không quên mới đứng dậy đi ra ngoài. Đại nhân thỉnh dùng. b ệ ở di ở ngoài cửa đợi lâu ngày, Vương Văn Minh xuất quan liền đưa lên nước nóng khăn mặt, ân cần hầu hạ. Phương Minh tuy là thần chi, lại thích người phàm hưởng thụ, tuy rằng việc này thần chi tâm niệm vừa động liền có thể làm được, nhưng vẫn là có thực vật càng thoải mái, cũng là đối trước đây người phàm sinh hoạt nhớ lại. Phương Minh rửa mặt trải đầu qua đi, Phân phó nói, lần này bản tôn bế quan rất có thu hoạch. Phân phó mở rộng ra l i n hội, bản tôn có việc bảo cho biết. Thị. vệ ở không người tuân mệnh, đồng thời đi ra ngoài truyền lệnh, tự có tại ngoại chờ tôi tớ, tương thử lệnh nhắn nhủ đi ra ngoài. tự phương minh không ngừng tân trước tới nay, thuộc hạ n h ậ t chúng. pháp vực c h u n g ngày đêm phụng dưỡng thủ vệ nhân cũng nhiều, sẽ không xuất hiện trước đây c h u n g vào một chỗ còn không có vài người, truyền lệnh cũng phải phương minh tự mình đi trước tình huống. đến rồi ban đêm, thanh khê quê cha đất tổ đạo từ pháp vực trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. lúc này đã mở yến hội, phương minh thuộc hạ chỉ cần toán một đầu m c đều đến đến rồi. Mọi người trước người đều có nhất phương bàn dài, rượu ngon món ngon, hoa quả t â m cái gì cần có đều có. Thức ăn tinh xảo, thỉnh thoảng có nha hoàng tôi tớ tiến lên, thay đổi chén l n ĩ a dâng lên mỹ thực. Những món ngon cũng phương trà bút minh tiền ta thời gian, từ thu lưu du hợp lý lấy ra đại chủ làm, rất là tinh xảo, hương thơm sông vào mũi, không thể so đón khách lâu đại chủ kém. Nguyên lai like người này nguyên là chu gia đại chủ, coi như là chi nhánh tộc nhân, ít ngày nữa tiền mất đi. vừa lúc vượt qua phương minh và tứ đại gia ước định, rốt cuộc một có phúc khí, lại tuyển ta nha hoàn tôi tớ, xông tới thổ địa pháp vượt sai sử, cũng không toán mới hiểu nuôi bọn họ, để cho bọn họ nhân tận kỳ dụng. lúc này phương minh mới có thổ địa lao ra tư vị, nhìn cả sảnh đường thuộc hạ, binh hùng tướng mạnh, là trọng yếu hơn thị, tự thân bài vị để t h ă n g pháp lực nhật vong. thực sự là tâm trạng quá nhanh, n â n g chén uống quá, thuộc hạ khán chủ công tâm tình rất tốt, cũng là không ngừng nâng cốc chúc mừng, sinh động bầu không khí. trong lúc nhất thời, khách và chủ đều vui mừng. đợi đến yến hội tán đi, mới là nghị sự thời gian. đợi đến tôi tớ tương bôi mâm triệt hạ, hơi chút thanh lý qua đi. quân thần túc nhiên nhi l ậ p phân loại hai phái, văn tả võ bên phải, phương minh nhìn thuộc hạ cũng coi như nhân tài đông đúc, xích khí n h ê u đường, rất là thỏa mãn. lúc này phương minh đối một bên hỏi, cố linh nữ, ngươi tinh thông đạo thuật, khán bản tôn mệnh cách khí số làm sao? cố hiểu liên suy tính mấy ngày, còn là bái nhập phương minh dưới trướng. đời này giới còn là phong kiến xã hội nông nghiệp nam tôn nữ thi nữ tử tự nhiên không thể làm quan chỉ có trong hoàng cung bộ còn có nữ quan phương minh cũng không tốt lắm mạo thiên hạ rất sơ suất liền c h e một thổ địa ngồi xuống linh nữ chức vị theo bên người, thường tố cơ yếu rốt cuộc một phụ tá cố vấn nhất lưu cố hiểu liên đi ra hành lễ nói vọng khí phương pháp phi tu vi cao thầm được thụ pháp môn mới có thể có nói thiếp thiếu đạo thuật sao có thể thấy chủ công khí tượng nhưng còn có cảm khí phương pháp n à n g hơi chút quan sát một hai, b á c chủ công cười mà thôi. Liên thâm vận âm lực, suy nghĩ thiên môn. n à n g nhất mạch có pháp môn, năng khán đại khái số mệnh. Lúc này cũng cảm giác h ồ n g quanh quanh diệu, xích khí đại thịnh, hầu như để cho nàng tầm chỉ thần d i ê u không khỏi chủ công trên người xích khí quanh quẩn, cho là pháp lực tiến nhanh rất h ổ mơ hồ thành đầy t h á n g trạng, thử là tròn mãn dứt giống, tiếp c h ú c mừng chủ công. n g a Phương Minh hứng thú, xem ra này phương thế giới đạo thuật thật là có ta môn đạo. trầm tư h ạ liền hỏi ngươi xem hôm nay bản tôn pháp lực ở đại phái trung làm sao chủ công người bị vạn dân dốc g ắ m mang theo chúng sinh số mệnh đâu là một nhân năng ngăn cản chỉ là nói môn đại phái có nhiều trí bảo chấn áp số mệnh phúc trạch lâu dài đây là đại lời nói thật bất quá còn giữ lại cố hiểu liên không dám ha ha đạo môn trí bảo thu cung phụng cũng có đại khí vận bản tôn xác thực nhu tị kỳ phong mang không có gì tránh được k i ê n kỵ phương minh cũng biết cố hiểu liên suy nghĩ gì nhưng lơ đỉnh từ thu cố hiểu liên hậu phương minh đối với lần này thế giới đạo môn có càng nhiều hơn lý giải đạo môn dĩ một người tu hành là việc chính không chỉ bất năng tích x u c t số mệnh phản hội thôn phệ phúc khí sở dĩ bất luận là kiếp trước còn là đời này đều có sửa pháp phá r a nhất đạo người trong môn ước ao quan phụ số mệnh sở dĩ thường phái r a đệ tử đảm nhiệm chức ty hấp thụ số mệnh dĩ tu hành nhưng nhân quả dây dưa cũng là phiền phức đạo nhân hy vọng nhất hay giúp đỡ tiềm long đăng cực tự thân bị đóng cửa vì nước sư hấp thụ một quốc gia số mệnh thành tiểu tiên nhân đương nhiên lịch đại nhân chủ tối đa phong mấy người chân nhân vị không có tương nhà mình vận mệnh quốc gia tặng người đạo nhân tự thân thực lực đã ở dương thế trong phạm vi từng có mấy trăm giáp sĩ vây giết chân nhân ghi lại về p h ầ n đạo thuật thần thông chống lại số mệnh nồng hậu người tự nhiên uy lực giảm nhiều đạo nhân dĩ sức một mình đối kháng thiên hạ vạn dân khí vận thì là tu vi như thế nào đi nữa cao thầm cũng sẽ bị n h ấ t n h ấ t m à đi đạo hạnh giảm đi. Phương Minh bây giờ pháp lực, tuy rằng chất lượng thượng hơi chút không bằng đại phái đệ tử nóng cốt, nhưng số lượng thượng xa xa thắng đ ư ợ c có thể sống sống hao tổn tử bọn họ. Nhưng nếu như chống lại chân nhân, vậy hay là lực không hề đ ã i Về phần số mệnh trí bảo, đó là chấn áp môn phái số mệnh căn cơ, không được diệt phái chi tế, cũng sẽ không vận dụng. Chỉ cần Phương Minh không đả bể trên d a s â n môn, cơ bản không cần lo lắng. Phía dưới thuộc hạ nghe được đối đáp, biết chủ công pháp lực tiến nhanh, đều đều bái hạ chúc mừng. Phương Minh mỉm cười đáp lại, đợi đến chào hoàn tất, Tài mỉm cười, bản t ô n hôm nay tấn trước, thật là thật đáng mừng việc, bọn ngươi đồng lòng hợp sức, Anh Dung chống c r ả i thổ đ i ệ u đèn nhang truyền bá nhật quảng, cực kỳ nhượng n g ô vui mừng, đương luận công ban thưởng, Vương Lục Lang, ngươi trung chuyên cần trước sự, theo ta thật lâu sau, cũng có thể tạo phúc nhất phương, ta nay phong ngươi vi chính, cựu phẩm Bạch Thạch thôn thổ thần, ngắm ngươi năng kế tục phúc trạch b á t chính, thủ hộ nhất phương, Bạch Thạch thôn, t h ì an dân hương hạ hạ một làng, a. phía dưới mọi người ồ nào sợ hai than chủ công liên thần chi vị đều ban cho đi ra mọi người vi thuộc hạ lâu ngày làm sao không biết bài vị chân quý hôm nay kiến chủ công thực sự phong ban thưởng bài vị nhượng phía dưới chư nội tâm của người không khỏi lửa nóng vương lục lang đầu nhất vượng trong lòng nóng hổi nhìn chủ công cổ vũ ánh mắt chỉ cảm thấy những ngày qua lai bị bài ly trong quân nhượng tạ ơn tấn dần dần thượng vị ủy khuất đều theo chủ công chính là lời nói như xuân phong hóa tuyết vậy h ô i thứ cố sức quy xuống hành lễ nói bái tại chủ câu c ả m tạ ta cao ngạo bọn ngươi khởi đồng thanh ổn chân nhân vây ở tại chỗ ho huyết ưng khen thưởng còn có cái khác bạn đọc chi trì cảm ơn các ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 35, phân phong chúng thần cầu cất dấu đề cử bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở l ỉ n h đi ẩn cản sụ con phương minh ngẩng đầu vung tay lên một đạo tráng lệ bạch mang nhảy vào vương lục lang trong cơ thể chỉ thấy bạch quang đại thịnh vương lục lang một thân chính cửu phẩm quan phục đầu bạch khí tập hợp thành đoàn trạng trung gian một cây đỏ trắng giao nhau bản mạng khí ở giữa điều hòa v ư ơ n g chắc nói số mệnh biến hóa này s ử vương lục lang t h o ạ t nhìn nét mặt sát khí tiêu tán không ít sinh ra vài phần u n g dung uy nghiêm nhìn thấy phương minh quỳ xuống hành lễ nói thân bạch thạch thôn chính cửu phẩm thổ thần vương lục lang bái kiến chủ công lúc này mới có thể coi thần Rốt cuộc chân chính có viên trước và bình dân bách tính bất động. Đây cũng là phương minh thủ hạ người thứ nhất có viên trước. Phương minh cười nói, Vương Lục Lang cái này quý danh có thể có không lịch sự a? Thịnh chủ công ban t ê n cho Vương Lục Lang nhưng thật ra thông minh, không bằng đã bảo Vương Trung được rồi. Phương minh không d ả n h suy tư nói, Vương Trung, Vương Lục Lang, không, Vương Trung bái hạ nói, thần sau đó đã bảo Vương Trung, tất h trung thành và tận tâm, tận tâm tận lực để chủ công. Phương Minh vỗ tay cười to, phong ban cho thổ thần vị, dĩ nhiên không phải chính quy mặt hàng, mà là Phương Minh kinh qua không ngừng thực nghiệm, lại đi qua t ấ n chức lấy được c ả m nộ, tài làm được mới nhất thành quả, thuộc về. Cân trước thần thông ký hiệu rất là cùng loại, chỉ bất quá tương bốn đạo thổ địa bản chức thần thông đều l ạ c in ở phía trên, lại tăng thêm Phương Minh lĩnh nộ đi ra ngoài tiêu hóa đ è n nhang nguyện lực phát môn. Đây là Phương Minh chính chế luyện, đương nhiên khả dĩ vừa đọc thu hồi. Cùng loại chiếu hình, cuối quyền hạn còn đang Phương Minh trên tay. còn có thể lệnh kỳ tự hủy, cho dù có canh cấp cao nhất thần lực cũng không cách nào tấn trước, chỉ có thể dựa vào phương minh hiến dâng tính mạng mà tấn trước, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì đại thần thông. Hơn nữa, phương minh hoàn hạ hạn chế, bài vị trích có thể hấp thu bản c h ứ c trong phạm vi địa vực đèn nhang, bất năng hấp thụ phần đất bên ngoài đèn nhang nguy n lực, đồng thời, bất năng ly khai phương minh thần c h ứ c phạm vi, cũng không có thể lấy ra bên ngoài cơ thể, không phải sẽ tự hủy. Đồng thời cũng đã ý kiến hay. Mệnh thuộc hạ thổ thần dựa theo phương minh hệ thống quy củ thu nạp đ è ề n nhang, vi tín đồ như nguyện, làm thành k h o ả n Mỗi tháng ít kiến, thẩm tra đối chiếu kiểm tra, đồng thời nộp lên chuẩn bị kim phân nửa, gửi ở phương minh ở đây. Đây là mô phỏng theo kiếp trước hướng được cách làm. Tương thuộc hạ phân nửa chuẩn bị kim tồn tại phương chỗ sáng, bình thường còn dư lại phân nửa cũng đủ như nguyện sử dụng. Có lúc cần tái xin t h u y ê n chuyển phương minh nơi này. Thuộc hạ thần chi mỗi tháng tinh khiết thu nhập cũng phải cống hiến phân nửa, nộp lên cấp phương minh. h ắ n thấy. đây là gia nhập liên minh phí. ngươi nếu gia nhập thần của ta hệ, tự nhiên được làm gia công hiến, có cung phụng, những cũng sẽ không còn, liền biến thành phương minh tinh khiết thu nhập. tuy rằng phương minh khả dĩ trực tiếp đi qua thuộc hạ trong cơ thể bài vị thu thần lực, nhưng làm như vậy, rất có ta không tuân theo nặng thuộc hạ cảm giác, cũng dễ bại lộ bí mật. không bằng để cho bọn họ mỗi tháng biết kiến thì lại đem thần lực làm thành đồng tiền lớn nộp lên, đây cũng là lợi dụng thuộc hạ sức lao động. kể từ đó. Thuộc hạ phân nửa thực lực đều ở đây, Phương Minh bày đặt. Phương Minh cũng sẽ không tương thủ hạ chính là thổ địa đều phong đi ra ngoài. Yếu thời khắc vẫn duy trì thủ hạ một nửa địa vực đều thuộc Phương Minh trực thuộc. Như vậy xuống tới, chủ công thời khắc đều chiếm tuyệt đối thực lực ưu thế, còn sợ thuộc hạ nhảy ra ngày qua sao? Đương nhiên, nếu không cần thiết, Phương Minh cũng sẽ không bại lộ đối thuộc hạ bài vị quyền không chế. Đồng thời, nếu không sợ thuộc hạ phản loạn, tự nhiên cấp cho ngon ngọt. Ừ, tiêu lệnh thuộc hạ thần chức trong phạm vi tất cả sự vụ. cũng có thể tự gánh vác, cũng có thể tự hành n h â m mệnh văn lại âm binh, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn đến đây thẩm tra đối chiếu khoản, nộp lên thần lực. còn lại tất cả, cũng có thể trao quyền cho cấp dưới, để cho bọn họ trở thành một phương thổ hoàng đế. quay về với chính nghĩa nhất thôn thần lực thu nhập, cứ như vậy. như thế nào đi nữa thích đáng quản lý, cũng tăng không được bao nhiêu thu nhập. một có thần lực thu nhập, tự nhiên thu không được bao nhiêu văn lại âm binh, mở rộng thực lực. phải, phương minh ở phòng ngừa thủ hạ phản loạn và cơ mật tiết lộ thượng. thực sự là tố đến mức tận cùng tính toán rõ ràng phương minh quyết định sau đó liền chiếu phương pháp này bạn lại mở miệng nói nô hồng vũ ngươi vi truyền bá thổ địa tín ngưỡng cũng lập có công lao ta nay phong ngươi vi chính cửu phẩm trường và thôn thổ thần ngắm ngươi năng ơn trạch nhất phương nô hồng vũ ra khỏi hàng bái tạ thần bái tạ chủ công vừa thần lực bao phủ quan phục sinh thành nô hồng vũ có tinh khiết hồng bản mạng vừa đại tộc gia chủ tổ linh tài năng tạo đời đảm nhiệm nhất thôn thổ thần tự nhiên dư g i ả bạch khí ngưng tụ thật là vững chắc nhìn phía dưới ánh mắt lộ ra chờ đợi chu tư vương đăng hai người phương minh cười trước kia theo thủ hạ của hắn cũng còn một đều tấn chức nghi hơn nữa hai người này đều có bản mạng tài năng phương minh thủ hạ cũng thiếu người thủ bất năng ngoại thả ra ngoài phương minh h o nhẹ một tiếng trên điện nhất thời nhất im lặng tài nói bạn tôn d ụ c cải cách quân chế thuộc hạ hai mặt nhìn nhau lúc này cũng chỉ có thể bái hạ nói thỉnh chủ công phân phó năm người nhất ngũ 10 người nổi giận đây là cổ chế không cần cải biến bất qua ứng với chính đẳng cấp dị phân tôn ti năm người nhất ngũ thiết ngũ trường ngũ trường c ù n g cấp lệnh lại c h ớ c vị 10 người nổi giận thiết hỏa trường hỏa trường c ù n g cấp t i lại c h ớ c vị đến nơi đây và nguyên lai không có gì biến động chỉ là minh s ắ c đẳng cấp mà thôi tất cả mọi người thì nghe sau này ngũ hỏa một đội thiết đội chính đội phó chính các một g ã đội chính xưng nhân dung g i á q u từ cựu phẩm Đội p h o chính cung cấp điện sử chức vị một đội thì có 50 nhân. Hai đội một doanh, doanh chính x ư ơ n g ngự võ gia o ý chính tử phẩm. Có thân binh nhất ngũ một doanh thì có 100 nhân. Ngũ doanh một phòng vệ sinh, vệ chính x ư ơ n g chấn uy gia o ý chính b á t phẩm. Có thân binh nổi giận một phòng vệ sinh thì có 500 nhân và huyện úy tương tự. t ạ ơn tấn, t r ì n h trải qua ở đâu? Ngọn hạ ở. Ta ơn tấn, t r ì n h trải qua ra khỏi hàng. Bản tôn nhân mệnh tạ ơn tấn vi doanh chính, ngự võ gia o ý Trưởng quản một doanh, Trịnh Trải Qua Vi đội chính nhân dụng giá o u ý trưởng quản một đội. Bản tôn dưới trướng còn có thất hỏa âm minh, Tạ Ân Tấn người đi chiêu mộ dũng sĩ đủ một doanh, Phương Minh thủ hạ vốn có Vương Lục Lang quản lưỡng hỏa âm minh, Tạ Ân Tấn quản lý tam hỏa, mới tới Trịnh Trải Qua cũng chiêu mộ lưỡng hỏa, chỉ có 70 người, tái chiêu 30 nhân, liền có thể tổ kiến một doanh. Ngôn hạ linh mệnh, Tạ Ân Tấn, Trịnh Trải Qua đại hỉ cũng là có viên trước, điều không phải binh lại nhất lưu. bọn ngươi tốt sinh huấn luyện âm binh, sau đó nếu không có bản tôn phân phó, c h í n h có thể điều động bản thân sở hạ thân binh, nếu dám tư điều âm binh, tất gọi ngươi chờ hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. trước kia phương minh thủ hạ chính là âm binh quản lý có chút hỗn loạn, hiện tại nhất thành lập thể chế, thì có quân khí không ngừng sinh thành, theo phương minh nhâm mệnh, không ngừng hội tụ đáo tạ ơn tấn, trịnh trải qua trên đầu, thấy phương minh khỏe mắt g i ậ n một cái ngọn hạ không dám, t ạ ở tấn, t r n h trải qua nghiêm nghị l ĩ n h mệnh. Phương rõ là thổ thần, tự nhiên không có gì sát phạt thần thông, hắn cũng hạ quyết tâm, âm binh tướng lĩnh, tuy có viên chức, cũng không cấp bài vị, quay về với chính nghĩa bọn họ có quân khí, không thể so thần thông x o a Ừ, Phương Minh đầu, vung tay lên, hồng quang lóe ra đang lúc, t ạ ơn tấn và trịnh trải qua đã thay áo giáp, Hàn Quang l ạ n h thấu xương, không còn là bị giáp hộ thân. Sau đó quan quân tự nhiên là màu đỏ thần l ự c áo giáp hộ thân, âm binh chỉ có bạch s ắ c thần l ự c bị giáp, đợi được âm binh nhận. Tự nhiên yếu thiết quân giới thì chuyên môn phụ trách quân giới chế tạo. Phương Minh lại hợp kim có vàng miệng, Chu Tư, Vương Đăng, hai người ra khỏi hàng, cung kính t á i bái, có thuộc hạ, hai người ngươi cũng có công lao, ta nay ban thưởng bọn ngươi bạc 12, nhất lượng bạc trắng, hay 100 đồng tiền lớn, 100 t i bạch sắc thần lực, đây là Phương Minh dùng thập ti màu đỏ thần lực xếp thành. Thu phục tứ đại gia tổ linh t h ị Phương Minh thu nhập tuyệt bút thần lực, c ộ n g lại trường thượng 10 vạn bạch sắc thần lực, tự nhiên tài đại khí thô đứng lên. ta ơn chủ công, chu tư, vương đăng mặc dù nội tâm có chút không cam lòng, nhưng vẫn là cảm ơn lui ra. phương minh thỏa mãn mỉm cười. lần này đ ể bạn, hắn nguyên bản thuộc hạ và tần tiến tứ đại gia đều có hai người có viên t r ư ớ c thành cân đối rất thế, phương tiện khống chế và nắm trong tay. chu tư, vương đăng cũng đã nhìn ra, nhưng thị nghi thức bình thường. sở dĩ, tuy có ta không cam lòng, nhưng sau đó tổng có cơ hội, thập lượng b ạ c cũng không phải con số, bởi vậy kính cẩn lui ra. quách thịnh. Ta thăng ngươi nhất cấp, vi lục sự điện sử. c h í n h Quan, ta phần thưởng ngươi bạc hai lượng. Lý Minh, Lý k h o ả n g Không, hai người ngươi vi dịch đình cũng lâu ngày, cần lao dụng tâm. Phong Lý Minh vi t ố n g tử lệnh lại, Lý k h o ả n g Không vi mập đạo lệnh lại. Quách Thịnh trưởng quản khoản, t i y lại cũng có chút bất túc, khả gì để bạt? Lý Minh, Lý k h o ả n g Không thị dịch đình c h u n g làm lâu nhất, cũng có để bạt lý do. Tốt bổ túc Vương Trung ghế trống, nhưng bất năng liên bạt lưỡng cấp, trước hết làm lệnh lại. c h í n h Quan không có gì thăng cấp lý do, cũng không g n h vị. trước hết phần thưởng â n bốn người tất cả đi ra bài chuyến về lễ về phần hà đông hắn mặc dù cân phương minh thật lâu sau nếu không phạm tội lần này liền có thể để bạn thành viên trước nhưng nếu phạm vào phương minh kiên kỵ chỉ có thể toán hắn không may còn phải xếp hạng lý k h o ả n g không lý minh phía lần này cũng không tới phiên để bạn phương minh nhìn thủ hạ đều nghiêm nghị linh mệnh thủ hạ quan văn võ chế đều toán thành lập sau này sẽ là không ngừng bổ sung mà thôi mình thể chế cũng coi như chính thức thành lập không khỏi tâm trạng quá nhanh cười ha ha chỉ thấy theo nhâm mệnh phát hạ kim ấn trung số mệnh tăng m ạ n h lại hướng tăng lên một đoạn đủ chiếm kim ấn 8 phần 10 i tà hữu trong đó hồng khí lại chiếm thất thành chiếu sáng vương minh hầu như toàn thân đỏ đậm đây là minh sắc quý c ủ các tia chuyện lạ thả ra dư thừa lực lượng hơn nữa không trung vọt tới bạch khí có vẻ càng tinh thần mơ hồ kết thành vong trạng dĩ h ư ơ n g minh đầu kim ấn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán không ngừng dọc theo khứ Tựa hồ cắn Phương Minh quản hạt địa vực đều bao bọc ở nội. Đây là pháp luật hình thức ban đầu, chỉ có chân chính thành lập nghiêm mật chế độ, đồng thời chấp hành xuống phía dưới mới có nói. Phương Minh nhìn sang, chỉ thấy bạch khí nồng hậu cực kỳ, phía trên lại có nhẹ nhẹ hồng khí sinh thành. Biết đây là chính toàn bộ thể chế số mệnh, bản thân hắn số mệnh có thất hồng tam bạch, mà thể chế số mệnh lại gần như thuần trắng, chỉ có hồng khí. Đây là pháp luật mới lập, bất năng thâm nhập nhân tâm rất h ổ yếu thống trị vững chắc, ít nhất phải có phân nửa hồng khí. Tài toán miễn cưỡng hợp cách, nhưng cần thì không phải là một ngày đêm hai ngày, cần phải hết sức công phu, n h u n g thổ đ i ệ u tín ngưỡng thâm nhập bách tính ăn mặc ở đi lại tài khả. Nếu tưởng tiến hơn một bước, phải n h u ộ g thổ thần g i ữ bách tính sinh lão bệnh tử cùng một nhị p thở. Kể từ đó, thì là quan phủ triều đình cũng không có khả năng cấm tiệt thổ đ i ệ u tín ngưỡng, phương minh mới có thể chân chính ở mảnh đất này thượng đứng vững vàng gót chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36. Tô Đại Gia. Tuy rằng Phương Minh phỏng Trừng Bạch vân quan người của liền sắp tới, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh một việc, có chút làm rối loạn h ắ n bộ tử. h Cái gì? Người tái một lần. Phương Minh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Mệnh thuộc hạ đem tin tức t ỉ m ỉ lai like. khởi bẩm chủ công. Cư nhà của ta tin tức, Tô Hà Tô Đại gia đem vu đầu tháng 7 năm lai like An Sương Huyền hiến nghệ. Lúc này An Sương Huyền đã kín người hết chỗ, còn có Văn Sương p h ủ các nơi công tử văn nhân chính q u ầ n quận không ngừng mà tới rồi, d ò n g người nhật chúng. nếu muốn chuẩn xác kiểm tra đối chiếu sự thật thực thị lực không hề đãi ngắm chủ công thứ tội chu tư mang theo cười khổ trong mắt lại có ta mong đợi nói tô hà kỳ nữ tử cũng dĩ tài đánh đàn nghe tiếng hậu thế bị tán vi kỳ âm rất thanh như nguyện rất thu như giang rất r ừ n g như đàm rất hàn thiên lý nhất bích thánh thoát nội tề xưa lại có như kim thạch thích hợp t i trúc t ỉ n h t ấ u mà thính rất người lã lướt quên quyện cũng phong bình có đàn đạo đại gia danh x ư n g là tục truyền cô gái này xuất thân thiên tư quốc sắc lại ra nước bùn mà không n u ộ m Từng ở đế đô hiến nghệ, một khúc huynh đảo vạn nhân, vãng lai vô dân thường, cùng đương đại danh sĩ q u á n lớn, có nhiều thâm giao, trong đó nước s â u nhượng phương minh đều có điều cố kỵ. Vốn có an x ư ơ n g huyền chỗ hẻo lánh, cùng biệt đạo vãng lai rất ít. Phương minh thực lực bây giờ cũng đủ g i á m thị vãng lai, chỉ cần bạch vân quan người vừa đến an s ư ơ n g cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nắm giữ trên nước, tự nhiên khả di thông dong điều hành. Không nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này tiết. Tô đại gia sẽ an xương hiến nghệ, dòng người như núi như biển cũng dám thị không tới. An xương thiên cư thiên vị, vì sao Tô đại gia cánh sẽ thử hiến nghệ? Phương Minh như là đặt câu hỏi, vừa tự a như lẩm bẩm. Chủ công, thuộc hạ đạo biết nhất. Tô đại gia là muốn du lịch thiên hạ, thu thập khúc phổ, thuần thụ tài nghệ, vì thế thậm chí c ự tuyệt hoàng thất lê viên nhân quan. Kinh xa giản từ, du lãm các nơi, mỗi đến một chỗ đều phải hiến nghệ, đã không giới hơn mười t à n g cứ có người vẫn từ đế đô cần đến. không lẩu quá một hồi nhi tuy rằng như vậy phương minh vẫn cảm thấy việc này đều không phải đơn giản như vậy n h ớ n g m à y chủ công t h u ộ c hạ muốn mời nghỉ một ngày lúc này chu tư cư nhiên thỉnh cầu nói ngươi sẽ không cũng muốn khứ thưởng thức tài đánh đàn không phương minh cả kinh phát giác vẫn có không để mắt đến thời đại này mọi người lực ảnh hưởng như thế nha sự có thể nào bỏ qua chu tư hỏi lại lẽ thẳng khí hùng phương minh thực sự là cười khổ không thôi bất quá vẫn là nói thị trấn pháp luật nghiêm cẩn bọn ngươi thần lại còn là tiến không được, không phải, chỉ biết tổn hao nhiều thần thể. thị trấn có người nói số mệnh thủ hộ, phương minh đến bây giờ cũng mới ở thị trấn có c h ừ n g 2.000 t i ế tín đồ, trình độ, hắn là ra vào không ngại, có viên chức vương t r u n g tạ ơn tấn cũng một vấn đề gì, nhưng thuộc hạ thần lại, còn là hội thủ ảnh hưởng. ai? chu tư t i ế c hận tình giật vuôn biểu, ai? phương minh đứng dậy, đi tới hậu viện hoa viên, chỉ thấy lục thụ thành ấ m sống g i ả thành đại ca, bách hoa thịnh phóng, tuy là mùa hạ, đã có cả vườn. Thử thị pháp v ự c t chi thần dị, kẻ khác như ở tiên cảnh, chỉ là lúc này cả vườn muôn hồng nghìn tiếu tựa hồ cũng đái không đến nhẹ nhẹ ý mừng. Phương Minh tùy ý vòng v ò n chuyện, đi tới một chỗ r ừ n g trúc, trong rừng có một đỉnh, khá có vài phần lưu ý. Trong đình một người đang ở pha trà ngắm hoa, Phương Minh đi tới, cười nói: t i ê n sinh thực sự là tốt nhàn hạ thoải mái, chẳng biết có thể có q u á i rối. Người này cực kỳ văn nhã, đứng dậy hành lễ, nguyên lai là Hạ Ngọc Thanh, thử Phương Lâm Viên thị cứ tốt. nhưng hạ m ẫ còn là hoan hỷ nhất t h ử đỉnh tôn thần đến đây không thắng niềm vui h ạ tới quay r ậ y rớt, hạ ngọc thanh lại thổi phồng bôi nước trẻ xanh thỉnh phương minh dùng để uống tôn thần thử xem ta đây vân mau ngọn núi làm sao phương minh kiến trong chén vũ khí kết màu sắc nước trà thanh bích vi hoàng vừa vào miệng tư vị thuần cam hương khí như lan ý nhị sâu xa mặc dù hắn không thế nào am hiểu thưởng thức trà người của cũng không do khen thanh thiện ha ha hạ ngọc thanh mỉm cười trà này chế tạo dường i à Vu nhu thiên thời phối hợp tài năng điều kiện tốt nhất cho dù nhà của ta cũng không có thể thường uống tôn thần d ĩ thần lực diễn biến vạn vật rót đầy ngô chờ có l ộ c ăn phương minh lại nhấp một hớp tài nói vốn là muốn đi tìm tiên sinh không muốn tại đây liền gặp được ta có một chuyện tưởng hướng tiên sinh thỉnh giáo tôn thần mời nói hạ ngọc thanh nghiêm sắc mặt nói tiên sinh cũng biết tô hà tô đại gia phương minh cũng không chậm trễ tường chuyện tô đại gia thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe nói kỳ cẩm sắc song t u y t t i ế không thể vừa thấy hạ ngọc thanh không thắng cảm khái nói khán vương minh sắc mặt chầm xuống nhanh lên nói bất quá kỳ mẫu cư và một cái đạo phái có dinh dốc năm mới nhân bệnh mà chết tô hà bên người còn có năm đó đa tình một kiếm khách hậu bạch vi hộ vệ cư là bị kỳ âm luận thuyết phục cam tâm làm người ở nga phương minh hứng thú nhưng hỏi tiếp xuống phía dưới hạ ngọc thanh tin tức cũng chỉ có thế nhà hắn thị còn ngấm điều không phải môn h i ệ t thế gia thủ hoàn thân không được đế đô bên kia phương minh đứng lên bước đi thong thả vài bước lầm bầm tô hà bạch vân quan tinh tế nhấm nuốt luôn cảm thấy có chút bí ẩn đang bị phương minh nhớ ngọc hành cũng đã đi tới an sư huyền kéo tô hà phúc ngọc hành lại rất tâm thay đổi một thân nho sam cươi đầu con l ử a cả người tựa như một hàn môn công tử ngưỡng mộ tô hà riêng đến đây thấy phương dung như nhau người như vậy mấy ngày nay không nhiều lắm nhưng là rất thông thường phương minh thuộc hạ lại không vọng khí thần thông dám nhượng ngọc hành xâm nhập vào thị trấn tìm ra khách điểm ở mở gian phòng nhị ân cần b ư n g lên nước nóng lại b ư n g lên rượu và thức ăn có gà quay bạch thiết thị t mấy người làm sao lại lên chén canh hương khí sông và muối câu nhân muốn ăn đạo môn cũng không giới hơn nhất ngọc hành thưởng kỷ văn tiễn để nhị lui ra ngọc hành mặc dù tu vi đến rồi ít c ố c cảnh giới nhưng bình thường cũng nhu thực vật tinh khí bổ sung lúc này h à sơn cũng không nhu cố kỵ chỉ là ngọc hành đ ã i đóng cửa lại hậu thấy rõ chu vi không người t à i nhũ mảy vừa ở trên đường đến tột cùng là cái gì, tự quỷ tu, lại phi quỷ tu, cũng không phải hùng quỷ lệ quỷ nhất lưu. trong thành, thổ thần tín ngưỡng cũng lớn thị kỳ dị, nơi đây, quả nhiên thật là cổ quái. ngọc hành mở linh nhãn, tự nhiên ngắm nhìn thấy quỷ loại, trên đường liền gặp được phương minh phái r a thám tử, chỉ là hắn xanh tính cẩn thận, không muốn đả thảo kinh xà mà thôi. hơn nữa, liên bạch thủy quan đều không đi, phà đã bị giám thị. hơn nữa, tô hà cư nhiên sẽ, thực sự là, ngọc hành mơ hồ biết tô hà thân phận. lại liên tưởng đến h á Sơn Tiền sư phụ sở Ngô Long ở Nam càng làm cho hắn kinh hãi đ ả n g chiến không nghĩ tới vừa tới An s ư ơ n g sẽ vận dụng tay này Ngọc h à n h cười khổ chỉ thấy hắn từ trong lòng xuất ra hai tờ lá bừa c h ế t vài cái liền biến thành hai hạt giấy Ngọc h à n h đối hạt giấy nhẹ dọn g vài câu liền k h ắ p một bí quyết thanh khứ hạt giấy hình như có linh tính phịch bay lên ánh hình quang lưu chuyển từ trên cửa sổ xuyên qua hướng hai người phương hướng bay đi tử thị mây trắng bí truyền phi hạt truyền thư phi chân truyền không thể dùng hạt giấy mang vào thần thông thường nhân không thể nhận ra có thể n h ậ t phi thiên lý còn hơn chim xanh truyền tin trong đó một con thị bay đến trong thành bạch thủy quan báo cho biết chính đã đến n h ư ợ n g bạch hạt không nên kinh h cử vọng động lại càng không yếu đến đây tham kiến một con khác cũng bay thẳng sân m ô n tô hà hiến nghệ trong muôn lại không có được tin tức tuy rằng thế tục đệ tử chẳng biết tô hà thân phận không có bẩm báo nhưng tổng quản tin tức người cũng lớn thị khả nghi chính trực Ngô Long xuất thế phải tâm cẩn thận Ngọc Hành nhìn hạt giấy bay đi tựa hồ ánh mắt vẫn theo hạt giấy tản mát ra yêu u t quan mang đảo mắt liền tới đầu tháng 7 n g ũ ban đêm thị trấn đã người ta t ấ p n ậ p trên vai thích cánh Tô Đại gia hôm qua tới An Sương Huyền nghe được huyện lệnh Ngụy chuẩn thịnh tỉnh tiếp đãi nhân viên gia túc ở huyện nhà Ngụy huyện lệnh t h n h giữ Tô Đại gia nói chuyện với nhau thật vui tự mình túi hạ toàn bộ đón khách lâu lại phái gia nha dịch duy trì trật tự mới không có sinh xảy ra chuyện gì lai. Đón khách lâu, từ lâu đại sửa, đả thông tầng trệt, an thông trên dưới, sơn son ngọc n g ọ đèn, lụa mỏng nhiễu l ư ơ n g Lại chuyên tự cao sơn thu mua hoa tươi lai bố trí, xử toàn bộ đại lâu đều biệt cụ một tầng nhà ý. Đại đường ở giữa, n h ấ c lên đài cao, thử thị tô hà đại gia hiến nghệ chỗ, lầu hai xây khởi mười mấy phòng, chuyên cung đạt quan quý nhân hưởng dụng. Lâu một còn lại là ngồi lẫn lộn, đây là cấp đại hội nhân gia, cự phú thân hảo nông thôn châu ngồi. về phần phổ thông bình dân thử thị nha sự an có thể cùng bá tánh cùng chung tuy rằng đón khách lâu vốn là rộng thùng thình trải qua này cải tạo càng có thể chứa nạp thiên nhân nhưng vẫn là cùng không đủ cầu an xương tứ đại gia liên thủ vừa có bọn rắn độc thân phận tại ở lầu hai chiếm nhất căn phòng nhỏ trong bao gian hương hương vần quanh còn có nước trà tâm hầu hạ đều cực kỳ lịch sự tao nhã mùi thơm ngát đập vào mặt bất quá lúc này trong bao gian chỉ có một người an xương tứ đại gia chủ cũng không kiến hình bóng. người này dung mạo không sâu sắc, ngón tay thượng càng đầy vết chai, không giống đại gia người, phản như nông phu. người này chính thị phương minh phân thần, tuy rằng tứ đại gia chủ cũng đúng thử nhã sự có hứng thú, nhưng cùng sau khi việc vừa so sánh với, vẫn có thể phân ra nặng nhẹ, liên thủ tối hạ hậu, liền đuổi đi thị nữ t ô i tớ, nhượng phương minh đ ộ c hưởng. lầu hai phòng thiết kế muốn nổi bật, từ cửa sổ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đài cao, đường nhìn vô cùng tốt, lại không cho nhau che. phương minh chính xuất thần, chợt nghe kiến tiếng la. Tô đại gia đi ra, quả thị thiên tư quốc sắc ca, giật mình từ trước cửa sổ nhìn lại, sẽ không do n g ẩ n ngờ, chỉ thấy tuyệt sắc mỹ nhân, quần trắng như tuyết, theo gió lay động, bất tận thanh thản phiêu dở, phủ thiếu thanh lưu, thông dòng tự nhiên, trăng sáng rác diệt sạch, nhẹ nhàng từ từ, đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh trăng lý, khiến nàng cả người tựa hồ là thiên địa linh khí biến thành, giống tự nhiên tinh linh, không ứng với xuất hiện vu nhân thế. Theo cước bộ của nàng, bốn phía cũng tựa hồ biến thành tiên cảnh. tản ra không linh khí tức làm cho lĩnh ngộ được x i n h đẹp chân lý đó là siêu việt bất luận cái gì họa đạo đại gia họa bút đạo ý đặc biệt ánh mắt của nàng t ự a hồ ẩn chứa trong trần thế hết thảy tình cảm vừa có đối vạn sự vạn vật nhớ nhung thu ba lưu c h u y ể n nhựa phương minh cũng không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước ngây ngô tình cảm lưu luyến phương minh bị nàng khoáng tuyệt đ ư ơ n g đại tiên tư v ẻ chấn nhiếp trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ra nói lai đúng lúc này nàng lấy không chứa một tia tạp chất ngọt thanh tuyến ôn nu nói Tô Hà đa tạ các vị tới đây cổ động, chỉ có thể dâng lên một khúc, cho chuyện biểu lòng c ả n g kích. Phương Minh cả kinh, tại như ở trong n g ộ n g mới tỉnh, vừa một cái chớp mắt, hầu như nhượng hắn d ư ờ n g như lần thứ hai chuyển thế như nhau. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dùng tới vọng khí thần thông, vừa cả kinh, chỉ thấy diệt sạch quanh quần, hưng hoàng khí tập hợp hóa thành nước g ợ n trên đó lại có thanh khí bốc lên, hóa thành nhất phương thanh sắc cấn, thanh quang long lánh, đâm vào Phương Minh mắt đau xót, muốn nhìn nữa. cũng nắm không thấy. lúc này, tô hà tự có cảm giác, vô ý hướng liếc mắt một cái, nhượng phương minh trong lòng đại run sợ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 37, giao thủ, cầu cất dấu đề cử. tô hà lại là một đạo môn luyện khí sĩ, hơn nữa, đạo hạnh cao thâm, là phương minh đã gặp qua người mà nhất, thậm chí trên người còn có trí bảo thủ hộ. tô hà tựa hồ phát hiện phương minh rình, vừa tựa hồ một phát hiện, khách khí vài câu hậu, mà bắt đầu hiến nghệ. t r í c h nghe thanh âm từ từ như cao sơn thanh tuyển ngâm v ị n h nói bề trên sử thế giới thanh tịnh hà sở tự tự bị bạch liên hoa ở thủy không thủy thính chân ngộ pha huyễn đi khiết ly trần cạn tu đạo lai bao lâu thể xác và tinh thần câu đến đó ta dư khiên thế võng không được trường ý theo chỉ l y niệm giữ bích vân thu lai sớm chiều khởi trong thanh âm tựa hồ mang theo một đặc biệt đạo vận dẫn tới mọi người không tự chủ được lắng nghe lên ken một tiếng tô hà khẽ vớt dao cầm như chi âm chi kỷ phi b ộ c hoàng châu nếu như tiên hạc trường đề chim hoàng anh tương hòa tương mọi người đái nhập một không do ý cảnh đợi đến một khúc kết thúc dư âm lượn lờ nếu lương không dứt tốt ngụy chuẩn người thứ nhất tỉnh táo lại cảm thán nói huyền ngưng ngón tay nuốt t h à n h đình chỗ có khác thâm tình một vạn nạo nguyên tưởng rằng cổ nhân k h o a trương không nghĩ tới thị ngụy mỗ cô lậu quả văn thật thật thị thử khúc chỉ ứng với co ở trên trời nhân gian khó có được vài lần văn n ộ t còn lại mọi người lúc này mới giật mình tỉnh giấc đều cảm thán. mở tiệc vui vẻ kế tục. Tô Hà làm tân khách ngồi vào vị trí, lại có ca sĩ nữ và giống nhau nhạc sĩ bắt đầu hiến nghệ. Thỉnh thoảng có tài tử tiến lên hiến thơ ngâm đối, nhã các người trong bình. trong lúc nhất thời, khách và chủ đều vui mừng. Thời gian dần dần đến rồi đêm khuya, đón khách lâu mở tiệc vui vẻ từ lâu kết thúc, chỉ để lại ám hương di động ảnh, tựa hồ còn có ti chút có tiếng v ầ n quanh, ghi chép ngay lúc đó thỉnh cảnh. Huyện Nha Nội, Tô Hà vẫn còn m ộ t đi ngủ. nàng tương tóc đen tán hạ. một gã thị nữ chưa kịp kỳ trang điểm, tuy là nha h o à n trang phục, nhưng cũng đoan trang trời sinh, t ư x á sắc hơn người. chỉ nghe nha hoàn nói, thánh nữ đại nhân, thời gian không còn sớm, xin nghỉ ngơi đi. tô hà mỉm cười, nói, hạc mà, tảo với ngươi quá, ta thái thượng đạo không thịnh hành cái này, còn là buông ra tốt hơn. đạo chủ hay thấy hoàng đế, cũng có thể tiêu sái thông dòng khí độ tự sinh nghi. ngươi cũng coi như ta phái đệ tử, bất năng mất lòng dạ. tái, còn có khách nhân muốn m ờ i đái. sao có thể nghỉ ngơi chứ? khách nhân khiếu h ạ c mà thị nữ cả kinh, đồng thời trong lòng cười khổ, càng là tiếp cận thánh nữ, lý giải tin tức, thì càng kính nể, sao có thể thả khai đâu? đúng vậy, ta phụng mệnh hiến nghệ thiên hạ, dò xét các châu long khí, mặc dù tận lực dầu diếm, nhưng vẫn là nhượng cái khác đạo phái biết được, không thiếu được muốn đi qua tận tình địa chủ một phen nhi. tô hà cười một cách tự nhiên, lại tương đại sự thuận miệng ra, nghe được h ạ c mà có m ồ hôi lạnh. thánh tả, thử thị bí ẩn, bất tiện xuất khẩu. Hạc m à c ò n là gia n h ắ c n h ở khihi Hạc m à ngươi còn là thiếu trong khung đường hoàng đại khí a. Thảo nào đạo nghiệp bất năng tiến thêm. Đạo chủ nhượng ta ngoài sáng hiến nghệ thiên hạ, sẽ không sợ cái khác đạo môn ngăn cản. p h ụ mệnh dò xét các châu long m ạ c h thì như thế nào? Trước kỳ châu, cho dù phát hiện ta đợi, cũng không thật tốt lễ đối đ ã i sao? Cư ta quan sát, các châu long khí nổi lên bốn phía, xem ra thiên hạ đại loạn không xa vậy. Nô châu long khí thật là cường thịnh, đồng thời phát ra nam đoan, chỉ đợi thiên thời. Tô Hà mang trên mặt bỡn cật vẻ, đùa nói hạt mà, chỉ là trong ánh mắt, tựa hồ mang theo một đ ạ m mạc. Nô châu Nam Bộ, Lâm Giang phủ có ác quỷ tác loạn, Văn x ư ơ n g phủ lại có thổ thần chuyên bá, đây đều là tai nạn và r ắ c r ố i dễ. Vi Vương Tiên Phong à, địa phương đại loạn mới có tiềm long cuột khởi cơ hội. Tô Hà ánh mắt độc đáo, nhìn ra thiên cơ. Quan viên lên chức đều có định chế, coi như là tiềm long, đến rồi bên trong thể chế cũng phải đã bị ràng buộc, không được thi triển. Chỉ có đại loạn chi tế. Tài năng thừa cơ của thời, thành lập quân công, cấp tốc để bạn. Đến rồi sau lại, nạn binh hỏa phá vỡ nguyên bản quy tắc, tự nhiên khả dĩ một lần nữa thành lập dĩ tiềm long làm chủ thể chế, uy phúc tự cho là đúng. Đến cái này thổ thần, đạo rất là thú vị mà. Chớ không phải là một cái đặc thù tổ linh. Nếu chúng ta đối tiên đạo cũng có thể có điều bổ ích. Tô Hà đạo hạnh cao thâm, cũng phát hiện an xương kỳ dị. Hơn nữa dĩ thổ thần làm trung tâm, không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Tạ ý tứ. nhưng là phải mời chào thử linh kiến tạ không hề đàm luận thiên hạ đại sự hạc ma không khỏi thở dài một hơi nói sang chuyện khác hỏi u khán ở chúng ta hạc ma kim nét mặt liền cho cái cơ hội không nếu là không nghe lời liền chấn áp thôi trở lại tô hà tuy rằng giọng mang t i ê u ý treo chọc hạc ma nhưng ngôn ngữ lý lại toát ra ta ý tức thiên ý lời vừa ra khỏi miệng tức thành sấm sét không được phản kháng ý ta ngươi lại pha trò nô t ỷ hạc ma lại là có chút đỏ mặt nói trở về, nô châu nam bộ loạn một cái, tiềm long thừa cơ ra chiếm lĩnh nô nam, liền có thể toàn bộ cư đại núi xanh rất hiểm. đến lúc đó y theo quan mà thủ, mấy nghìn nhân liền có thể chống đối hơn vạn người tiến công. có thời gian này, đại khả dàn xếp hậu phương, vững chắc căn c ơ cố b u ổ n bối nguyên, số mệnh n n sâu. thực sự là rất làm cho ư ớ cao. bạch vân quan lần này thế nhưng bắt đầu rất to ta. ngươi có đúng hay không, ngọc hành đạo trưởng. tô hà đôi mắt sáng tắt đèn chuyển cảnh, quay ngoài cửa sổ. nói, ha hà không nghĩ tới tại hạ mỏng danh còn có thể tiến thánh nữ g i ấ p nhĩ, thực sự là không thắng vinh hạnh, thánh nữ các hạ, hoàn mời đi ra nhất tự, nhất cũ trong sáng có tiếng truyền đến, tả, hôi ảnh lóe lên, ngoài cửa sổ sinh ra một người dị thường tuấn mỹ, lại nô buộc a n a phủ, cầm trong tay trường kiếm, mơ hồ có ánh sáng lạnh tiết lộ, chính thị tích nhật đa tình một kiếm khách hậu bạch bị tô hà thuyết phủ, dấn thân vào làm nô, vô sự ta sẽ đi gặp người này, bọn ngươi các thủ bản phận dư âm l ợ lờ, bóng trắng chớp động. Tô Hà lại dị biến mất, nhất hôi trắng n h ậ t lưỡng đạo thân ảnh chớp động, trong nháy sẽ đến nhất thiên lặng chỗ. Đây là một tòa đại hoa vườn, đêm khuya vắng người, bốn bề vắng lặng. Hôi ảnh dừng lại, t h ì một thân nói đạo phục thanh niên, thanh niên đã nhất chắp tay, nói, Bạch Vân Quan Ngọc Hành gặp qua Tô Hà Thánh Nữ, vừa cẩn thận đánh giá theo kịp Tô Hà, không khỏi thán nói, văn Tô Thánh Nữ ngại Thái Thượng đạo trăm năm không ra kỳ tài, tu đạo mười năm, đã tới được tình cảnh, chỉ cần tái vong tình, liền có thể thành tựu chân nhân. Không nghĩ tới, nghe đồn còn là d o xét thánh nữ thiên tư, tô thánh nữ di nửa bước bước vào v ò n g tình cảnh, thành t ự u chân nhân chỉ ở mấy năm này, nội tâm nhưng ở cười khổ. Truyền tin điều quân trở về môn, sư môn thập phần coi trọng, nhượng hắn trước đem thổ thần việc bông, toàn tâm tìm hiểu thánh nữ tin tức, sư môn hậu viên lập tức tới ngay. Không nghĩ tới, tại buổi chiều đầu tiên liền bị phát hiện, hơn nữa còn bị đối phương được đ ệ tế. Ta thính bạch vân quan ra một chân truyền, có thể lái được linh nhãn, ngắm nhân khí vận. xem ra hai người, t ô hà lại thay đổi vui cười, sắc mặt nghiêm nghị, nhãn thần đ ạ m mạc. chính thị, chẳng biết thánh nữ đến đó, có gì phải làm sao? ta bạch vân quan cũng tốt phái người h ầ u hạ, xảo tận tình địa chủ, đây là đại lời nói dối, nhưng làm theo phải ra khỏi lai, tiên c h i ê m danh phận. ta vi lịch lãm nhân gian bách thái, thuần thụ tài đánh đàn, hiến nghệ thiên hạ, bất kỳ đến chỗ này, không có thông chi quý môn, nhưng thật ra thất lễ, chỉ là một chút sự, tự có hạ nhân xử lý, không nhọc phí tâm. Tôi Hà sóng mắt lưu c h u y ể n lại khôi phục thái độ bình thường, cười một cách tự nhiên, kỳ tuyệt thế phong tư, n h ư ợ n g thở nhỏ tu đạo ngọc hành đều có chút trong lòng run g động. Di còn có con chuồn nhi, liền giao cho đạo hưu đ ổ i rồi. Ta ngày mai hoàn phải tiếp tục xuất hành, hiến nghệ thiên hạ, tàu xe lọt ổ n g rất là khổ cực n h i Liên cáo từ trước, tôi Hà lại một cười, làm lũng d ư ờ n g như nói, trong tay lại khẽ động, hình như có quang hoa hiện lên, bóng người lóe lên, tái xuất hiện thì đã thay đổi cá nhân. khá lắm di hoa tiếp một phương pháp canh năng thay đổi người nô t h u a c ũ n g ngọc h à n h cảm thán nói lại nhìn một chút người chỉ thấy diện mục phổ thông nông phu t r a n g phục ngọc h à n h biết có gì mở linh nhãn vừa nhìn nhất thời nông phu thay đổi một răng rấp thanh tú niên thiếu q u a n nhân t r a phục trên người xích khí lờ lờ chỉ có dưới đáy còn có bạch khí tản ra các loại ba động rất là khiếp người ngọc h à n h không khỏi hỏi ngươi là người phương nào vì sao theo cùng ta ha ha ngươi điều không phải tới tìm ta sao thế nào thành ta theo còn ngươi phương minh mỉm cười phản vấn ngự cũng kinh hãi hắn ở hiến tán hậu bất chi bất giác liền theo tô hà trở lại h u y ệ n nha lúc này h u y ệ n nha ngoại trừ h u y ệ n lệnh nơi ở ngoại đã trở ngại hắn không được bởi vậy nghe được không ít bí ẩn còn có ngọc hành một thu hoạch ngoài ý muốn hiện tại xem ra tô hà t ạ o liền phát hiện hắn chỉ là một đường cũng không minh những lời này chẳng lẽ là cố ý đối với hắn nguyên lai ngươi chính là thổ thần ngọc hành t r ợ t lại lớn tiếng hỏi ngươi rốt cuộc là vật gì như thế tổ linh vì sao còn có thể trở ra tế đàn lại vì sao phải hại t á n h mạng người ta chỉ là một hơi chút kỳ dị tổ linh mà thôi thiên t ứ ta thần thông tài năng ở tế tự trong phạm vi du động chỉ là bình thường trương gia việc ta chỉ năng không người nào thương hổ ý hổ t h a i hại nhân tâm nột tuất quỷ biện ngọc h à n h cũng không tin lại nhãn thần chuyển động hình như có động thủ ý phương minh cũng mỉm cười nói quay lại thế giới này vẫn phải là k h á n lực lượng a vừa lúc Ngươi là đại phái hoạch tâm chân truyền, tốt tốt. Nhìn đ ố i phương số mệnh chỉ có tinh k h u ế t hồng. Đồng thời, so với chính mình bạc nhược sinh ra, nếu như đây là đại phái hoạch tâm chân truyền trình độ, phương minh nhưng cư yên tâm rất nhiều. Thủ v ơ lộn, kim ấn hiện lên, tản mát ra sóng gợn, hướng ngọc hành phóng đi. Ngọc hành cả kinh, thủ bấm một cái bí quyết, đạo bào ký hiệu chớp động, chặn sóng gợn. Chỉ là bốn phía cây cối, đột nhiên chấn động, rớt xuống không ít lá lai. Lại k h ắ p một p h á p quyết, niệm vài câu chú ngữ. chỉ thấy bốn phía đột nhiên nhiều hơn bốn người kim giáp thần nhân võ tướng trang phục hung dũng b ư u hãn hướng phương minh phát lai sát khí bức người tựa hồ là nào đó linh thể phương minh ánh mắt lóe lên thấy hứng thú kim ấn phát sinh xích quang màn sáng mặc cho tứ tương đao phách kiếm cảm cũng đổ s ổ bất động phương minh dù bận vẫn đ u n g dung tỉ mỉ quan sát cũng được ta để tế những thần tướng tựa hồ là dùng lệ quỷ vi nguyên liệu chế thành thảo nào có nảy hung uy chỉ là đạo môn không thể dùng nhân khí bổ sung thần tướng chỉ có thể dĩ tự thân pháp lực nuôi nấng, tựa hồ đại hao tổn pháp lực. Sau một lúc lâu, ngọc hành đã sắc mặt tái nhợt, trên mặt kiến hãn. phương minh cười, lại thôi động pháp lực, chỉ thấy nhất cổ phái nhiên lực mạnh hạ xuống, tương tứ đại thần tướng đánh thành khối vụn, khối vụn hóa thành kim quang phản hồi ngọc hành trong tay háo. ngọc hành sắc mặt đại biến, phun ra một búng máu lai, trong lòng rất khiếp sợ, canh thì không cách nào nói. cư nhiên có thể đánh phá ta sơn môn hộ pháp. ngọc hành lẩm bẩm nói, đây là sư phụ bắt lệ quỷ, xóa đi thần trí. lại các loại chân quý tài liệu tinh luyện mà thành toàn bộ bạch vân quan cũng không nhiều lần này đi ra ban thưởng bốn người phòng thân hay ác quỷ cũng có thể kéo dài không ít thời gian không nghĩ tới hôm nay đã bị đánh phá tuy rằng chỉ cần có pháp lực t ầ m bổ còn có thể khôi phục nhưng lúc này đã cứu không được nóng nảy được rồi bản tôn lần này tạm thời bỏ qua cho cùng ngươi nếu nếu cùng ta phân cho ngươi sư môn trưởng bồi đến đây phương minh kiến uy hiếp mục đích gì đạt được chuyển biến tốt hay thu xoay người thi thi nhiên l ý khai, cảm tạ thanh l u ẩ n chân nhân đánh giá, còn có cấp thư hữu khen thưởng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, bị hao tổn. Sư thúc tổ, ngài không có sao chứ? Phương Minh đi rồi, từ trong góc phòng đi ra một bóng người lai, đỡ Ngọc Hành, vẻ mặt vẻ lo âu. Đi tới l ư ợ n g chỗ là một lao giả, đạo sĩ trang phục, lại là bạch hạc lao đạo. Nhỡ ta phù ngài trở về phòng nghỉ ngơi, lao đạo thần thái kính cận. Kiến Ngọc Hành đầu. Bạch Hạc Tài đỡ Ngọc Hành đi ra lâm viên, một vài bước đã đến Nhất Gian sư phòng. Nguyên lai like nơi này hay Bạch Thủy Quan. Hô, Ngọc Hành đ ã tọa một lúc lâu, lại từ trong lòng lấy ra một hoàn thuốc căn vào, sắc mặt t à i khá hơn một chút. Xoay người hướng một bên chờ Bạch Hạt Đạo. Lần này nhờ có ngươi, đợi l á t nữa còn phải dùng của ngươi chim xanh, cấp bên trong môn phái truyền tin. Nhưng trong lòng thì cười khổ, t h ổ thần vị cách mặc dù xảo tốn chính một bậc, không muốn pháp lực lại như núi như biển, phái n h ê n không chịu nổi. đã biết quay về, nhưng coi là tài liệu, pháp lực tổn hao nhiều, liên phi hạt chuyển thư đều không dùng được, chỉ có thể đi qua đ ồ tôn hướng bên trong cánh cửa cầu cứu. Phương Minh lần này được không ít bí ẩn, lại thử ra bản thân thân thủ, cực kỳ thoải mái, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngủ lại, sáng mai ra khỏi thành. đi tới một góc, chợt nghe đáo một thanh âm phảng phất tự trên chín tầng trời truyền đến. h i h i quan nhân, trước nói đều nghe thấy được không? Vậy hay cùng tỷ tỷ đi thôi, diệt sạch chấp động. Phương Minh chỉ cảm thấy một cực lớn hấp lực tác dụng đáo tự thân, như muốn tương phân thần hút đi. Dưới sự kinh hãi, thổ địa kim ấn hiện lên, hồng quang bùng lên, chống đối hấp lực. Tính có bản lĩnh, đáng tiếc. Thanh em t ô Nu h g i ọ n g nói lại mang theo băng hàn. Phương Minh chỉ thấy một thanh khí, vừa tựa hồ mang theo nhất phương ấn, vương góc hạ xuống, đập trúng mình kim ấn. p h a n h một tiếng, kim ấn nghiền nát. Hấp lực lần thứ hai tăng vọt, lúc này đã mất khác thủ đoạn, tình huống đến rồi cấp tốc là lúc. Phương Minh sắc mặt hung ác. Thanh tán kim quang lóe lên, phương người sáng mắt ảnh biến mất. Mơ hồ nghe kinh nghi tiếng vang lên, bóng trăng chớp động xuất hiện ở phương minh vị trí, chỉ thấy trên mặt đất nằm một nông hộ, trong lòng rơi ra một thổ thần như ba được một tiếng h ẽ lập tức hóa thành cho bụi. Người ngọc k h ỏ e miệng nổi lên vẻ mỉm cười, đảo thật là một người thú vị nghi. Cùng lúc đó thổ địa pháp vực nội, phương minh bản tôn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy tiên huyết rơi xuống đất tứ tán, mang theo nhẹ nhẹ xích khí, lại có bạch khí. Phương Minh Thần khu cũng một trận run, mơ hồ tiêu tán không ít, sự cả người nhìn đều có chút bất ổn. Lần này, thật đúng là ă n một giảm nhiều. Phương Minh cười khổ, hắn biết ơn Huống k h ẩ n Cấp, liền giành trước tán đi chiếm được thần niệm, dẫn đến thần lực tổn hao nhiều. Cũng may là chỉ là ti phân thần, nếu như phân đi ra thị thần hồn, vậy bây giờ, điều không phải rơi vào ngủ say hay đột phát điên. Luyện khí sĩ bất đồng gia vị, trên lệch liền to lớn như thế sao? Phương Minh quay về quá khí lai, cũng tự lẩm bẩm. tương đối ngọc hành giữ tô hà hai người hắn lần này phân r a phân thần hoàn thêm vào mang theo 5.000 ti màu đỏ thần lực chứa đựng ở thổ thần như nội tài năng đại triển thần uy áp chế ngọc hành đạo nhân nhưng lúc chống lại tô hà lại tựa hồ như không còn sức đánh trả chút nào mặc dù điều không phải bản tôn tự mình xuất thủ hơn nữa trước thần lực có điều tiêu hao nhưng này thì thổ thần như nội còn lại đủ tứ thiên ti thần lực không nghĩ tới còn là bất lực tối hậu toàn bộ gà bay trứng vỡ phương minh lần này tổn thất có chừng lục vạn ti bạch s ắ c thần lực trên dưới n h ộ t trong lòng hắn lấy máu đây chính là hắn trở thành thần chi tới nay ăn rồi lớn nhất huy phương minh k h ỏ e mặt giật một cái đột nhiên nhớ tới thanh khí và trong đó ấn không khỏi lẩm bẩm lẽ nào thị số mệnh chí bảo sắt trời d ĩ minh tô mọi người công đoa đã khai ra an xương huyền hạc ma nhìn càng ngày càng thị t r ấ n đường viền nói tả ngài cứ như vậy buông tha thổ thần sao tô hà k h ỏ e miệng nổi lên vẻ mỉm cười rối người lộ ra kinh người đường c o n g thấy hạc mà đều là đỏ mặt lên. Ta nếu một kích không trúng, Minh Thổ Thần nhất định ở chỗ này vi vương tiên phong, thử thị tiềm long đại thế, không cho sửa đổi. Lúc này thì có số mệnh t r o người, n g ta tải vô công nhi phản. Nếu như c ư cầu, sợ là sẽ phải khiến cho thiên đạo chú ý, cực kỳ không đến. Không bằng tạm thời thu tay lại, đợi cho đại thế vừa qua, tự nhiên có cơ hội. Tô h ả chậm rãi ra lý do, chỉ là ngược, còn muốn nói đêm qua việc. Hơn nữa, ta đêm qua d ụ c đảo kỳ xào h thì. Thái Bình ấn cư nhiên rẽ dài cảnh báo, biểu hiện lần đi rất có nguy hiểm. Thái Bình ấn thậm chí bảo Nang Su cát t ị hùng, nếu cảnh báo, ta tự bất năng làm như không thấy. Nhưng cũng ngược tự hỏi, bề ngoài d ấ u diếm, ta chúng ta đây kế tiếp đi đâu? Hạc mà lại hỏi nói, Kinh Châu, t á i kế tiếp là thuộc đạo. A, thật là s a n nghi. Theo chủ tớ nói chuyện với nhau, công đoạ tiệm hành tiệm viễn. Lúc này Phương Minh cũng nhận được t ô Hà rời đi tin tức. Chỉ là tin tức này. Không thể cấp Phương Minh mang đến sắc mặt vui mừng. Phương Minh pháp nhãn kỳ vọng, chỉ thấy tự thân số mệnh phương Bắc có hắc khí ngưng tụ thành vấn trạng, thậm chí có hung hình như mánh hổ bản sơn làm bộ r ụ c phát, rồi lại có t à i không chế, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Hắc khí kia nếu như kéo tới, ta thật đúng là không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa cảm giác này vẫn là cùng t ô Hà hữu quan. Phương Minh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn t ô Hà rời đi phương vị như có điều suy nghĩ. Bất quá khi tiền khẩn yếu nhất. còn là để thăng tự thân vị cách, bất luận là tô hà thái thượng đạo, còn là lần trước ngọc hành việc, đều nhu thực lực vượt qua. nghĩ đến ngọc hành, tái đối lập tô hà, phương minh đối đạo m ô n số mệnh vị cách, liền có chút tìm cách. ngọc hành thị hạch tâm chân truyền, tự thân tinh kết hồng. tô hà thị nửa bước chân nhân, tự thân h ồ n g hoàng. vậy thật nhân khí vận, tất nhiên là vàng l ó n g ánh khí tập hợp, cách khắc minh cao hơn không ít. hay chẳng biết, năng tập nhiều ít số mệnh, nếu là hơi mỏng một tầng, vậy còn không phạm. nếu là có p h o n g Hảo năng lượng dùng chiều đỉnh số mệnh vậy đáng sợ còn có Trọng Bảo Bạch v â n Kiếm vừa nghe hay công phạt chi bảo nói riêng về sát phạt uy lực sợ rằng còn đang tô Hà Thanh n g ấ n trên tuy rằng khả năng không lớn mang ra khỏi sân môn nhưng cũng có đề phòng Phương Minh diễn toán tương lai biến hóa chỉ cảm thấy thời gian tới các loại bất khả nắm lấy một thời thiên đầu và tự tâm loạn như ma thẳng dục thổ huyết bất hảo đây là thần lực tổn hao nhiều mang tới ảnh hưởng vốn tưởng rằng đã vô sự không nghĩ tới hoàn sẽ ảnh hưởng tâm thần, xem ra lúc hành sự yếu càng thêm tâm, bất năng tổn thất phân thần, phương minh cả kinh, sau đó nghĩ tới nguyên nhân, lúc này chỉ có thể đi đầu bế quan, tu bổ tổn thương. Đại điện một thời rơi vào trong yên lặng. Mấy ngày h ầ u một mảnh đất hoang thượng chính diễn ra người thường nhìn không thấy truy đuổi tràn diện, một cao lớn vạm vỡ trắng hán, mắt lộ ra hung quang, tuy là nông hộ t r a n g phụ, c nhưng là khí thế hung ác k h i p n g ư ờ i người bình thường liếc mắt nhìn liền sẽ cảm thấy trong lòng e ngại. nhưng lúc này đại hán này đang bị đuổi hoàng không c h ạ c h lộ đạo trốn chui như chuột. thử đại hán một bên bảo một bên về phía sau hô mọi người đều là quỷ lão tử chỉ bất quá ăn một người mà thôi vì sao như vậy đuổi sát không v ô n g chẳng lẽ không biết làm việc lưu một đường ngày sau tốt gặp lại kỳ phía sau nhất ngũ âm binh đều mặc b ị giáp cầm binh khí ở phía sau gắt gao đuổi kịp nghe đến lời này ngũ trưởng cười lạnh t h ủ y và bọn ngươi thị một loại quân gia chính là thổ địa ngồi xuống âm binh. Phụ mệnh thất của bọn ngươi hung quỷ. Đại h á n nghe xong, ngự đại run sợ. Từ thổ thần mở rộng tới nay, an xương huyền hung quỷ ngày thị càng ngày càng không dễ chịu lắm. Thính d i có không ít chạy đến lân huyền đi, mình cũng có thử dự định, không nghĩ tới chỉ là có việc trì hoãn mấy ngày, đã bị giết tới cửa lai. Nếu biết không có đảm, bị nắm đao hay một tử, tự nhiên chạy trốn nhanh hơn. Ngũ dài một tiếng, cười lạnh một tiếng, thấy rõ cự ly d i cũ, liền từ phía sau rút ra hệ r a trưởng cung lai, dương cung cải tên. Thanh, Chung, Hiu ba tên b ă n chúng đại hán, đại hán kêu thảm một tiếng, chợt ngã xuống đ t Âm binh đuổi theo, cũng không vân chết sống, trực tiếp cơ đao chém xuống, chuẩn bị một đao đeo đầu. Đại hán đột nhiên phát khởi, hướng gần nhất âm binh lướt đi, dường như điên. Âm binh cười nhạt, ra chính chờ ngươi tay này nhghi tùy ý đại hán n à o tới, văn chúng bị giáp, chỉ là n h ó n lên. Lúc này âm binh trên tay trường đao cũng thống mặc đại hán, tương đại hán hóa thành cho đen khí, quỷ vật tử vong. cũng sẽ hóa khí tứ tán. Đại hán lúc trước chúng tên ngả xuống đất, lại giả chết đánh một trận, chỉ có thể phiến phiến tay mới. Âm binh kinh nghiệm lịch lãm, đã sớm xem h ấ u Lúc này ngũ trưởng cũng lên tới, nhìn âm binh nói, ngươi không sai, nhưng toán trảm thủ nhất cấp, trở về thì có thể có năm đồng tiền lớn ban cho phát hạ. Âm binh không người, nói, còn phải nhờ có ngũ lớn lên nhân cung tiễn lợi hại, tài năng chế trụ người này, thuộc hạ không dám kể công. Ha ha, ngũ lớn lên ý cười to, nói, cung tiễn. thế nhưng ta lập không ít công lao, doanh chính ban thường tới, bị ngũ tiến đắc hơn, của ngươi sẽ là của ngươi, ta còn tham phải không? âm binh con người xác nhận, nhất ngũ nhân trở lại pháp vượt quân doanh, ngũ trường đi vào trước lệnh, ta ân tấn nhìn, nói, không sai, vân lục tuy rằng điều không phải lệ quỷ, nhưng là du hoạt, bọn ngươi năng giết hắn, cũng là có công, khứ lĩnh thường không. ngũ trường hành lễ, nói, không dám, thử thị giáo huy đại nhân ở giữa tìm cách công. ta ân tấn cười cười. Phất tay nhượng ngũ trường lui ra, sau đó tự có văn lại tiến lên, tỉ mỉ ghi lại, phát hạ tiền thưởng. Phương Minh tự nhâm mệnh tạ ơn tấn vi ngự võ gia quý, trưởng quản một doanh tới nay, tạ ơn tấn chiêu mộ dũng sĩ, xây mãn một doanh, ngày đêm thao luyện. Phương Minh cũng phát hạ quân lệnh, nhượng tạ ơn tấn bao vây t i ế u trừ an xương huyền hùng quỷ, còn có đ i ê n quỷ, đ i ê n quỷ, hay làm cật quỷ hồn, rô h u n g quỷ. Đây là ổn định an xương c ó i âm trật tự cử chỉ, còn có nhượng tạ ơn tấn l i n h binh ma hợp. cũng để cho tân binh trông thấy máu, tích lũy kinh nghiệm ý tứ. đến rồi hôm nay đã đem an xương huyền cảnh nội hung quỷ thanh lý được không sai biệt lắm. ta ơn tấn viết xong công văn sẽ đến vương minh ngoài thư phòng. hướng một hạ nhân nói, ta yêu cầu kiến chủ công, bọn ngươi đi vào bẩm báo. hạ nhân vào thư phòng, không bao lâu liền đi ra, nói thủ địa gia thỉnh đại nhân đi vào. ta ơn tấn bước đi nhập, chỉ thấy vương minh ngồi ngay ngắn bàn học hậu, chính cầm một quyển điện tịch tỉ mỉ phẩm đ ầ c chắc trên có nước trà t â m vệ ở ở một bên hầu hạ. tạ ơn tấn quỳ xuống, hành lễ nói, ngọn hạ gặp qua chủ công. phương minh cười cười, để quyển sách xuống, nói, tạ ơn tấn, ngươi đã đến đến rồi, có chuyện gì bẩm báo. vệ ở lại hành lễ lui ra, còn mang theo môn, nhượng phương minh ngược nhất tán, nhưng thật ra một thông tuệ n h a đầu. tạ ơn tấn bẩm báo, phụng chủ công quân lệnh, tiêu diệt hùng quỷ, hôm nay đã lớn thể hoàn thành, nói, liền dâng công văn. phương minh nhìn lướt qua, nói, không sai, ngươi tái kể lại. Phụng chủ công lệnh, ngọn hạ từ ngũ mấy ngày trước bắt đầu thắt cổ không hợp pháp quỷ loại, mỗi ngày đều phái lính g i ả mang theo con người mới, hỗn hợp đội ngũ, tương tân binh đều phái đi ra ngoài. Cho đến hôm nay, tân binh đã luyện thành, có q u ý c ủ đã trải qua sát phạt, không hại sợ tranh đấu. Đến nay, dĩ thắt cổ điên quỷ 57 nhân, hung quỷ hơn trăm, an xương cảnh nội hơi bị nhất thanh. Tốt, Phương Minh đương nhiên biết thành quả không, bởi vì hắn đầu số mệnh chu vi, lại phụ lên một tầng kim quang, những người này đạo công đức. đối với hắn khôi phục thần khu, ổn định tâm thần cũng nổi lên không ít tác dụng. Không phải, hắn còn không có nhanh như vậy xuất quan. Tưởng thưởng cũng đều thẩm tra đối chiếu không có lầm, gửi đi đã có công tay. Thử thị chủ công nghiêm lệnh, ngọn hạ sao g i a m có sai lầm? Tùy quân văn lại, mặc dù thính tạ ơn tấn quân lệnh, lại nhưng thẳng báo chủ công, tạ ơn tấn hay muốn động thủ đều không n h ú c nít được. Ừ, việc này xong xuôi, quân doanh phần thưởng một ngày đêm rượu thịt, ngươi được bạc ngũ lượng, đi xuống đi, ban cho, không ít. rất nhiều âm m i n h tích góp từng tí một tiễn mình cũng luyến tiếc dùng tạ ơn tấn bắt được không sai biệt lắm thị thuộc hạ t r ạ m thủ tổng tạ ơn chủ công tạ ơn tấn hành lễ lùi ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, d ư i n ả n h bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c b ị cũ h a y rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù con vĩnh và 9 n ă m đầu tháng 8 nhị an sư huyền đón khách lâu đón khách lâu ông chủ là một rất có ý nghĩ người của lúc này đón khách lâu bảo lưu lại lần trước tô hà hiến nghệ thì thân thể to lớn kết cấu lại mời đương hồng gánh hát vũ nữ đến đây hiến nghệ dựa vào trước tô hà mang tới danh khí hơn nữa đại chủ ca sĩ nữ cũng quả thật có vài phần công phu thật đón khách lâu xin ý so với tiền náo nhiệt không ít cơ bản mỗi ngày đều yếu chấn đ í h có lúc tưởng ở chỗ này mời khách còn phải nói mấy ngày hôm trước đặt trước mới có thể đương nhiên mặc kệ có bao nhiêu cũng không đủ cầu ở có vài người trong mắt hay là trở d ộ i danh ngươi trong này liền bao gồm an xương tứ đại gia lúc này đón khách lâu xa hoa nhất phòng nội tứ gia gia chủ đều ở chính mở tiệc chiêu đái nói quý khách ti trúc quản huyền có tiếng còn có ca sĩ nữ huyền chuyển thấp n h u cản hát các loại tà âm tương cả phòng đều tham ộ t tầng vi huân ý làm cho không tự chủ đang lúc thân thể liền tô phân nửa t h ẳ n g dục mê say trong đó bên ngoài phòng mặt trưởng uy cũng bận rộn có sức đầu m ẹ t chán Bình thường nhiệt tình trên mặt hòa ái đều là m ồ h ô i nóng, còn không thì uống. Say cán h i Nhượng lao vương tay chân lanh l ẹ đây chính là ta chưa bài. Nhị Lang Tử, ngươi x ỏ a lạp. Ta mặc kệ thức ăn này bày phía dưới kia bàn trước, ngươi đều cho ta bưng đến nơi đây, biết bên trong là người nào không? Tứ Đại gia chủ, Ngụy huyện lệnh đều ở đây nghi. Đắc tội bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ ở An Xương l a n lộn. Hoan hảo trưởng quỹ khá có vài phần quản lý trường tài, mặc dù có chút bối rối. nhưng nhưng tương phòng nội chuyện vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, tại một chậm trễ quý khách, phòng nội tứ đại gia chủ h ò a n g ụ y chuẩn huyện lệnh cũng là lớn gia xuất thân, tự sẽ không bị trận này trượng m ệ h o ặ c bất quá nghĩ tiểu lâu này coi như dụng tâm mà thôi, đợi đến rượu quá ba tuần, thái quá ngũ vị, chu bích thanh n g á y mắt, ở phòng nội ca sĩ nữ đều thi lễ một cái, cung kính lui ra, đây là yếu bắt đầu chuyện chính, ngụy chuẩn làm quan h i ề u từ lâu lịch luyện ra, thần sắc bất biến, n â g chén trước chỉ là trong ánh mắt. có vài phần treo tức ý tứ đại gia chủ nhìn nhau còn là chu bích thanh tiên đứng dậy mời một ly rượu nói tự ngụy đại nhân cho ta h u y ề n quan phụ mẫu lai khai ruộng tốt khai hoang đạo phụ tuổi già cô đơn nghiêm đạo tặc lại sửa kiều lót đường thẩm lý và phán quyết nghiêm minh không được ba năm có thể coi đại trị đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường thử tất cả đều là đại nhân công ta đợi không thắng vinh hạnh tái kính đại nhân một chén ngụy chuẩn n â g chén uống cạn cười nói đâu đâu còn phải lại chư vị phối hợp, ngụy mộ bất quá thuần phục triều đình, khác làm hết phận sự thủ mà thôi. Nói thế không giả, nếu là không có an xương tứ đại gia phối hợp, ngụy chuẩn quyền uy liền cơ bản không xẻ ra thị trấn, không gặp cổ kim nhiều ít huệ y lệnh đều là thua bởi bọn rắn độc trên tay sao? Nô gia gia chủ nô rất quan v i n h là một trung niên mập mạp, nghe đến lời này mặt một bả mặt đỏ thắm thượng, lại thêm kỳ tia tiểu ý nói, ngụy đại nhân công lao còn chưa phải dung chất vấn, nói vậy năm nay kiểm tra đánh giá. Tất nhiên nên một thượng đẳng, đến lúc đó để bạt nhất cấp, liền có thể thẳng vào châu phủ. Dĩ ngụy đại nhân tài cán, hay là không bao lâu nữa liền có thể chủ quản nhất phủ. Đến lúc đó thực sự là ơn trạch hơn 10 vạn bách tính, rất có âm phúc khí vận. Ninh hót chính là lời nói, còn là công trung ngụy chuẩn dương chỗ, mặc dù ngay cả không dám s ư n g tận lực che giấu, nhưng hơi lộ ra ý mừng. Hãy để cho kinh nghiệm chìm nổi tứ đại gia chủ nhìn ra. Nô d ấ c quang vinh nháy mắt một cái, Chu Bích Thanh hội ý, rốt cục tiến nhập chính đề. Ta đợi hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại nhân, thực thị có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Nếu như bản quan đủ khả năng, tự nhiên hữu cầu tất ứng. Ngụ ý, hay nếu như lực không hề đãi, liền có thể thôi một không còn một mảnh. Cáo giả, Chu Bích Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, bất quá là sự kiện, ta đợi ở thành Bắc mua khối đạo, rục xây một miếu thờ. Bọn ngươi chớ không phải là ở tiêu khiến ta, Ngụy chuẩn v ư a n g nghe, sắc mặt liền lạnh xuống, nói, cũng là ngươi chở. bị được với quận ngắm thế gia thế giới này một có thần linh bên trong huyện thành giống nhau có ba loại miếu thờ nhưng thụ đèn nhang cung phụng loại thứ nhất là hoàng thất tông miếu đây là quan phủ quy định tránh tông nhất loại thứ hai hay đạo quan đây là đạo môn quyền lực nếu như yếu mới xây đạo quan ở n g ô châu phải có bạch vân quan thư xác nhận bằng không hay dâm tự tà tế phải bị vương pháp loại thứ ba hay quận ngắm chính thức bái sư việt thế gia có thể cho tổ tông thụ ngoại nhân cung tế thu được đèn nhang số mệnh tăng thực nhà mình căn cơ. Đây là tổn hại triều đình mà mập nhà mình cử chỉ, tự nhiên dẫn tới k i ê n kỵ. Các đại thế gia liên khởi thủ lai, tranh đấu gay gắt hồi lâu, tài tranh thủ tới tay. Hôm nay Ngụy Chuẩn nghe được tứ đại gia yếu x y miếu, l i ê n tưởng muốn cho nhà mình tổ tông thụ ngoại nhân đèn nhang. Tuy rằng tứ đại gia tộc thực lực quá mức cường, có thể coi là hợp lực, cũng xưng không được quần ngắm, làm ra chuyện như vậy, Ngụy Chuẩn n g ự c cũng có chút cười nhạt. Đây là tự tuyệt khắp thiên hạ. Lại có ta n g h i hoặc tứ đại gia chủ. không nên như thế trang trí. Chu Bích Thanh cười khổ, Huyền Tôn đại nhân nghĩ là hiểu lầm. Ta đợi còn không có như thế trang trí, cảm d ĩ Quận ngắm tự bỉ, ta đợi xây thử miếu, tưởng cung phụng điều không phải nhà mình tổ tiên, mà là ở nông thôn một tế linh hồn người chết mà thôi. Thử linh cực kỳ linh nghiệm, năng che chở nhất vương, thị trấn người chồng cũng có tín ngưỡng, ta đợi, chỉ bất quá có chút mỏng danh, bị ủy thác đứng ra công việc việc này mà thôi. Vương gia gia chủ bổ sung nói, ở nông thôn tế linh hồn người chết. Ngụy chuẩn cả kinh, lại có ta hết c h â nói rồi. Ở nông thôn việc có chút phức tạp, đời này nông thôn lại có hung quỷ q u á y phá, tin tức bế tắc. Ở nông thôn tế linh hồn người chết cũng là nhiều mặt, chẳng biết lai lịch người rất nhiều, trong đó có tổ tiên tự hành sinh thành, còn có lưu dân chạy nạn thì hấp dẫn đến, thậm chí còn có lệ quỷ ngụy trang thành tế linh hồn người chết nhân cơ hội hại nhân, ngư long hỗn tạp thật là khó phân biệt. Hơn nữa ở nông thôn tế linh hồn người chết nào có thị trấn nhà giàu. nhà mình tế tự mấy trăm năm tổ tiên linh nghiệm ngụy thước đo hoài nghi thị tứ đại gia chủ cân hắn mở vui đùa đối ngụy t r u n lai chỉ cần ở nông thôn tế linh hồn người chết năng bảo nhất phương an khang lại không có hại nhân huyết tế cho sự nhậm chức kỳ tự sanh tự diệt nhưng ở trong thành thiết miếu tế tự đây thật là văn sở vị văn việc dù sao tế linh hồn người chết bất năng di động trước đây nào có tình huống này từ vương phát thượng huyện lệnh thị nhất phương trăm i ặ m hậu cấm quỷ tào ti tuy rằng địa vị là thù nhưng vẫn là thuộc sở hữu nhà môn quản hạt việc này ngụy chuẩn xác thực khả dĩ làm chủ nhưng hay đã gần cầu bình thường điều không phải sự đối cảnh bị tố lên một quyển cũng có thể t h ì phiền cái này muốn xem tứ đại gia chủ xuất ra cái gì lai like, giữ ngụy chuẩn giao dịch nhượng hắn mạo thử phiêu lưu suy nghĩ một chút liền hỏi thử linh tên gì thử linh tên là thổ thần chu bích thanh nói thổ thần ngụy chuẩn lập lại mấy chữ này ngược b ô n g lỏng không có cụ thể nhân danh coi như là đại gia tổ tiên cũng không có thể thu thập số mệnh bù đắp nhà mình cái này ít đi không ít phiền phức miên đi ta nghĩ k ỵ nô i ấ q u a n g vinh lại bỏ thêm cây đ u ố c nói nếu như đại nhân năng chu toàn việc này ta đợi vô cùng cảm kích năm nay thuế má nhất định có thể toàn bộ ngạch đúng giờ nộp lên còn có thể giúp đỡ 3.000 lượng bạc trắng trợ đại nhân sửa đường ngụy chuẩn cả kinh điều kiện này nhưng cực kỳ phong phú đại kiên hàng năm thuế má thu đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ đặc biệt gặp gỡ địa chủ thầm chống nộp thuế thời gian hàng năm vừa đến thu thuế tiết trốn thuế hối lộ dẫn thân vào mại đạo giáp rối phức tạp hay một khoản sổ sách lung tung hơn nữa lại viên sấn cơ khai du hàng năm năng thu t h ư ợ n g thất 8 phần 10, hay ông trời phù hộ hiện tại an xương tứ đại gia hứa hẹn có thể đúng giờ n ạ p thuế bọn họ là nơi đây lớn nhất địa chủ thiếu thứ đầu năm nay thu nhập từ thuế thì sẽ cực kỳ thuận lợi đến lúc đó trong phủ tự nhiên không thiếu được một ưu lợi bình đối sau đó con đường làm quan có lợi thật lớn về phân sửa đường cũng ngụy chuẩn n g ự c nhất đại n g ậ t đáp trước kia gia chủ tán hắn sửa kiều lấp đường tuy là chuyện thật lại chỉ ở bên trong huyện thành bộ thoáng ban ơn cho thành dân mà thôi an xương huyền chỗ hiểm lánh giữ ngoại giới chủ yếu nhất thông đạo chỉ có một cái sơn đạo hoàn lâu năm thiếu tu sửa thông nhau vắng lai cực kỳ bất tiện ngụy chuẩn vốn định tương đường này rất tu chỉnh một phen nhưng dốc hết u y ê n kho lại khứ trong phủ cọ sát một ít còn kém 2.000 lượng bạc trắng chỗ h ồ n g Bình thường nếu h u y ề n trung nhà giàu giúp đỡ, mỗi người đều được vắt cổ chảy ra nước. Hiện tại một chút liền đập ra 3.000 lượng bạc trắng, thực sự là đại suất huyết. Bỏ sửa đường bộ phận, còn có 1.000 lượng thẳng dư, dùng ở nơi nào, tự nhiên không cần nhiều cái gì. Chỉ là tương dục thủ d ấ c trước phải giữ d ấ c Tứ đại gia cho ra điều kiện như vậy dài, lượng ngụy chuẩn có chút kinh nghi bất định. l i ề n việc này quan hệ trọng đại, còn phải dung buồn huyện rất suy tư mấy ngày. Tứ đại gia chủ liên nhau, chỉ cần không do c ự t u y ệ t việc này thì có hy vọng cũng sẽ không nhiều hơn nữa cái gì lúc mọi người cũng chỉ đàm ta thơ từ phong nguyện ngược lại cũng khách và chủ đều vui mừng tiến hậu ngụy chuẩn trở lại huyện nha tự có nha hoàn bưng tới canh giải rượu ngụy chuẩn uống vài h ớ p tiêu mất men say liền cứ tương triệu chủ bộ mời tới nha hoàn lĩnh mệnh lui ra không bao lâu triệu chủ bộ liền vào được hành l ễ nói đại nhân chủ này bộ tên là triệu k h ô n g minh chủ bộ rất trước tổng quản lục ti công văn phối hợp trên dưới Tổng lý âm dương tương đương với tể tướng, tự nhiên phi thân tín không thể làm. Triệu Không Minh thị ngụy chuẩn trong lão nhân, động không ít quan hệ, tài hoa nhiều, làm giúp đỡ càng bất đồng. Ngụy chuẩn xoa xoa vùng xung quanh lông mày, nói: Hôm nay tứ đại gia mời ta dự tiệc, đưa ra một việc lai, like, nhượng ta rất chần c h ờ đã đem trước việc, lại hỏi nói, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Không Minh c h ừ n g 30 m a n g theo nhất cổ thư q u y n khí, chỉ là lúc này, trên trán nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói: Đất đai này thần t ê n hảo. Ta mơ hồ có chút quen h a i trước công văn, hình như có báo quá, bị Hà Điện xử p h á t đáo cấm quỷ tào ti lưu trữ. Ngụy Chuẩn nhướng mày, nói, Tương Hà Tùng gọi tới. Hà Tùng vừa tiến đến, liền phát giác bầu không khí có chút sai, quỳ xuống hành lễ, nói, cấp đại lao ra Thịnh An. Bình thường Ngụy Chuẩn đã sớm khiếu Hà Tùng bắt đi, nhưng này thứ, chỉ nghe mặt trên thanh âm băng lãnh, Hà Tùng, ngươi cũng biết thủ thần việc. Hà Tùng ngự cả c kinh, như r ấ t vào hầm băng. Bất quá lúc này, còn là bình tĩnh thần. nói không lâu từng có công văn nhưng linh trúc đạo trưởng không ở trước hết lưu c h ữ hậu vô liêm sỉ nhanh đi mang tới hà tùng lúc này kỳ như cút ra ngoài ngụy chuẩn bình thường nhưng thật ra thưởng thức hà tùng t à i c á n nhưng gặp phải chính sự tự nhiên giải quyết việc trùng không có gì tình cảm tốt giảng không bao lâu công văn mang tới ngụy chuẩn tỉ mỉ xem sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm hắc hắc thực sự là thật can đảm cư nhiên mấy tháng trước thì có c h u y ê n bá kha lâm tứ đại gia khá lắm thổ thần cái này liên triệu không minh đều có chút m ồ hôi lạnh hà tung ngực đưa ngang một cái quỳ xuống trọng trọng dập đầu nước mắt câu hạ khóc nói nhân được đại nhân để bạn mới có trước đây trình nào dám giấu diếm đại nhân trước thị khán việc này thuộc sở hữu cấm quỷ tảo ti quản hạt e ngại t r ọ quan hệ một thời heo du mông tâm ngắm đại nhân thứ tội dập đầu như đào tỏi trên mặt đất xuất hiện màu đỏ ngực còn là may mắn nhà mình để lại khéo tay đi đầu lưu trữ không phải chân là không thể cãi lại. hai anh ngụy chuẩn cười lạnh một tiếng, ngực c ơ n tức, đảo đánh tan không ít. dù sao e ngại quỷ quái, còn đây là nhân chi thường tình. nhưng đã nhiều ngày, lại có tin tức, làm cho lòng người kinh đ ả m chiến. mặc dù đại nhân không tìm nhân, nhân cũng muốn đến đây bẩm báo. hà tùng tiếp tục, thổ thân r ấ t tế tự, dĩ ở các hương t ì n h hành, cho dù ở huyền trung, cũng có cực kỳ quá nửa. ngũ lục thiên người tin ngưỡng, nhượng thuộc hạ cực kỳ kinh hãi. hà tùng tương sự tình toàn bộ thất suất. ký có biểu hiện trung tâm cũng có bang thổ thần tuyên dương thực l ự c ý nhưng toán l a o cá lưỡng không đã tội cái gì ngụy chuẩn cả kinh thật đúng là không giống nhưng mạnh đứng lên tương bàn thượng công văn văn trường đều đụng vào ngầm nếu đã mãn huyền truyền bá ngụy chuẩn nếu là tương thổ thần đánh thành dâm tử hạ lệnh phá hủy một xử lý không tốt sẽ kích khởi dân biến lại có tứ đại gia âm thầm d ơ n g mắt gây thành đại họa tuy rằng hướng trong phủ cầu viện vẫn là có thể đạn đẻ xuống nhưng ngụy chuẩn huy lệnh cũng đương c h ấ m d ứ không làm được còn muốn trị tội mặt mũi này sắc cũng có chút phát thanh phương minh cũng đánh giá thấp thổ thần ảnh hưởng đây là thật thần thần thông lại cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở chỉ cần thành kính tín ngưỡng liền hữu cầu tất ứng đồng tàu vô khi lại có tứ đại gia trợ giúp ngắn g ủ i mấy tháng liền thịnh hành toàn huyện liên thị trấn đều có nhất nhiều hơn phân nửa tín ngưỡng sở dĩ mới có nói lo lắng ý bảo tứ đại gia vì hắn m ư u cầu huyền trung tế tự cảm tạ ta cao ngạo bọn ngươi khởi động Bạn đọc 110.710 Vương Phong Tử Hải khen thưởng, còn có còn lại bạn đọc đề cử giữ cất d ấ u Văn Sao bái tạ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40 hào bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ m bỉ cũ hay rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù con Ngụy chuẩn hiểu tế tế hỏi Hà Tùng như thực chất bẩm báo giao cho rõ ràng Ngụy chuẩn càng nghe càng là kinh hãi trầm mặc một lúc lâu. tài thở dài một hơi, phất tay một cái, hà tung hội ý, hành lễ lui ra. Không minh, việc này ngươi thấy thế nào? Ngụy chuẩn chỉ cảm thấy áp lực quá nhiều, không tự chủ nhìn về phía triệu không minh. Cái này phụ t á tăng nhiều lần ra kế, vì hắn ngưu hoa, giải quyết qua không ít nan đề. triệu không minh cắn răng một cái, tiến lên bái hạ, nói: ta mông đại nhân để bạn, y theo vi giúp đỡ, lại trải qua để bạn, mới có viên trước, đương thể sống chết thuần phục. vi đại nhân chủ tính, việc này liên quan đến quỷ linh. An xương tứ đại gia đều đã phản chiến, thậm chí thì là Hà Tùng cũng có chút kỳ hoặc. Huyền Tôn tuy là trăm giảm hậu, nhưng cũng thân hãm trong đó, bất khả tự kiềm chế. Tế Cha căn cơ đều giữ thổ thần có chút quan hệ, nhưng thần nếu không nên huyết tế, lại cùng dân vô hại, phản có chút có ích, cái này không ý kiến đại sự. Ta chỉ năng khuyến đại nhân nhất cú, không vì tự mình, cũng phải vi tử tôn dòng họ kế a. Đời này giới đã có quỷ, có tổ linh, có câu sĩ. Bách tính đối thần bí siêu tự nhiên lực lượng tự nhiên có nhiều kiềm kỵ trong đó quỷ linh các loại năng tồn thế thật lâu sao cái này được lo lắng làm một thì khí phách nhà hạ phiền phức kéo trăm năm tối hậu họa cập dòng họ t ử tôn rốt cuộc có đáng giá hay không đ ư ơ n g canh biệt đất đai này thần lợi hại thì nhất h u y ề n tín ngưỡng lại không treo chọc ngụy chuẩn trái lại chủ động lấy lòng ngụy chuẩn mặt đỏ lên tựa hồ suy nghĩ gì lại cái gì chưa từng tối hậu phất tay một cái nói. Việc này ta sẽ thận trọng lo lắng, ngươi lui ra đi. Triệu Không Minh hành lễ lui ra, chỉ là trước khi ra cửa thì lại nhìn Ngụy Chuẩn liếc mắt, chỉ cảm thấy bình thường hang hái Huyền Tôn đại nhân. Lúc này thân ảnh hình như có ta cấu lũ, hình như trong nháy mắt g i ả đi rất nhiều. Tứ đại gia tự lần trước kiến hầu sẽ không nhận được tin tức, nhưng tự có biện pháp, n h u ợ n quản gia mang theo 3.000 lượng bạc trắng đưa đến huyện nhà. Không bao lâu quản gia hồi bẩm, huyện lệnh nhận lấy ngân lượng, nhưng cái gì chưa từng. liền phái hắn đi ra, tứ đại gia chủ cũng trong lòng nhất định. Lúc này quan viên còn là giảng ta quan thanh t í n h dụng, nếu như một nắm chặt hoàn thành chuyện gì giống nhau sẽ không nhận lấy tiền miếu, mà ngụy chuẩn ý tứ cũng rất rõ ràng. làm huyện lệnh đương nhiên bất năng ngoài sáng ta đồng ý xây mô mô t ừ miếu, năng bảo trì một ngầm đồng ý thái độ liền rất tốt, có thể tiết kiệm hạ không ít chuyện lai, like, có lợi thật lớn. tứ đại gia cầu cũng là cái này, nếu huyện lệnh dĩ đồng ý, miếu thờ có thể động công. An xương tứ đại gia ở huyện Nha cũng có người thủ huyện lệnh vừa cam chịu cái khác quan lại nhỏ không hổ là nhân đã sớm nghe thấy được vị đạo ở đây sự thượng tất cả dụng tâm bạn nói công văn khế ước nhóm xuống cực nhanh không bao lâu quan diện thượng chuyện đều đã thỏa đáng thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn một tháng lúc này thành nam đã sửa một đại miếu qua lại người qua đường đều có chút ngạc nhiên sau lại t h í n h b à y thổ thần miếu thờ như thế t h í n h quán không ít người còn là tin chúng. đối thủ thần miếu năng tu đến trong thành đều cảm thấy nhẹ c ấ n hoan hô, có còn ra tiễn x u ấ t lực chịu đựng miếu thở kiến thiết. đến rồi đầu tháng chín ngũ là một ngày tốt, bên trong thành thổ địa miếu khai quang liền nhất định ở hôm nay thổ địa miếu tiền đã người ta tấp nập, quan viên còn có chút cố kỵ một không có tới, quan lại nhỏ đảo đã tới không ít nhưng đều trốn ở trong đám người, an xương tứ đại gia chủ đều ở theo người điều khiển chương trình một tiếng t r ư ờ n g hát canh giờ đến tứ đại gia chủ đầu lĩnh tiến nhập thần miếu. chỉ thấy miếu đất đai cực kỳ rộng lớn, đi vào là một sân rộng, ở giữa đặt một đại lư hương, khan răng dốc, b à y bằng đá, lộ ra một trời mênh mông phong cách cổ xưa khí tức. Tái đi vào, hay t h ổ địa chính điện, kim nước sơn chu lương, hùng vĩ trắng lệ, phong tượng h các loại màu sắc nói g lưu ly, ở ánh mặt trời chiếu diệu hạ tiên diệm lóa mắt, có thể đổ s ộ Chính giữa, b à y một đài cao, mặt trên một thần tượng, niên thiếu c ô n n nhân, mặc quan phủ, thân thể uy nghiêm, diện mục trông rất s ố n g động, giống như l ú c chính ngồi ngay ngắn ở hẽ ra ra hổ ghế g ặ p tượng thử ra hổ cánh là thật tản ra một manh t h ú vua khí tức hơi thở này kinh qua thần tượng chấn áp dựa đi khí thế hung ác trái lại sấn thác thổ thần uy nghiêm lúc này trước tượng thần bản thờ tượng h đã xiêm áo tam sinh đều tản ra bạch sắc nhiệt khí xem ra cương giết không lâu sau nhất mới mẹ ông tử tương một bó đốt hương dây giao cho tứ đại gia chủ tứ đại gia chủ trang điểm dung nhan túc bái cung kính thượng hương sau đó mọi người cũng c á c như vậy trong lúc nhất thời trong đại điện điếu thuốc lá l ợ n lờ thuốc lá này tức giận vô cùng mỏng theo gió tức tán chỉ còn lại nhàn nhạt mùi thơm kẻ khác trở về chỗ cũ là thượng hạng hương dây tứ đại gia chuyên môn phái người ra huyền thu mua trở về lần này sửa miếu tứ đại gia cũng ra không ít máu làm việc cực kỳ d ụ n g tâm xem ra tứ đại gia nhưng thật ra quyết định theo ta phương minh lúc này ngay đại điện từ ở thị trấn có quá bán tín đồ hộ thành số mệnh pháp luật đã hoàn toàn đối phương minh vô hiệu ngay cả phương minh giới trướng cũng có thể tự do xuất nhập. Vi Phương Minh dò không ít tin tức, chỉ là thuộc hạ rốt cuộc pháp lực nông cạn, vẫn có hai cái địa phương không đi được. Một, h a y huyện nhà, còn có một cái, b à y bạch thủy quan. Phương Minh ở thị trấn g i ố n g trống t h u a Chiêng, vừa mượn hơi tín đ ổ vừa tu kiến miếu thở. Bạch thủy quan lại như tử thủy giống nhau trầm tĩnh, không gặp nửa chu kỳ sóng lan, cũng một x u ấ t thủ ngăn cản, lại làm cho Phương Minh có loại mưa gió muốn tới cảm giác, không khỏi tăng nhanh động tác. Phương Minh ngồi ngay ngắn thượng thủ. chỉ thấy theo vạn chúng tế bái, từng c ổ một b ạ c h lãng, xen lẫn màu đỏ, cuộn trào mãnh liệt mà đến, thẳng vào đầu số mệnh, kim ấn cấp tốc tràn ngập, màu đỏ bản mạng khí k h ẽ động, nhẹ nhẹ bạch khí hóa thành xích khí, không ngừng thuần hóa nói ấn nội khí vận, tương tối hậu trắng nhận sắc chuyển thành xích khí, tùy theo mà đến đèn nhang y ệ n lực, cũng bị thần c h ứ c đ ù a đều hấp thu chuyển hóa, trở thành nhẹ nhẹ bạch tuyến đánh xuống. Bố ích nói phương minh thần khu, đương kim ấn nội bạch khí đều chuyển thành xích sắt hậu, đầu tinh khiết hồng bản mạng khí chợ chấn động. kim ấn nổ tung, lại cấp tốc ngưng tụ, chỉ là so sánh với thứ lớn hơn vài phần, cũng càng ra rõ ràng nhất. Bạch khí cấp tốc hóa thành xích khí, rụng manh vào kim ấn, đợi đến phía ngoài bạch khí đều chuyển hóa, lúc này kim ấn đã đầy một phần ba, đều là màu đỏ, giữ bản mạng khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ thấy kim ấn xích khí quanh quẩn, trung gian mơ hồ có vẽ tranh, từ đó có thể thấy được người buôn bán nhỏ, nam canh nữ trước, lại có nhân gian bách thái, thăng trầm, giống một rụt a n xương huyền. Bị kinh bị vận ảnh hưởng. Phương Minh trong cơ thể thần lực cũng đều chuyển thành màu đỏ. ở tối hậu vài tia bạch sắc đánh tan trong n g á y mắt. Phương Minh thần khu nổi lên đại biến. Phương Minh thần hồn đã hoàn toàn đánh tan âm khí. Lúc này, c à n g nội ngoại chiến minh, uyển như lưu ly, cả vật thể xích khí lượn lờ, canh hóa thành một hình cầu, hướng ra phía ngoài mở rộng, có chừng một gian phòng phòng đại. Viễn Vương nhìn lại, thẳng như hỏa cầu khổng lồ, đứng thẳng mặt đất, tản ra h ồ n g quang, dĩ nhiên mơ hồ làm cho d ị nóng rực cảm giác. Đây là thần hồn hóa dương. Phương Minh tự lầm bầm, lại có chút không dám tin tưởng. Vốn có, coi như là thổ thần, cũng thuộc về âm tính. Thuộc hạ thì càng không cần, không phát hiện đều là âm binh âm tướng thiếu sao? Nhưng lần này tấn t r ư ớ c đ ể thăng một đại vị gia i hậu, Phương Minh thần hồn lại có dương hóa xu hướng. Ngươi tới tối hậu, thần chi tương nhưng phủ xuống nhân gian, g i ữ sinh ra không giống, thậm chí xa xa siêu việt. Phương Minh hiện tại đương nhiên cũng có thể phủ xuống nhân thế, ban ngày hiện hình. nhưng mọi người trích sẽ thấy một như màu đỏ ngọc lưu ly rèn thân ảnh của bị xích s ắ c hỏa vân bao vây vừa nhìn liền biết không phải là người phàm ác quỷ cũng là như vậy phương minh còn muốn tìm tòi nghiên cứu tân c h ứ c thần khu có gì bất đồng lúc này trong cơ thể thần c h ứ c đùa đột nhiên phát sinh một tiếng rẽ dài bị h ồ n g khí tràn ngập thậm chí mặt trên có vài tia vết rách thấy phương minh ngược vừa kéo theo xích khí không ngừng dũng m á h bảo vết rách cũng càng lúc càng lớn phương minh ngược đại run sợ nhưng lại không thể làm gì tối hậu Thần c r ư ớ c đùa rốt cục ở Phương Minh ánh mắt hoảng sợ chùng, c h i t để nổ tung. Phương Minh không khỏi nhắm hai mắt lại, đợi đến mở lại không phát hiện có gì tổn thương, trong lòng biết khác thường, tỉ mỉ kiểm tra. Tinh quang mang theo các loại huyền ảo, dĩ Phương Minh xem không hiểu quy tắc, nhanh chóng gây dựng lại, tiêu hao số lớn xích khí, hoàn hảo Phương Minh trong cơ thể thần lực nồng nặc hoàn chịu đựng được. Cuối xích khí hoàn toàn tản ra, lộ ra một hoàn toàn mới thần trước đùa, chính thất phẩm an xương thị trấn hoàng bại vị. Phương Minh vừa nhìn. không khỏi có chút n gây người. Hào lúc ban đầu b ả y thành trì, địa phương thần hộ mệnh. Sau đó mọi người lại phụng hào là việc chính quản âm ti minh tịch chi thần. Cha hương thất tùng sao quyển m 6 ờ i sáu vị, thái bình quảng nhớ dẫn báo ứng lục vân, đường hồng châu tư mã vương giản dị, thường b ạ o được nhanh, n g nhất quỷ sử, tự x ư n g đinh dĩnh, tay cầm phù địa vân, phụng hào thần mệnh theo đuổi, vương giản dị tức tùy sứ giả đi kiến hào thần. Thần mệnh tả hữu tương bộ thư lai kiểm, tất vị giản dị viết, do hợp được 5 năm sống. Thả p h ó n g khứ bảy đường thì hào chi thần, dĩ chủ minh tịch. Hôm nay thế truyền lại vậy, lại có phượng sơn h u y ệ n trí, tự điển trí sở trở miếu thành hoàng vô chuyên tế, mà thủy hạ dịch bệnh tất đảo dớc, chào túc trai tất cáo dớc, h ổ lập dớc miếu, sử thần có điều căn cứ cũng. Sở dĩ phương trà bút minh tiền thế hào, tức vì bảo vệ địa phương, chủ quản địa phương thủy hạn dịch bệnh cập âm ti minh tịch thần linh. Chỉ là không nghĩ tới, vốn là thổ địa bừa, sẽ biến thành hào bừa. Nhưng vào lúc này. đùa quang hoa chớp động nhất đại cổ tin tức dưới vào phương minh trong ốc nhượng phương minh nhất vượng lần này tin tức so với tiền nhậm hà một lần đều nhiều hơn nhượng phương minh đầu đều có chút phát phồng may mắn là thần chi thân tại một triệt để đã bất tỉnh phương minh thoáng tiêu hóa hạ phát hiện bảy một kiếp trước thần chi ký ức thử thần chi tên là mục thanh vốn là nhất thị trấn hoàng chỉ là sau lại nhân say rượu hoàng việc bị cách chức làm thổ địa lại kinh qua đáng kể thời gian đến rồi m ạ t pháp hiện đại tín ngưỡng nhất bạc rốt cục cẩm cự không nổi, thần hồn tiêu tán, thần tượng sợ, vừa vặn đập chúng phương minh, cơ duyên xảo hợp hạ, tương bài vị chuyển cho phương minh. Về phần xuyên qua, vậy chỉ có thể, b à i vừa khớp trung trùng hợp. trong trí nhớ bao h à m mục thanh cả đời ký ức, cùng với đối thần chi và thiên địa quy tắc các loại cảm ngộ d ữ vận dụng, đối phương minh lai rất có tham khảo giá trị, chỉ là cũng có tin tức xấu. nguyên lai thần trước đùa bản chất hay chính thất phẩm, sở dĩ ta mới có thể một đường tân c h ứ c không có bán trở ngại. Phương Minh cao mày, lẩm bẩm. Hiện tại tiềm lực đã hết. Sau đó, nhưng sẽ không có đèn n h a n g vừa đến. Ngay tại chỗ tấn thăng chuyện tốt, ngay cả tấn cấp hậu đại thần thông cũng không có. Trước Phương Minh tấn trước chỉ có một điều kiện, hai tín đồ đạt được số lượng nhất định. Sau đó liền biến thành hai người điều kiện, nhất là muốn có đầy đủ tín đồ, hay là yếu chính c ả n g ngộ thiên địa đạo thần quy tắc, quy hoạch bừa. Hai người thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa cũng sẽ không tự động hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thần thông. Phương Minh suy tư một hồi, đột nhiên cười, ngâm đạo: Hùng quan đừng nói đúng như thiết, mà nay cất bước từ đầu viện, kiếp trước quân lương tích lũy đã toàn bộ hóa thành thùng thứ nhất kim, trợ ta tốc phát. Hiện tại liền dựa vào chính mình từ đầu vượt qua, cần chính cảm ngộ thì như thế nào? Ta đang lo hai người thế giới quy tắc bất năng tuyệt đối tương thích ứng, hiện tại cảm ngộ thử thế giới quy tắc, thích hợp hơn thử phương thần minh. Thần thông đều là thần chế, không có đại thần thông, ta đại khả chính nghiên cứu sáng tạo. như vậy đi ra mới là chân chính thuộc về đường của ta khai sáng mới là bên ta minh đạo thần vừa đọc đến tận đây trong lòng quá nhanh không khỏi hầm h u y ế t x á o dài chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 41, t h i ê n ý bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ m bỉ cũ h a y rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản sụ con lúc này ở thổ địa miếu xa xa một cái bọc ở áo choàng nội hôi ảnh chính hết sức chăm chú đạo nhìn c h ầ m t h ầ m thổ địa miếu phương hướng trong miệng tự lẩm bẩm xích khí đại thịnh bạch sắc đã mất thử t h ầ n xác nhận tăng lên một đại vị cách lúc này cảnh giới đại thể cùng ta tương đương lực lượng nhưng ở ta gấp trăm ngàn lần trên thực sự là đáng sợ đáng sợ người này chính thị ngọc h à n h tuy rằng hắn trốn ở bạch thủy quan giấu tải đợi cường viện nhưng đối với việc này còn là quan tâm liền dịch dung trang p h ụ c đến đây quan sát ngọc h à n h mở linh nhãn vừa học vọng khí thuật Tự nhiên khả d ĩ kiến ta người thường không thể thấy chẳng cảnh, chỉ thấy miếu thờ phía trên, hung khí tập hợp, giang khắp nơi, thành v o n g trạng, giải toàn bộ miếu, lại dọc theo thứ, như muốn trải rộng toàn huyện. Tuy rằng tán đi ra, hung khí tiệm đạm, nhưng là có c h ừ n g 4 n ă m thành, thử là căn cơ tiệm ổn dốc giống, n g c đại run sợ. Lại sau một lúc lâu, chỉ thấy bên trong miếu như truy hỏa cầu, bạo nhiệt rừng rực, xích khí quanh quẩn, trung gian mơ hồ có một thân ảnh, cả vật thể ngọc l ư u ly, nội ngoại chiến minh. càng kinh hãi hơn thất sắc, thần hồn hóa dương sai, sao khổng lồ như vậy. đạo môn cũng sửa hồn phách, nhưng ngọc hành bảy hạch tâm chân truyền, mấy nghìn một cả ngày lẫn đêm, vô số lần phun ra nuốt vào mài, lại có sư trưởng thời khắc nói, tiêu hao không ít công đức số mệnh, xây được dương hóa, nhưng đ ạ i cách khắc minh kém gấp mấy chục lần cũng không chỉ. n g ự c chỗ tối, bất khả át chế sinh ra đấu k ỵ ý, l ò n g đấu k ỵ càng ngày càng nghiêm trọng, như muốn hiện tại đ ạ nghĩ giết đi vào, đoạt được đối phương tất cả. bất hảo. Đây là ngoại ma, cư nhiên sấn ta đ ạ o tâm h ố n loạn chi tế, ẩn núp sinh loạn. Ngọc Hành Trung quy bảy đạo môn hạch tâm, lập tức phát hiện sai, mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú, lại từ trong lòng lấy ra một túi. Sau khi mở ra, chỉ thấy một h ộ p gỗ, đánh lại khai, bên trong cô linh linh đạo nằm hé ra hoàng sắt b ù a Đùa này đã có ta niên đầu hình dạng, thậm chí có ta sức mẻ. Ngọc Hành nhìn b ù a vẻ mặt không m u ố n ý, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, tương phủ dán tại cái chán, nhất thời hoàng quang lóe lên. có hắc khí tử trên người tán đi, ngự c nhất im lặng, cả người đều tỉnh táo lại. Ngọc Hành cười khổ, lần này tuy rằng tiêu mất ngoại ma, nhưng là tiêu hao nhất kiện trọng bảo, hơn nữa đạo hạnh cũng có rút lui, thực sự là ă n một m u ộ t huy. Hoàng đ ã i nhìn nữa, đột một tiếng h u y ế t sáo dài từ trong miếu truyền đến, tùy theo còn có một ba xích khí hóa thành sóng gợn cuốn tới. Ngọc Hành trong mắt đại đau nhức, trên mặt trắng n h ậ t trong lòng sợ hãi, lập tức đem người ể m nhập chỗ tối biến mất. Phương Minh h u y t sáo dài qua đi. giật mình nhưng thật ra đuổi rồi một con sâu. Bất quá lúc này tiên mặc kệ việc này. Mặc dù tất cả yếu dự a vào chính mình, nhưng tiền nhậm lưu lại di sản cũng phải h à o hảo lợi dụng mới là. Tuy rằng lúc yếu chính tấn trước cũng một thần thông đánh xuống, nhưng ngục thanh thế nhưng thật đã thật chính thất phẩm h à o Lần này tấn thăng đại thần thông và hào bản c h ứ c thần thông vẫn có nói đây cũng là sau cùng di sản. Phương Minh tiên khán đại thần thông. Lần này tấn trước chính thất phẩm đại thần thông bày mở luân hồi nhuận phương Minh cả kinh. tuy rằng hào chủ quản âm ti minh tịnh nhưng không nghĩ tới vừa lúc có thử thần thông đánh xuống r ậ t m ì n h lần này đại thần thông và ta lần trước tân chức lấy được đại thần thông vừa lúc xứng đôi lần sau cùng nhau sử dụng thử xem còn có mấy đạo hào bản chức thần thông bởi vì hào chủ quản cảnh nội thần chi sở dĩ thuộc hạ thần chi bản chức thần thông hào cũng có nhiều như rừng số lượng k h ô n g ít phương minh liền chọn mấy người chủ yếu nhìn khu trừ dịch bệnh năng khu trừ nhân thân ốm đau dĩ bệnh tình nghiêm trọng hay không tiêu hao thần lực thử bay hào bản c h ứ c thần thông cầu mưa thần thông năng tụ mưa vân xử trời giáng trời hạn gặp mưa thử bay hào ngồi xuống h à thần thủy thần thần thông nhưng hữu hạn chế phải bầu trời tự nhiên có mưa vân bằng không còn là vận dụng không được đồng thời mưa xuống càng nhiều tiêu hao càng lớn khu sơn thần thông năng phạm vi cải biến địa hình bay hào ngồi xuống sơn thần thần thông cải biến địa hình càng lớn tiêu hao thần lực càng nhiều tam dạng thần thông đều là Phương Minh coi trọng nhất, còn lại còn có chút thần thông, tương đối tán loạn, một thời chỉnh lý không tới. Khu trừ dịch bệnh thần thông, cân trước thổ địa bản trước thần thông bất động, người sau chỉ có thể thịnh lục xúc, trước người có thể trị nhân, cực kỳ bất động. Tựa hồ không nên làm như nguyện sử dụng, khả dĩ tương kỳ trao tặng ông tử, tái quan thượng xuân về p h ù đại xuân về p h ù hàng đầu, ký nhượng tín đồ biết hào thần lực, lại nhưng tăng đèn nhang, dĩ cung dương thế miếu thở vận chuyển. Phương Minh cho rằng, làm tốt sự phải nhượng người biết. Dù sao tử c ố n g thụ bỏ cố sự đều truyền nhiều năm như vậy, nếu như tín đồ được t ậ t bệnh, ký bái thần lại uống thuốc, tối hậu được rồi, cũng không biết là người nào khởi hiệu. Thư này ngưỡng sẽ không thái thuần túy, mà h ố n g ông tử phù thủy khỏi hẳn, tự nhiên biết là hào cứu, tăng nhiều tín ngưỡng, cũng có thể tăng ta thu nhập. Dù sao ông tử cũng càng ngày càng nhiều, cũng phải phương minh n g ô i Di, phương minh đột nhiên cả kinh nhớ tới kiếp trước cổ đại, không ít lưu phản đạo sĩ đều là từ di phù thủy chữa bệnh thành vạn gia sinh phật bắt đầu. Đông Hán những năm cuối c h ư g rác, liền tự xưng đại hiền lương sư, dĩ phù thủy chữa bệnh, xây biết dùng người ngắm, vừa đến thời cơ, liền phân phong cử xuất, hô lên trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập, tuế ở một giáp, thiên hạ đại các khẩu hiệu, bắt đầu tạo phản. Mặc dù cuối bị trấn áp, nhưng là đại hao tổn Đông Hán nguyên khí, Tam Quốc rất loạn. Lúc đó triển khai. Tuy rằng Ngũ Đức học rất thích hợp thử phương thế giới, nhưng cái khác thủ đoạn, thấy thế nào thế nào đều giống như giúp đỡ ta tạo phản nhi. Lẽ nào đây là thiên ý? Ha ha, Phương Minh vốn là cười loạn tưởng, nhưng đột nhiên liên tưởng đến t ô h à Ngô Nam Gia Long, tái tỉ mỉ nhất tự hỏi, không khỏi mồ hôi lạnh t r ự c hạ. Đúng rồi, ta giải ông tử vu toàn huyện, bọn họ hưu thần đả lực, lại có phù thủy chữa bệnh, đại khả thu biết dùng người ngắm. Vừa đến loạn thế, dân chúng lầm than chi tế, chỉ cần có người đi ra vùng cánh tay hô lên, nhất định có thể thành sự. Những ông tử, hay săn các cấp đầu m c tổ chức thì có, có nữa thống nhất tín ngưỡng, đại khả tụ chúng công thành. bật người toàn huyện câu hạ văn xương tối nát nhưng ở trung hoa trung quốc cổ đại xã hội nông nghiệp nào có loại này tránh giáo hợp nhất chính quyền năng thủ được thiên hạ cũng không phải thế giới phương tây sở dĩ có thể đánh bên dưới xương phủ liền coi là không tệ tối hậu tất bị tiêu diệt lúc này văn xương toàn bộ đập nát tiềm long liền có thể thu thập lưu dân khai khẩn đất hoang làm căn cơ thừa thế khởi binh c ắ t cứ nhất phương phương minh càng muốn càng làm minh bạch m ồ hôi lạnh càng nhiều đây không phải là hắn coi là c h ẳ n g như có cái bàn tay ở phía sau màn điều khiển tất cả. Đây là số mệnh dây dưa khiến người mê loạn đạo lý. Chỉ cần lúc ấy có một ông tử tạo phản, còn lại ông tử chắc chắn bị liên lụy. Để cởi tội chỉ có theo tạo phản, phương minh toàn bộ tín đồ cũng sẽ bị khỏa tối hậu. Tương phương minh cũng cột lên chiến xa. Số mệnh dưới tác dụng, việc này phát sinh cơ hội lớn nhất. Khó trách ta tới đây thế giới hậu phần lớn thời gian đều u ô i gió u ô i nước, phát triển cực nhanh. Nguyên lai nào đó ý nghĩa bắt đầu cũng là thiên mệnh trong người a. Tuy rằng, bày thay thánh a là khai đạo mệnh. Phương Minh k h o e miệng, hiện ra cười khổ, nhưng dần dần lại biến thành cười nhạt. Chỉ là muốn cho ta cấp tiềm long mở đường, chẳng biết năng có cái gì thủ lao. Tiêm Long tâm tính, chưa từng có từ trước đến nay quyền sanh sắt trong tay, thế nào khẳng trong lúc bất chợt nhượng một thần ở trên đầu hắn đè nặng, thì là dâng lên toàn bộ văn sướng phủ đều không được. Huống chi còn có Bạch Vân Quan hơi bị trợ lực. đâu còn có cách mình vị trí, thì là một thời hợp tác cũng không thể thiếu kim tôn cộng như uống giao sắc bất tương tha một ngày hắc thiên hạ đại thế ta là bất lực nhưng nô châu đầy đất đại thế phải dĩ thiên hạ đại thế làm trọng thượng có tương lai chỗ thiên ý không thể trái những lời này thân thể to lớn không sai ở phương minh xem ra không có lực lượng còn gọi nói yếu nghịch thiên nhân tất cả đều là ngu xuẩn gia đ n g đ ố c ngươi mấy ngày liền bày cái gì cũng không biết thế nào nghịch h ứ án phương minh thế giới quan chỉ có nhận thức quy tắc, tuân thủ quy tắc, lợi dụng quy tắc, đánh vỡ quy tắc, sáng tạo quy tắc con đường này mới là thiên đạo chân lý. Sau đó cảnh giới phương minh hiện nay tu vi hữu hạn, đoán không được. Phương minh hiện tại có thể lợi dụng quy tắc. Thiên hạ đại loạn, giao long tranh chủ bảy thiên hạ đại thế. Phương minh không có năng lực khứ cải biến, nhưng hắn biết nô g châu long khí quy tắc phải tuân từ nơi này đại thế. Chỉ cần có nô g châu người biểu hiện bị tiềm long rất có lực lượng, canh năng tập trung. rất có thành tựu chân long rất n g ắ m lại đem tiềm long đánh bại, nô châu long khí thì sẽ nhịn đau bỏ những thư yêu thích, vứt bỏ tiềm long, đầu nhập vào tân chủ. đến lúc đó, tiềm long đại thế, tự nhiên không công tức phá, chỉ là biết dịch đi nan, phương minh đối với lần này, chính là có thân thể to lớn thiết tưởng, ai thế nào tiến hành, còn phải tinh tế tự hỏi. dù sao đây là muốn cải biến một châu đại thế, liên bạch vân quan đều chỉ dám tầm tiềm long mà p h g i ấ c trong đó độ khó bất khả đếm hết. tương p h i ề n lòng sự tạm thời bỏ xuống. Phương Minh phát hiện hôm nay tế tự đã khoe xong rồi, không nghĩ tới lại được hoán một giáng dấp, lần này liên danh hảo cũng phải sửa lại. Phương Minh cười, t h ầ n lực bắt đầu khởi động. Nhất thời thủ địa bên trong miếu xích quan quá, kinh động phía dưới đang ở tế tự mọi người, chỉ thấy xích khí quanh q u ầ n chung, trên đài niên thiếu thần tượng tự hồ xuống lại. Niên thiếu thân như lưu ly, chu vi bị mây đỏ bao vây, thành đầy thắng trạng, phóng ra ngoài nói xích diễm. chiếu sáng toàn bộ đại điện đều là hồng quang đại phóng vừa nhìn thì có vô cùng muốn niên thiếu thanh thanh như ngọc thanh âm của truyền xuống hôm nay nô thành tiểu an xương thị trấn hoàng b à i vị chủ quản thủy hạ dịch bệnh âm ti minh t ị c h đương bảo hộ thành trì phụ giờ hạ dân thử bày phương minh lần đầu tiên bản tôn hiện thân dương thế giữ trước phụ thân báo n g ộ n g cực kỳ bất động phía dưới khách hành hương tín đồ đều bái hạ trong miệng nói thổ thân h i ề n linh điều không phải thổ địa bày hào thần hào phù hộ Đây là thật, điều không phải nằm mơ không, mà ở biết trong mắt thì càng bày kinh ngạc vạn phần. Chu Bích Thanh Đại phân đạo gắt gao rủi rủi con mắt, trong miệng thì thảo ban ngày hiện hình, kỳ như dại ra. Ngươi biết, bất luận quỷ loại còn là quỷ tu, linh thể, tinh quái và vân vân, ban ngày hiện hình bày một tu hành thượng đại quan, chích phải đi chính là lớn năng. Ở hung quỷ, hay ác quỷ giai, có thể đánh phá nhất huyền, thối nát nhất phủ, lâm giang phủ lý hắc báo vậy tồn tại. Hơn nữa. coi như là ác quỷ ở ba ngày hiện hình cũng không c ó như thế chàng diện lớn rung động lòng người Phương Minh cười vung tay lên màu đỏ tương thần tượng vào phía ngoài bảng hiệu bao trùm một lát sau hồng quang tán đi thần tượng dáng rất bất biến đổi lại chính thất phẩm quan p h ụ càng thêm uy nghiêm mà ngoài miếu bảng hiệu cũng biến thành miếu thành hoàng ba đại tự giống bay phượng múa rất có khí tượng tín đồ không khỏi t a i bái trong lúc nhất thời t h ầ n đàn phía dưới quỳ h á t gáp tháp một mảnh Phương Minh nhìn cảnh này cũng mỉm cười. ở hồng quang thoáng hiện trùng không gặp hình bóng từ nay về sau mấy ngày miếu thành hoàng đèn nhang đại thịnh mà mới hiểu nhật hiện hình t h â n tích cũng bị hưu tâm nhân dần dần truyền ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 42, m h i ở tiệc vui vẻ bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản sù con cái gì việc này thật là Ngụy chuẩn dù chưa tự mình đi vào thổ địa miếu, nhưng là phái người thời khắc quan sát đến động tĩnh. Lúc này biết mới hiểu nhật hiện hình tin tức, giật mình không. Chẳng phải là nếu như thổ thần q u á y phá, an xương huyền giống như trong gió tàn c h ú c tiện tay nhưng diệt nhưng chậm sinh b à y tốt. Có thể ban ngày hiện hình, liên minh năng sơ bộ đánh vỡ âm dương rất cách, phát tác đứng lên làm hại càng sâu. Ngụy chuẩn cũng là nhà giàu xuất hơn, tự nhiên minh bạch cái này, loại này linh quỷ trong gia tộc đều có minh huấn, không được đơn giản trêu chọc. Thế nhưng. Thử linh ngay an xương trong huyện, Ngụy chuẩn bày huệ lệnh, g ề n giữ đất đai có trách, hoàn toàn không phân thân ra được. Tuy rằng thử linh bây giờ còn là che chở nhất phương, nhưng thế sự khó liệu a? Ngụy chuẩn trên mặt âm trầm khó lường, nói: ngươi nữa hảo hảo nhìn c h ầ m c h ằ m vừa có tình huống, tốc tốc báo lại. Hạ nhân lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Đây là theo Ngụy r a mấy đời cuộc sống gia đình tử nhất trung tâm, Ngụy chuẩn thị là tâm phúc, bí ẩn việc đều là phải hắn đi tố. Chỉ là ngược lại tính toán. vội vàng đem lộ sửa, tái thu t h ư ợ n g thuế má, có chính tích, tái khơi thông quan hệ, t ạ o rời huyền không.